1044 thứ 1045 chương vượt lên trước lên đảo A Lai hướng Nô Tung tiếp tục giải tình huống trên đảo. Nô Tung thuộc như lòng bàn tay cầm vẽ bản đồ đơn giản giới thiệu ở trên đảo có ẩn tàng lô cốt có hơn 100 gia đình tuyệt đại bộ phận cũng là trở thành triệu gia hợp đồng dài hạn chú ý công việc không nghe lời cơ bản đều thành trừ ra đảo đồ dùng hàng ngày cũng là đăng ký tập trung mua sắm nửa tháng có cano ra vào có tiểu thương cửa hàng 6. chỉ chốc lát công phu Lưu Giật mở ra càng dã xa đã trở về hướng A Lai hồi báo chỉ mua sắm đến rồi hai bộ dụng cụ lặn thuê một chiếc cano thời hạn mới ba tháng vàng không người khác không chịu ba ngày về sau làm thủ tục bàn giao bởi vì gần nhất tóm đến nhanh chỉ lấy được hai thanh súng săn nô tung lòng tin mười phần chỉ cần đến ở trên đảo vũ khí ta tới nghĩ biện pháp gấp gáp vật phần việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta hậu thiên liền hành động a a lai lắc đầu đối với lưu giật vấn đạo ngươi đối với nơi này hoàn cảnh nhân văn đều tương đối quen thuộc có thể hay không cùng phụ cận nơi đó ngư dân lấy được tuyệt đối có thể tin quan hệ đem chúng ta trong đó hai người giấu ở trong thuyền đánh cá đưa đến đảo phụ cận lưu giật không hiểu ra sao ta không phải là đã lại cho các ngươi làm thuyền máy sao a bồ đầu góc linh hoạt lập tức phản ứng cano vừa tiếp cận đảo cũng sẽ bị đánh cái nháo nhuẹn chỉ có thể ở ngoại vi mê hoặc a lai uy tứ là dương đông cách tây dùng thuyền đánh cá có thể đem nguy hiểm hệ số xuống đến tận dưới đáy lưu giật có chút hiểu được nghĩ nghĩ cái này ta cần thời gian a lai nhắc nhở dành thời gian đừng không nỡ xài tiền phi thuyền ta cần mau chóng giao cho trong tay của ta một ngày về sau lưu giật còn không có đem sự tỉnh hoàn thành phải trở về phát sinh ngoại ý muốn. người nhà của hắn nhận được kín gió túi ni lo nhỏ trong túi nhựa là ạ chia ngón tay của đầu Lưu Giật đồng thời tiếp vào tiền khuôn thượng truyền ảnh chụp, trên tấm ảnh là Hạ Triệu nhè răng trợn mắt vẻ mặt thống khổ, đồng thời gọi điện thoại tới hỏi thăm huynh đệ của hắn Lưu Hiên vì cái gì không cùng hắn liên hệ. Nếu như tiếp tục hờ hững, ngày mai sẽ sau đó đi Hạ Triệu một cái cánh tay sáu. Giờ này khắc này, Lưu Hiên nếu như nổ thông triệu vũ điện thoại di động như vậy thì phải dựa theo hắn ý tứ đi làm, hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế đem Triệu Minh Viễn lao bà cùng mẫu thân khuyên trở về, hoặc chính là thi hành ám sát hành động. Cái này như thế nào cho phải? Lưu Hiên cùng Lưu Giật hai huynh đệ cá nhân dương mắt mà nhìn qua A Lai. A -Lai mày. Lưu Hiên nổ thông triệu vũ điện thoại di động trước tiên ổn định hắn nói cho hắn biết người đang tại hành động ngọc tuyên sơn trang bảo an đã đem đêm nghe đàn cùng diệp minh châu hai người kia liệt vào trọng điểm bảo hộ đối tượng ám sát hết sức khó khăn trước mắt chính mình duy nhất có thể làm chỉ có thể là làm hai người các nàng tư tưởng công tác xem ở hàm hàm hòa triệu minh viễn trên mặt cảm tình khuyên các nàng trở về bất quá cái này cần thời gian cấp bách là không vội vàng được lưu hiên nhận được cho phép vội vang nổ thông triệu vũ điện thoại di động dựa theo a -Lai cẩn thận từng ly từng tí cùng triệu vũ câu thông triệu vũ không đợi nghe lưu hiên nói xong ngay tại trong điện thoại di động chửi ầm lên lưu hiên người lao bất tử này người thấy lợi quên nghĩa người đem lão tử làm đồ đần lao tử làm thành hiện tại cái này cục diện người trốn tránh không được trách nhiệm lưu hiên cố hết sức phân biệt triệu lão bản người không thể không phân rõ phải trái a ta nơi đó có lỗi với người triệu ra nhà ngươi trong đình bộ xảy ra vấn đề như thế nào quái đến trên đầu của ta triệu vũ cưỡng ép tức đoạt lời của hán quyền bớt nói nhiều lời lao tử không nghe hoa ngôn xảo ngữ của ngươi ta cho ngươi thời gian một ngày một đêm lao tử muốn là kết quả nếu như không thấy ngươi có hành động thực tế ta đã đi xuống hạ triệu một cái cánh tay kế tiếp ba ngày lại xuống hắn một cái cánh tay cuối cùng phía dưới hai chân của hắn Lão tử gọi hắn muốn sống không được muốn chết không xong Lưu Hiên hoảng sợ đắc thủ run rẩy điện thoại rất xuống dưới mặt đất nhặt lên lai like nhất nhìn đối phương đã dừng máy Lưu Hiên hoảng sợ muốn dặn Triệu Vũ đây là cầm ạ Triệu trước tiên khai đao phẫu thuật giết gà da hỉ đêm nghe đàn cùng Diệp Minh Châu thật sự nếu không trở về mười lăm ngày sau đó chính là luận bên trên hàng hàm bức hiếp Triệu Minh Viễn đem cái này tro ve 15 ngay Đông tập đoàn toàn bộ giao ra đời sáu A Lai khẩn trương tự hỏi Triệu Vũ đã bị Triệu Minh Viễn cái này một kích giận đã đến cuồng loạn tình cảnh cùng hung cát điên cuồng. Trước mắt mình công tác chuẩn bị, chẳng hề làm gì hảo, liền ở trên đảo đều trèo lên không được, càng không thể nói là mạo muội hành động xấu. Nô tung suy tư một hồi lâu, đứng lên. Hay là ta đi thôi. Ta lập tức cùng triệu vũ bắt được liên lạc. Thực sự cầu thị chứng minh, tại phương nam ta bởi vì không có đeo vũ khí, đã bị thả ra. A lai hỏi ngược lại, tại an lành bệnh viện, ta không phải là đã nghe ngươi nói, ngươi đã là bị bọn hắn xếp vào đối tượng hoài nghi trọng điểm sao? Huống hồ ngươi một mực thuộc về triệu minh đông thủ hạ, ngươi nếu là bây giờ trở về ở trên đảo, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nô tung thật sâu đĩnh một hơi. Ta không có thể cứ như vậy chờ lấy ạ tria bị tàn phế, ta phải được ăn cả ngã về không, vượt lên trước lên nào. Đầu tiên tiến hành nghĩ cách cứu viện, đồng thời cho các ngươi làm nội ứng, cho các ngươi tranh thủ mau chóng lên nào, chiếm được thời gian. Gặp A Lai nhất lời không phát, căn bản cũng không đồng ý thần sắc, ngẩng đầu nhìn bên ngoài ngoài trời, lòng nóng như lửa đốt đốt rồi nói: "A Lai, ta từng theo ngươi đã nói ta không kham quay đầu chuyện cũ. Tri ân trả ơn, ta thường thường đề cập với ngươi lên bốn chữ này, ta phải làm gương tốt. Ta không có thể tới thời điểm mấu chốt chỉ nói không làm, tại trong lòng ngươi trở thành rùa đen rút đầu." A Lai vội vàng trả lời: nô sư phó ngươi nói quá lời mặc dù nhiều năm như vậy chúng ta không có liên hệ nhưng mà ta đối với ngươi xử sự, sự làm người từ nội tâm là kính trọng ta chỉ là lo lắng ngươi cái này mạo hiểm vừa đi chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít sẽ mất mạng nô tung mười phần thẳng thắn ta biết đi cùng với ngươi ta có 90% sống sót hy vọng nếu là rời đi ngươi đơn độc đi ở trên đảo muốn sống sót chỉ có 30. nhưng mà hiện tại cái này tình huống xảy ra thay đổi bất ngờ ta là bị bất đắc dĩ không đi không được mời ngươi thành tòa ta a bồ kích động nói vừa mới góp đi vào một cái triệu minh viễn có đi không về Nô sư phó ngươi tự do phong khoáng như vậy vừa đi, còn không phải giống nhau kết quả. Vào giờ phút này Triệu Vũ đã đối với chúng ta bên này tình huống, có đại khái năm giữ, bây giờ là mở ra túi, liền đợi đến có người đi chui. Lưu Hiên cùng Lưu Giật hai người hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ một chút chính xác cũng là, thúc thủ vô sách, đều thầm suy nghĩ, cái này Ngô sư phó vì cái gì đúng a cắt đệ ý như thế, phản phất giống như chính hắn hại tử một một A Lai nhìn qua Ngô Tung lo lắng, mà ánh mắt kiên định, biết hắn cứu người xuất ruột, vượt lên trước lên não, tâm ý đã quyết, chính mình dù thế nào khuyên ngăn đi, cũng không có ý nghĩa. Suy tư một hồi lâu, cuối cùng lấy ra ngô tung vẽ địa đồ gọi hắn cặn kẽ đem nghị cách cứu viện chỉnh tự nói ra chính mình hảo đã tính trước cho một chút chính mình kể đến giải ngô tung lập tức tại địa đồ vẽ lên một vòng tròn hắn biết ở trên đảo địa lao vị trí lên trước đảo về sau sẽ nhớ phương nghị cách chặt đứt giám sát vào địa lao phía sau đem ạ triệu người từ trong cứu ra cấp tốc thay đổi vị trí sáu ngay sau đó lại vẽ lên một vòng tròn cái địa phương này sơn núi động là hắn trước đó trong lúc vô tình phát hiện vẫn không có đã nói với bất luận kẻ nào sơn núi động ở vào trong vách núi giữa dưới thạch bích vị trí ẩn ấp từ chỗ cao thực chất chỗ khía cạnh đều khó khăn bị phát hiện bởi vì trên núi mương sâu sần núi xoay mình có cây rậm rạp địa hình phức tạp sáu 1045 thứ 1046 nghìn bốn ngoại ý muốn chỉ cưỡi a lai lo lắng bất an hỏi thăm triệu vũ một khi biết tạ triệu được cứu sẽ phái người đối với toàn bộ hộ phách đảo tiến hành toàn diện lùng tìm hắn kế tiếp có tính toản ứng gì nô tung lòng tin mười phần trả lời nay liên cần thời gian muốn đem toàn bộ hộ phách đảo từng góc xó xỉnh đều loại bỏ đến ít nhất cần hơn một tuần lễ cũng chưa chắc có thể tìm được cái này ở nút vị trí cứ như vậy a lai lên đảo công tác chuẩn bị đã làm được không sai biệt lắm đến lúc đó chỉ cần hắn có thể đủ sống sót liền cho a lai tiếp tục làm dẫn đường nô tung nói hắn lên đảo về sau mỗi một ngày khuya khát, sẽ gửi một cái tin nhắn báo bình an nếu như a lai không tiếp thu được chứng minh mình đã gặp nạn hoặc có lẽ là mình đã không ở nhân thế ở giữa a lai thật sâu lo nghĩ ạ chịu một khi rời đi địa lao ngươi liền chân chính trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm nếu như ngươi một khi mất tích ta muốn triệu vũ sẽ điên cuồng lên không chỉ là ngươi nguy hiểm bao quát chúng ta lên đảo nguy hiểm đều sẽ đồng thời đại đại phải đề cao nô tung không khỏi gật gật đầu chuyện cho tới bây giờ tình cần phải mình đau gác ở trên cổ chúng ta chỉ có thể làm như vậy ta thâm cựu đại hận ngươi đã cho ta báo ta đã xong không lo lắng a lai đĩnh một hơi đi ra sân động đứng tại thật cao vách núi thẳng đứng cầm tính viên vọng quan sát đến địa lao đại khái phương vị rất lâu rất lâu xoay người lại bày ra hai tay cẩn thận ôm ấp lấy nô tung đi thôi tranh thủ sống sót ta muốn đem các ngươi đều mang về nhà ta tứ hợp viện nô tung ngầm hiệu gật gật đầu cảm ơn ngươi tâm ý nếu như ta bất hạnh đi vậy thì làm phiền ngươi đem ta cho cốt mang về a quay người hướng lưu giật muốn một chút thuốc tiêu viêm thuốc giảm đau để vào túi lưu hiên thấy thế Vội vàng từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, chứng minh một phen, đây là hắn tổ truyền chuyên trị nội thương dược vật, đối với vết thương đạn bắn cầm máu cũng có kỳ lạ hiệu quả. Ngô Tung không chút do dự để vào túi, cùng người hiện trường từng cái nắm tay nắm, quay người rời đi, xuống vách núi treo leo, một thân một mình phiêu nhiên mà đi, tại tâm mắt của mọi người cấp tốc tiêu thất sáu. Lưu Hiên cùng Lưu Giật đối mặt Ngô Tung đại nghĩa lâm nhiên hành vi, hai người đều hết sức nghi hoặc không hiểu. Vội vàng hỏi Tham A Lai, cái này Ngô Tung bình thường cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì lưu tới, biết rất rõ ràng lên đảo không thể nghi ngờ là có đi không về giữ nhiều lãnh ít vì nghị cách cứu viện à chìa, liều lĩnh bí quá hóa liều a lai nói thẳng bẩm báo nô tung lúc đầu tiên gọi nô phạm chính là bạch hổ người của trấn trên lúc đầu nhà là một cái tiệm tờ rèn liền ở tại phật kết duyên khách sạn phụ cận sáu lưu giật như khói chuyện cũ hiện lên ở trước mắt nghĩ tới vương lưu hổ cùng bất chí hổ dẫn dắt một đám thổ phỉ đem hắn người một nhà đoàn đoàn bao vây đối nó ra tay đánh nhau hành động một hồi đại hỏa ánh lửa ngốc trời lưu giật trang điểm thành thổ phỉ bộ dáng lặng lẽ một đám thổ phỉ mắt mũi thấp đột nhiên đem từ trong hỏa hoạn chạy đến tiểu nô phạm một cái ôm lấy tung người nhảy lên lên tường đầu sáu về sau giao cho ở tại khách sạn triệu minh viễn đưa đến nước ngoài trị liệu đi từ nay về sau cũng không còn nhìn thấy hắn sáu bưng tình đại ngộ nguyên lai ngô tung là ở tri ân trả ơn báo đáp trước kia lưu giật đối với hắn ân cứu mạng không khỏi bùi bùi mãi thôi nước mắt tuôn đầy mặt a lai lập tức phân phó lưu giật việc này không nên chậm trễ lập tức hành động nhất thiết phải trong vòng 3 ngay nói thật của cải lung tung mo mit van nhà mình từ vốn là không giàu có bởi vì lần trước đụng phải qua ngân hạnh bắc trí hổ vợ chồng hai người người cướp sạch tăng thêm bây giờ mua sắm càng dã xa cùng dụng cụ lặn thuê phi thuyền gia sản tử cũng đã rời trống bây giờ là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng giong tuyet a lai không tốt hướng về phía lưu giật phát hỏa chứng lưu hiên lưu hiên ngươi như thế nào không còn sớm nhắc nhở ta ngươi làm cái gì đồ chơi chẳng lẽ bị triệu minh viễn cổ hủ lây bệnh sao ngươi quả thực là cầm nhân mạng nói đùa có thể dùng tiền làm được vậy đều không phải là chuyện này cũng không rõ sao lập tức hướng lưu giật muốn trương mục ngân hàng nhổ thông hiệu lôi điện thoại di động phân phó nàng lập tức hướng đối với cái tài khoản này gửi tiền 500 trăm vạn nguyên lưu giật vội vàng nói nhiều lắm a lai căn bản không dùng đến nhiều như vậy a lai nghiêm túc nói mạng người quan trọng không qua loa được phi thuyền không cần thuê lập tức đem cho ta giá cao tiền mua lại thuyền đánh cá cũng giống như thế sáu lưu hiên bị mắng cầu hết lâm đầu tâm phục khẩu phục vội vàng cải trang cùng lưu giật hành động chung a lai hỏa a bổ kiểm tra dụng cụ lặn để phòng nhất sáu giờ này khắc này ngô tung cho triệu vũ nhổ gọi điện thoại nói rõ tình huống của mình rất nhanh bị triệu vũ phái người phái ca nô nhận được hổ phách ở trên đảo đến hổ phách sơn trang phong khách đón nhận triệu vũ một lần nữa một phen đề ra nghi vấn nô tung khổ cực ngươi ngươi từ nhỏ bị minh viễn từ nước ngoài trị liệu về sau mang về sơn trang ta dạy cho ngươi truyền thụ cho ngươi võ công ngươi còn nhớ rõ sao nô tung tất cung tất kính đương nhiên nhớ kỹ này làm sao có thể quên không có ngài ra từ chiều cố thu lưu ta sẽ không sống tới ngày nay triệu vũ hết sức hài lòng gật gật đầu không quên gốc như vậy cũng tốt vậy ta cho ngươi một cái nhiệm vụ ngay lập tức đi làm minh viễn công tác không nên quên ân phụ nghĩa khuyên hắn đem lao bà cùng mẫu thân đều gọi về nhà nô tung lập tức liền ngại cảm lao gia tử ta có thể ăn ngay nói thật sao triệu vũ gật gật đầu nô tung lập tức lăng đỏ quạt, tỏ ý chán ghét mô hình cái nào cũng được trả lời ta chỉ là võ giả tùy tùng bình thường rất ít nói chuyện miệng đẩn bằng không sẽ không tới bây giờ còn chưa có thành tựu nhà cái này ngài cũng biết giống như vậy sự tình ta căn bản không làm được làm không được ngươi giao cho nhiệm vụ nếu như ngươi yêu cầu nhất định ta chỉ có thể miễn cưỡng đi nói một chút mà thôi thiền khôn ở một bên cười nhạo ta cảm giác ngươi quả thật là miệng lưỡi vụ về truy cầu ngô ảnh đã nhiều năm như vậy cũng không có động tay thảm tuyệt giống như một ngu xuẩn triệu vũ nghĩ nghĩ linh cơ động một cái lập tức thuận nước đẩy thuyền rào cười cười nô tung ta biết ngươi đối với hàm hàm bên người ngô ảnh một mực có ý tứ ngươi lần này trở về ta liền thay ngươi làm chủ thành toàn hai người các ngươi nhân hôn nhân nô tung một mặt lúng túng dưa hái xanh không ngọt cái này này người ta không muốn ta ta vẫn không miễn công đi triệu vũ phát ra từng đợt cười lạnh chẳng lẽ đều ghét bỏ ta giả nói chuyện không còn dùng được muốn thực sự là dạng này, ta xem cái này hồ phách ở trên đảo lưu nàng không thể. Thiên khôn, ngươi lập tức đem Ngô ảnh gọi tới, ta muốn ở trước mặt hỏi một chút nàng. Thiên khôn quay người đi ra, chỉ chốc lát công phu, má Ngô bị kêu đi vào. Triệu Vũ lập tức lấy ra lai nhất cô uy nghiêm. trên đường tới, Thiên khôn đem ta ý tứ đều nói cho ngươi sao? Má Ngô thất thần gật gật đầu. Ta, ta chỉ là một cái lao mụ tử, hòa tàn ít bướm. So với hắn tuổi tắc lớn mấy tuổi, ta đều đã qua ở độ tử, hoa tàn ít bướm. so với hắn tuổi tác lớn mấy tuổi, ta đều đã qua ở độ tuổi này. lao gia tử, ngươi làm như vậy, có phải hay không có một chút cố mà làm? Triệu Vũ mắt lộ ra hưng quang, trong mắt để lộ ra một cố đằng đằng sát khí. Vòng vo nói nhảm, Lão Tử chán nghe rồi, Lão Tử chỉ hỏi ngươi một câu, có nghe hay không sắp xếp của ta? Ngươi cho một cái thông khoái lời nói, Lão Tử cũng tốt cho ngươi thông khoái. 1046 thứ 1047 chương nếm thử đau khổ Ngô Ảnh nhìn qua Ngô Tung quăng tới ánh mắt, trong lòng đã phỏng đoán đến rồi bảy tám phần. Vội vàng gật gật đầu. Tốt ta, thật cảm tạ Lão ra tử thành toàn. Thiên Khôn lạnh lùng nói, hai người các ngươi còn không quỳ xuống tạ ơn. Ngô Ảnh hòa Ngô Tung hai mặt nhìn nhau, không khỏi quỳ xuống. Triệu Vũ lòng tràn đầy vui vẻ. Đi đến hai cái bên cạnh, đem hai cái dịu dắt đứng lên. Hai người các ngươi, một cái gọi Ngô Tung, một cái gọi Ngô Ảnh. Tên cũng là ta lấy, phải biết ta sớm đã ý này. Chỉ trách ta bình thường có nhiều việc, đối với các ngươi không quan tâm đủ. Sơ ý sơ suất đem các ngươi chuyện chậm trễ đến bây giờ, may mắn Tiền Khôn kịp thời nhắc nhở ta. Nói xong, lấy ra hai khối thượng đẳng hộ phách, chia ra cho hai người. Đối với Tiền Khôn phân phó, lập tức an bài vui phỏng, buổi tối hôm nay toàn bộ trang ăn mừng. 6. Ngô Ảnh và Ngô Tung hai người bị Tiền Khôn an bài vào chỗ ở mới. Ngô Ảnh thấy Tiền Khôn đã đi xa, lập tức lặng lẽ nói nhỏ phân tích ra. Trồn chúc tiết gà không có ý tốt, đây là tiền khôn sau lương chơi đùa, thiết kế một cái đại âm mưu. Đệ nhất, mục đích là rõ ràng, là muốn đem Nô Ảnh hòa Hàm Hàm tách ra, hảo đối với Hàm Hàm hạ độc thủ, chiếm lấy nàng. Đệ nhị, lôi kéo Nhân Tâm, mua danh chuột tiếng mua được Nô Ảnh hòa Nô Tung hai người, vì Triệu Vũ hắn nói giáo cho giặc, làm tâm phúc. Bởi vì cái gọi là là nhất tiễn xong điều. Nô Tung gật gật đầu, cũng ý thức được, lặng lẽ đem tại Ngọc Tuyển Sơn trang phát sinh một loạt chuyện lớn nói cho Nô Ảnh. Nô ảnh nghe là trợn mắt hốc mồm phải nghĩ biện pháp nhường Hàm Hàm biết chuyện này, đồng thời làm tốt đối với Tiễn Khôn để phòng phương sách. 6. Tiễn Khôn dẫn dắt một đám người, dựa theo Triệu Vũ bố trí đột kích chuẩn bị đi, tại hồ Phách Sơn trang răng đèn kết hoa, xếp đặt buổi tiệc. Hàm Hàm sớm biết cái chuyện này, hướng thú bừng bừng đi tới Ngô Tung Hòa, Ngô Ảnh hai người căn phòng chúc mừng. Nghe xong Ngô Tung một phen tự thuật, trong lòng là vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra Triệu Vũ căn bản không phải nàng ông nội, lại còn là cửu nhân của nàng. Đối với Tiễn Khôn đánh nàng như ma trước quỷ, sớm đã có phòng bị, mấy năm nay cùng ngoại giới mất đi liên hệ, sự tình gì cũng không làm thành, cùng Ngô Ảnh ngược lại là học được một thân hào cương vu can ban khong phai nang ong noi lai con la cuu nhan cua nang đoi voi tien khon đanh nang nhu ma truoc quy som đa co phong bi may nam nay cung ngoai gioi mat đi lien he su tinh gi cung khong lam thanh cung ngo anh nguoc lai la hoc đuoc mot than hao Đôi mặt hai người đích thực lo lắng, tiến hành một phen an ủi. Tạm thời sẽ không vạch trần chuyện này, giả trang cái gì cũng không biết. Công phu của mình, mặc dù không cùng Tiền Khôn một phần mười, nhưng mà sẽ lợi dụng thiết kế xong cơ quan, gọi hắn nếm thử đau khổ. Vào lúc ban đêm, Hồ Phách Sơn trang đèn đuốc sáng trưng, nô Tung Hoàng Ngô ảnh hai người tại Triệu Vũ dưới sự chủ trì, chính thức bái đường thành thân. Nô Tung tại buổi tiệc bên trên không ngừng hướng đến hiện trường chúc mừng người mở rượu, thẳng đến say mềm bị Ngô ảnh nâng trở về tân phòng 6. Rượu tàn, thời gian đã qua 12h tiền khôn thừa dịp mùi rượu ngút trời, một người lặng lẽ đi tới hầm hầm nơi ở, gión đi tới cửa cầm đã sớm phối tốt chìa khóa mở cửa lặng lẽ đẩy ra một nửa siêu siêu siêu ba cây tiêu xông tới mặt tiền khôn say rượu tâm mình thân thủ nhanh nhẹn cấp tốc quấn môn ba cây tiêu xuyên qua môn vẫn là trong đó bị một chi đâm trúng cánh tay hắn đau đớn hét thảm một tiếng chầm xuống phát lực muốn đằng không mà lên chỉ cảm thấy hai chân lực đạo rơi vào khoảng không dưới chân lật tấm trượt đi rơi xuống một cái đại nước sâu trong hố bùn nhơ nước bẩn sặc đến hắn mắt trợn trắng liên tục kêu gọi cứu cứu mạng a bảnh một tảng đá lớn tấm từ trên trời giáng xuống đập xuống đầu hắn lật ra nhưng vẫn là treo hoa lập tức mùi rượu cũng tản người cũng triệt để tỉnh lại dựa vào chính mình bản lĩnh chật vật bỏ ra nhà đầu chết tiệt kia người dám thiết kế cơ quan cạm ấy hãng hại lao tử có loại mau ra đây người chờ nhìn lao tử về sau như thế nào giày vỏ chết ngươi bốn phía tính lặng đại hống đại khiếu một hồi lâu cũng không có nghe thấy một tiếng đắc lại hắn cảm giác cánh tay nóng bỏng phải đau đớn cảm giác đại sự không ổn nhất định là cung nọ mot tieng đap lai phối hợp độc tiêu bắn giết bất đắc di quay trở lại chỗ ở của mình giờ này khắc này trên nóc nhà hàm hàm chính mắt thấy đây hết thảy nhịn không được vui vẻ đắc ý mà cười Có vẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga, nghĩ hay quá ha. Hàm Hàm vui vô cùng nàng nhanh chóng chạy về phía Ngô Tung Hoàng Ngô ảnh nơi ở đi tới cửa sổ, gõ không thấy một điểm đáp lại, không nghĩ ngợi nhiều được, không thể không vệnh lên mở cửa sổ, đi vào xem xét, Lặng Yên không một tiếng động, mở đèn lên, không có ai, choáng váng, mơ hồ. Thành thân chi dạng, hai người kia lãng mạn đi nơi nào? Phát hiện trên bàn có lưu một trương tờ giấy nhỏ. Đừng có chạy lung tung, ngay tại gian phòng nghỉ ngơi thật tốt, chờ chúng ta trở về. 6. Nguy lai, Lô Tung bị Ngô ảnh nâng trở về, liền đem uống rượu cho nôn sạch sẽ, uống một chút mật ong giải rượu hai người lặng lẽ rời khỏi phòng đi địa lao cứu A Chia đến địa lao hai người phân công hợp tác Nô ảnh cắt bỏ giam không tham đầu Nô tung nghĩ cách cứu viện A Chia cùng Triệu Minh Viễn Nô tung lặng yên không một tiếng động dùng phi thạch đem mấy cái trực người từng cái kích choáng. mở ra Triệu Minh Viễn nhà tù Triệu Minh Viễn tư duy tiến nhập một cái ngõ cụt vòng lẩn quẩn hắn đi qua nghĩ lại mình bây giờ kết quả chính là không có nghe A Lai đem Triệu Vũ bị chọc giận tạo thành lại không thể dẫm lên vết xe đổ Triệu Minh Viễn thẳng thắn cho rằng Nô tung phương pháp căn bản không giải quyết được vấn đề chỉ có thể chọc giận Triệu Vũ điên cuồng trả đúa hổ phách ở trên đảo chỗ lại lớn như vậy các nơi đều là lô cốt, ám trắng gác, triệu vũ ngày mai phát động bọn thủ hạ tổ chức thành đội tuần tra, bày ra toàn diện đại quy mô lùng tìm, căn bản chạy không được, ngược lại càng thêm phẫn nộ, hai nạn sẽ càng nghiêm trọng hơn. căn bản vốn không đồng ý rời đi địa lao sáu, nô tung tính cách hướng nội, trình độ văn hóa không cao, vốn là không quen cùng người giao lưu, nơi đó có cái miệng đó mới thuyết phục triệu minh viễn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hạ triệu một người dẫn dắt ra ngoài sáu. dựa theo dự bị phương án, nô tung đem hạ triệu dẫn dắt đến thần này bí sơn núi trong động, cho hắn thuốc tiêu viêm, dặn dò nhất thiết phải kiên trì 3 ngày ba đêm đừng đi ra ngoài, tự nhiên có người tới cứu hắn ra đảo cảnh cáo hắn, nếu như tại ba ngày ba đêm bên trong nhịn không được ra ngoài, một khi bị người phát hiện, khó bảo toàn tính mạng, không có ai có năng lực lại một lần nữa cứu hắn. Nô ảnh mang đến một chút thực phẩm, đưa cho hắn. Ạch, chuyện là thiên ân vật tặng, cũng biết giờ đầu. Nô tung hoàng nô ảnh an trí thỏa đáng, cấp tốc trở về chỗ mình ở hai người gặp được hàm hàm, trả lời nghi vấn của nàng. Hàm hàm đem tiền khôn buổi tối lén lút đến chỗ ở của nàng, mở cửa nhập thất bị nàng thiết kế cơ quan trọng trọng, khiến cho han a chuyen la thien an vat tang cung biet dap vật không chịu nổi tình tiết, sinh động như thật nói một phen. bất chi bất giác, trời đều sắp sáng. Hàm hàm đột nhiên ý thức được. Buổi tối hôm nay là bọn hắn hai người thành thân chi dạng, vội vàng cẩm con phục đi ra ngoài trên ghế salon đi ngủ đây. Mấy người chưa ngủ sao mấy giờ, ngoài cửa sổ giống như sôi trào, tiếng người huyên ào. Hàm Hàm mở cửa, đi ra lai nhất giữ Tiên Khôn, trên đầu quấn quanh lấy cát bố, cánh tay dùng vải đầu treo, đang tại đối với thủ hạ người tuyên bố lục soát mệnh lệnh, vui trộn. Tiên Khôn phân phối kết thúc, đi đến Hàm Hàm bên người. Hàm Hàm, ngươi đêm qua ở nơi đó? Hàm Hàm cố tình kinh ngạc. Ta ngay tại bên trong ngủ a. Ngươi đây là làm sao rồi? Ở đâu tới nô khí? Sáng sớm, ngươi hổ lấy cái khuôn mặt cho ai nhìn. Thiên Côn khôn giận không kìm được, ngươi nói dối, nhân ra đêm qua thành thần, ngươi ngủ ở nơi đó. 1047 thứ 1048 trường kế ly giãn hàm hàm một bộ kinh ngạc biểu lộ, ngươi vấn đề này, hỏi rất hay kỳ quái a, ta đương nhiên phải ngủ ở phòng khách ghế sofa lên. Ngay sau đó một bộ hết sức quan tâm khẩu khỉ, ngươi đầu đây là làm sao rồi, cánh tay này lại là làm sao rồi, đêm qua ngươi cũng làm gì? Thiên Côn khí trùng như đấu, bị ngươi đánh lén ám hại, lao tử nếu là bắt được chứng cứ, ta không phải giày vò chết nàng không thể, hàm hàm cười nhạo nói chỉ bằng công phu của ngươi nói dối cũng không suy nghĩ một chút có thể sao ta nhìn ngươi rõ ràng uống nhiều rượu đi nhà kia độc thân phụ đạo nhân ra. thiên khôn nghiến răng nghiến lợi ta không có thời gian cùng ngươi mù nói nhảm ngươi mau đưa Ngô Tung cùng Ngô Ảnh vợ chồng hai người người hết thề đều gọi đi ra trộm cướp thương khố cái kia à chia tại địa lao bên trong đêm qua chạy trốn ngươi mau gọi hai người bọn họ lập tức cùng đội ngũ tuần tra xuất phát tham gia lùng tịm ham ham chẳng thèm ngó tới ta nhìn ngươi ra hoa này thật không phải là thứ gì nhân gia vừa mới kết hôn ngày đầu tiên ngươi liền cửa ra vào đại hống đại thiếu ấm ức ngươi tính là gì thứ gì ta phát hiện càng ngày càng đắc ý ai cho ngươi quyền lợi thiền khôn trong lòng âm thầm bàn bạc triệu vũ đã cho sau lưng mình chào hỏi trước mắt sự tỉnh còn không có kết cục đã định không thể lỗ mãng muốn nhiều động não nhận thanh thôn khi đáp đây là lao gia tự phân phó ta chỉ là thượng truyền hạ đạt nhiệm vụ có đi hay không tùy tiện ngược lại ta đã nói đến nô tung nhìn qua tiền khôn bóng lưng rời đi lẩm bẩm giá hỏa này nói chuyện đầu lưỡi đều bất lợi rơi cánh tay đoán chừng là xương tương đương lợi hại đêm qua cái này té ngã thua cũng không nhẹ nhìn chầm hàm hàm lo lắng bất an vẫn đạo Ngươi đêm qua đem cung nọ thường gây tê tiêu đổi lại độc tiêu. Hảm hảm gật gật đầu. Đối phó người như hắn, gây tê không dùng, hoặc là không làm, muốn làm liền phải hạ độc thủ. Bang không, hắn khẽ đảo bàn, ta liền phải gặp nạn. Nô ảnh gật gật đầu biểu thị tán thành. Hắn bình thường thường thường vô sự mà ân cần. Kỳ thực ta hòa hảm hảm đối với hắn đã sớm đề phòng, nghĩ hết đủ loại đủ kiểu biện pháp cũng là nhằm vào hắn. Nô tung nhớ tới tiền khôn ở phòng khách tự nhủ qua một phen. Lo lắng, cảm giác tiền khôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đem hảm hảm gạo nấu thành cơm. Hảm hảm ngươi cũng không thể sơ ý sơ suất ta ta cảm giác tiền không đối với ngươi nhất định phải được ngay sau đó liền sẽ đối với ngươi dùng vũ lực chinh phục nô ảnh được nhắc nhở bây giờ là thời kỳ không bình thường hàm hàm ngươi ngô thúc thúc nói không phải không có lý lý hữu tại đối với ngươi cũng có ý tứ ta cảm thấy ngươi không ngại lợi dụng nhường hai người kia tranh giành tình nhân chó căn chó đứng lên ngươi mới có cơ hội thoát thân hàm hàm nhịn không được giơ ngón tay cái lên gừng vẫn là giả cay kế tiếp ta biết nên làm như thế nào nô tung đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng cho a lai -like tin nhắn hồi báo mình bây giờ tình huống trước mắt a chia đã cứu đã an trí hàm hàm xem xét nô tung vẫn còn có công cụ truyền tin mừng rỡ nô tung xem xét hàm hàm kinh ô biểu lộ vội vàng đưa di động đưa cho nàng cái số này là a lai điện thoại liền cho ngươi giữ gìn kỹ a kế tiếp ta khả năng bị triệu vũ một đám người điều tra thẩm vấn hàm hàm cầm điện thoại di động chạy đến gian phòng gọi thông a lai điện thoại của hàm hàm a lai ta là hàm hàm a lai đừng kích động ổn định cảm xúc kiên trì mấy ngày hàm hàm ta nhanh đã đợi không kịp rất muốn thấy ngươi a lai ta đã hiểu được ngươi đại khái tình huống học được dùng đầu góc học được nằm gai nếm mật học được trào hỏi xa giao nghe nhiều nô tùng nô ảnh đề nghị qua mấy ngày ta chuẩn bị xong thiết bị liền dẫn người lên đảo cùng ngươi kể vai chiến đấu giải cứu hết thảy mọi người hàm hàm a lai ngươi còn giống như trước một dạng tốt với ta sao a lai ta sẽ đem giải cứu ra đưa đến tứ hợp viện nhận tổ quy tông đưa đến cây quế hoa phía dưới tự tay làm cho ngươi sần xào chua ngọn giẫm đường cá chép sáu hàm, hàm ô sáu nay thời gian nô ảnh đi nhanh lên đi vào chúng ta không thể thời gian dài ngẩn người ở đây nếu như chúng ta không đi tham gia lùng tịm liền thật sự trở thành đối tượng hoài nghi Ba người vội vàng ngăn như hổ đói ăn một chút đồ vật liền lên đường, xa xa đã nhìn thấy Tiền Khôn mang theo một đám người, đầy khắp núi đồi đang lục soát, gân giọng la to: "Ai phát hiện ra trước, ban thưởng 1000 đồng. Ai trước tiến bắt được, ban thưởng 1000 đồng. Sáu. Tìm thấy được giữa trưa, một đám người vừa đói lại đói lại lạnh, từng cái ủ dỗ." Tiền Khôn tiếp vào Triệu Vũ mệnh lệnh, không cho phép trở về, nhất thiết phải trước lúc trời tối bắt được người, phái người tiễn đưa màn đầu tới hiện trưởng. Ham Ham gặp Lý Hữu tại dẫn đại Tế giặc cùng độc nhãn Long hai tên gia hỏa tiễn đưa cơm nước tới, vội vàng đi đến bên cạnh hắn, trèo gẹo nhà báng lý đại ca ngươi như thế nào thành nhân viên nhà bếp như thế nào liền màn đầu nước hoang a không có khác sao lý hưu tài lặng lẽ đem nàng kéo đến một bên tân cần từ trong nồi giữ ấm lấy ra mấy cái trứng luộc nước trả cùng bánh bao đây là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi lại nghĩ ăn xong chỉ có thể chờ đợi trở về ngươi muốn ăn cái gì ta gọi đầu bếp buổi tối cho ngươi đơn độc chuẩn bị hàm hàm phát ra khanh khách tiếng cười cố ý gây nên tiền không chú ý của ngươi nếu là đối với ta thật tốt ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi tương lai ta sẽ trọng dụng ngươi để bạc ngươi nay thời gian Tiền Khôn nhìn xem hai người mắt đi mày lại, trong lòng không khỏi nổi nóng thiêu đốt cả vượng, lặng lẽ đi đến hai người sau lưng, hướng về phía Lý Hưu Tài nâng lên chính là một cước. Lý Hưu Tài, ngươi như thế nào không cho ta trứng gà, bánh bao? Ngươi là làm như thế nào hậu cần phục vụ? Ta nhìn ngươi, đầu góc nước vào không dùng được. Ngươi không thấy ta vẫn cái bệnh tật viên sao? Lý Hưu Tài đột nhiên không kịp để phòng một cái cầu găm bùn. hàm hàm lập tức tiến lên đỡ lên hắn, nội doạ. Tiền Khôn, ngươi đáp ý cái gì? Có tài, hắn là nghe láo ra tự ăn bài, không phải nghe ngươi hô tới quát lui, ngươi dựa vào cái gì đã hắn? lý hữu tài vốn là nghĩ nhẫn thanh thôn khí gặp hàm hàm kiểu nói này đứng lên run run người lên cho bụi cùng tuyết đọng thiền khôn ngươi đừng ý vào võ công lớn ta lao gia tử đối ta ấn tượng không kém ngươi ta có thể làm được sự tình ngươi chưa hẳn liền có thể làm được tiền khôn kéo tay của hắn lại ngươi nói đồ rất giống một chuyện chúng ta đơn độc nói một chút không nói lời gì đem hắn kéo hướng rừng cây nhỏ chỗ sâu hàm hàm lập tức quanh có theo dõi đi qua thiền khôn âm chầm nói lý hữu tài ta cảnh cáo ngươi chớ cùng hàm hàm lôi kéo làm quen lao gia tử đã chính miệng đáp ứng muốn đem hàm hàm gà cho ta Ngươi nếu là từ trong cản trở, cái kia đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Lý Hưu Tại đối mặt uy hiếp, không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thông qua quan sát của ta, hàm hàm đối với ngươi một mực rất chán ghét. Các ngươi không chỉ về tính cách không hợp nhau, hơn nữa tại trình độ văn hóa cấp độ bên trên có quá lớn chênh lệch. Nang Lam một trường đại học nổi tiếng sinh, mà ngươi chẳng qua là một cái học sinh cấp 2 mà thôi. 1048 thứ 1049 trường tranh giành tình nhân tiền khôn không nghe thì thôi, nghe xong giận trong lòng. Một cái khóa lại Lý Hưu Tại ngực, đem hắn nắm chặt. "Ngươi ý tứ, ngươi là sinh viên, ngươi mới xứng cùng với nàng." lao thử hôm nay buổi tối liền chuẩn bị đem nàng lấy triệt để đoạn mất ý nghĩ của ngươi ta cảnh cáo ngươi từ nay về sau cách xa nàng xa bằng không mà nói ngươi về sau chết cũng không biết chết hàm hàm lập tức từ một khối đá lớn đằng sau đi ra tiền khôn ta cảnh cáo ngươi vương hắn xuống ngươi lại khi dễ hắn ta lập tức trở về hướng lao ra từ hồi báo vì mấy cái trứng luộc nước trả lòng ngươi ngực hẹp hòi lại vẫn ghi hận trong lòng đối với người ta ra tay đánh nhau tiền khôn bay đầu cho tới bây giờ chưa thấy qua hàm hàm như thế báo nổi thật sâu biết vì một chút chuyện nhỏ này tình tranh giành tình nhân làm lớn lên bị triệu vũ đã biết chính mình không tốt kết thúc không thể làm gì khác hơn thả xuống lý hữu tài ta theo hắn tại thương lượng sự tỉnh người mù gào thét gì đi làm việc 6. tiền khôn dẫn dắt đội tuần tra lại bắt đầu lục xoát núi tìm thấy được hai hát triệu triệu vũ không ngừng phải gọi điện thoại hỏi thăm kết quả lại một lần nữa mệnh lệnh nhất thiết phải trước lúc trời tối tìm được gà chia tiền khôn gấp gấp rồi không thể không lại một lần nữa đề cao ban thưởng lập tức tụ tập hết thể mọi người tuyên bố ai phát hiện ra trước ban thưởng ba ngàn nguyên Ai trước tiên bắt được, ban thưởng ba ngàn nguyên. Ai dám dâu díếm, biết chuyện không báo, ta diệt cả nhà của hắn. Tuyên bố xong, phát hiện sớm đã không thấy Hàm Hàm, hỏi thăm nô tùng cùng nô ảnh vợ chồng mới cưới hai người, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng không khỏi có một loại dự cảm, nhất định là Lý Hưu Tài đem Hàm Hàm cầu dẫn đi. Cái này trong lòng giống như mèo trào tâm một dạng khó chịu, lập tức phân phó chính mình một cái Tâm Phúc, lập tức trở về Hổ Phách Sơn trang bí mật tìm hiểu. Sau một tiếng, Tâm Phúc trở về hướng hắn hồi báo, Hàm Hàm hòa Lý Hưu Tài đang tại trong phòng khách cùng Lão Gia Tử cùng một chỗ 6 tiền khôn mắt thấy mặt trời sắp lặn không kịp chờ đợi mang theo nhân viên tuần tra cấp tốc trở về hộ phách sơn trang tiền khôn bước nhanh đi tới phòng khách xem xét hàm hàm hòa lý hữu tài ngồi cùng một chỗ nếu là bình thường hắn vẫn không có gì quan trọng đi qua buổi trưa sự tình hắn càng thêm trong lòng nín một cố khí triệu vũ gặp một lần hắn liền không kịp chờ đợi vấn đạo người đang nơi đó phát hiện bắt được nhà tù đi sao tiền khôn hễ phải trả lời trước mắt còn không có tìm thấy được triệu vũ trứng mắt người đem lời ta nói vào thai này ra thai kia điểm này đắng đều ăn không được tiền khôn lầm bầm, trời đã tối không có cách nào siêu xuống triệu vũ nhìn xem hắn cái này một bộ chật vật cùng nhau sáng sớm ta chưa kịp hỏi ngươi ngươi cái này cánh tay đầu này bên trên là thế nào một chuyện tiền khôn lắp bắp trả lời ta ta ta đêm qua uống quá nhiều chóng mặt trở về không cẩn thận nội nhập trong cảm ấy triệu vũ trong mắt lơ đãng thoáng qua âm lánh hàng quang nếu như ngươi không tham rượu người khác sẽ thành công chui chỗ chống sao ạ chịa sẽ no phòng giam bên trong cứu ra ngoài sao tiền khôn nghe xong giọng điệu này lập tức liền hiệu mức độ nghiêm trọng của sự việc ánh mắt không khỏi nhìn trộm lý hữu tài âm thầm phỏng đoán nhất định là vậy người hòa hàm hàm cùng một chỗ mưu đồ bí mật sớm đuổi trở về tại lao gia từ trước mặt bên trên nát vũ thuốc sau lưng chơi đùa. vội vàng cam đoan ta đã triệt để phong tỏa tất cả thuyền mượn cano hơn nữa chịu môn chịu nhà trào hỏi người này ở trên đảo tuyệt đối chạy không được lao gia tử ngài yên tâm ngày mai ta sẽ tăng lớn cường độ tăng thêm nhân thủ mau chóng đem ạ chĩa cho ngươi lục soát ra lý hữu tài nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng hôm nay ngươi dẫn người tìm tỏi cả ngày một điểm dấu vết để lại cũng không có phát hiện vậy ngươi ngày mai liền có thể cam đoan đem người lục soát sao triệu vũ thở dài một hơi lẩm bẩm phải biết nếu như không thể đem ạ triệu tiểu từ này mau chóng bắt trở lại đêm dài lắm rộng lưu giật cùng lưu hiên hai huynh đệ cái nhất định cho là ạ triệu xảy ra chuyện cho là ta không nói quy củ giang hồ sớm giết con tin nay liền giống như diệu đất dây vậy bọn hắn về sau sẽ thấy sẽ không nghe ta chỉ lệ bây giờ đã qua một ngày một đêm ta đều không dám cùng huynh đệ này hai người trò chuyện xem ra ta toàn bộ toàn bộ kế hoạch cũng liền không cách nào áp dụng số sáu thiền khôn nghe mắt choáng trận mắt hốt mộn triệu vũ nhìn chằm chằm tiến thôn tiếp tục truy vấn nếu như xuống sau thien khon nghe mat vang tran mat hot mom trieu vu nhin cham cham thien khon tiep tuc truy van neu nhu ba ngay ve sau Ngươi còn không lục ra được, ngươi định làm như thế nào? Tiền Khôn không cần nghĩ ngợi, một tuần lễ xuống, ta muốn, hắn không đông chết, cũng chết đói. Triệu Vũ Tuyệt vọng nói, chết, vậy ta chẳng phải là rọ chúc múc nước, công gia chẳng, làm việc cua công. Lý Hưu Tại lạnh lùng hỏi ngược lại, hắn là bị người từ phòng giam bên trong cứu ra ngoài, chẳng lẽ đối phương không có kế hoạch, không, có an bài sao? Tiền Khôn bị cái này hỏi một chút, lại một lần nữa mắt tròn váng, âm thầm bàn bạc, cái này Lý Hưu Tại rõ ràng là muốn cùng chính mình đối chọi gay gắt, chống đối, cố ý tại lao ra tự trước mặt khoe khoang chính hắn thông minh. Lựa cháy đổ thêm dầu, lập tức nổi trận lôi đình. Lão tử cũng không tin ta. Ta lập tức tổ chức người, liền siêu hắn cái ba ngày ba đêm. Bảy thiên la địa võng đem ở trên đảo triệt để lật qua. Lý Hưu Tài phát ra cười lạnh một tiếng. Ta dám nói, chỉ bằng ngươi nửa tháng giày vò xuống, ngay cả một cái bóng người cũng siêu không được. Thiên khôn khí trùng như đấu. Lý Hưu Tài, ngươi có phải hay không thành tâm sống mái với ta? dam noi chi bang nguoi nua thang day vo xuong ngay ca mot cai bong nguoi cung sieu khong đuoc thien luôn đang cho ta bên trên nát vũ thuốc, cho lão tử ấm ức. Ngươi có phải hay không có ý định muốn ta cùng tranh cái cao thấp? Miệng ngươi không sợ, ngươi ngày mai đi theo chúng ta đội tuần tra, ngược lại là đem người lục soát ra, cho ta xem một chút. Nếu như ngươi có thể người đi tại ta phía trước vượt lên trước đem người lục soát về sau ta liền hoàn toàn phục ngươi lý hữu tài giảo cười nói ta muốn đúng là ngươi một câu nói kia bất quá ngươi ngay trước lao ra tử mặt thể ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau ngươi không thể đối với hàm hàm lén ra tay chuyện này kết thúc về sau hàm hàm hôn nhân đại sự nàng nếu là tuyệt ta ngươi không thể quan hệ thiền khôn cười như điên ngươi cuối cùng lộ ra cái đôi hồ ly kỳ thực lao tử đã sớm biết ngươi thẩm mến hàm hàm một mực cùng lao tử tranh giành tình nhân sau lưng tại lao ra tử trước mặt lên cho ta nát vụ thuốc tin hay không lão tử bây giờ liền một cái tắt, gọi ngươi trung thân tàn phế. giờ này khắc này, triệu vũ hét lớn một tiếng. thiên khôn, không được cắn dỡ. ta hôm nay rõ ràng nói cho ngươi, ta cả bản kế hoạch cũng là lý hữu tài bày kế. các ngươi một văn một võ, đều là của ta phụ tá bai ke cac nguoi mot lực, không thể tranh giành tình nhân nội chiến. uống tới một miệng trà, thấm giọng một cái, ho khan mấy lần. tất nhiên lý hữu tài đề nghị, hắn đối với hàm hàm cũng có ý tứ. tiền khôn ngươi liền không thể làm loạn, chờ toàn bộ sự tình kết thúc, ta tự nhiên có sắp xếp. hiện tại các ngươi chân thành hợp tác tốt hơn, các hiện thần thông cũng được, ta muốn không phải quá trình cũng không phải các ngươi múa mep khô môi, mà là mau sớm kết quả, hai người các ngươi đều nghe rõ chưa? Lý Hưu Tài mười phần đắc ý lần này, trận đầu báo cáo thắng lợi, hoàn toàn thắng lợi, nhanh chóng gật gật đầu. Tiền Khôn không thể làm gì khác hơn chỉ có thể gật gật đầu, trong lòng âm thầm bận bạc, đến rồi hiện trường, lão tử đem ngươi kéo tới trong rừng cây, mới hảo hảo dạy vỏ chết ngươi. Lý Hưu Tài, vậy ngươi ngày mai sẽ đừng lề mề, sớm một chút cùng chúng ta đội tuần tra lên đường đi. Lý Hưu Tài chẳng thèm ngó tới. Ta sẽ không ngu muội đến đi theo ngươi hiện trường siêu người, nghe ngươi đến kêu đi hét. Tiền Khôn như hòa thượng sợ mai không thấy tóc, là không hiểu ra sao, không đi hiện trường. Như thế nào lục soát người? 6. 1049 thứ 1050 chương bị kiểm chế lý lưu tài thấy Tiền Khôn một bộ kinh ngạc biểu lộ, Đặc ý nói: "Ta là văn nhân, ngươi là quân nhân, suy xét vấn đề, phương pháp giải quyết vấn đề đoạn mà không cùng. Ta ngày mai buổi sáng phải thật tốt ngủ nướng buổi chiều ở trong sơn trang khắp nơi, tản bộ, tản bộ." Tiền Khôn một bên nghe, một bên thầm suy nghĩ, xem ra tiểu tử này là sợ chính mình muốn dạy vào hắn, cố ý né tránh. Tránh được mùng 1 không tránh được 15, ngươi chính là cho lão tử dập đầu nhận túng, cũng đã chậm. Lão tử không làm ngươi chết cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ngươi tản tận suốt đời, miễn cho ngươi cả ngày muốn đánh hàm hàm lưu ma trước quỷ. Hàm Hàm ở một bên là càng nghe càng lạnh, toàn thân nổi da gà, mặc dù cảm giác mình trước mặt tạm thời an toàn, nhưng mà cảm giác cái này Lý Hữu Tại một phen trong lòng đã có dự tính bộ dáng, càng ngày càng ấm tà, không khỏi lo lắng bất an. Có tại, vậy ngươi ngày mai mang ta tản bộ sao? Lý Hữu Tại mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý buổi chiều thiền ấm, ta trong nhà chờ ngươi. Ta bảo đằng ngươi, đi theo ta sẽ mở rộng tầm mắt. Buổi tối hôm nay, ta còn phân phó đầu bếp làm cho ngươi thích ăn. Hàm Hàm giống vui sướng chim nhỏ một dạng, vậy ta đi phòng ăn xem, xem có hợp hay không khẩu vị của ta. tiền khôn giống đấu bại gà trống, tủ rũ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng tức giận đi ra ngoài. triệu vũ gặp hai người vừa đi, đối với lý hưu tài phân phó nhất định lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không nên vì hàm hàm tổn thương hoặc khí. lý hưu tài gật gật đầu, trong tuyet đoi khong nen vi ham ham ton thuong hoa khi ly huu tai gat gat đau trong long ta ít thấy kỳ thực cũng không phải ta không phải tranh không thể văn võ chi đạo văn bản tới ngay ở phía trước. hàm hàm chán ghét tiền khôn là sự thật, dù cho ta không ra tay, bọn hắn cũng tốt cảnh không giải. nếu như lão gia tử ngươi có thể trọng dụng ta, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi triệu vũ nghe say sương ngon lành nói một chút ngươi ngày mai loại bỏ kế hoạch lý hưu tài lấy ra phương án thẳng thắn nói thiền không cha cho rõ hắn lý hưu tài ngầm hỏi hai bút cùng vẽ ngầm hỏi hạch tâm là truy vấn ngọn ngườn trước tiên loại bỏ ra trên đảo gian tế gian tế một khi loại bỏ đi ra ạ chia địa phương ẩn nút nước tự nhiên đã rơi ra bước đầu tiên ngày mai sẽ từ nhỏ cửa hàng bắt đầu loại bỏ người nào lần gần đây nhất tính chất mua xăm số lớn thức ăn và qua mùa đông quần áo bước thứ hai từ giám sát loại bỏ ở trên đảo ẩn giấu đi gian tế trước mắt chỉ lấy được một cái người bịt mặt thân ảnh nhưng mà có thể từ nơi này nhân thể mạo hành động thủ pháp loại bỏ bước thứ ba về mặt thời gian động cơ đi lên phân tích phán đoán ở trên đảo người nào hiểm nghi lớn nhất ngô tung cùng ngô ảnh cái này một đôi vợ chồng mới cưới ta hoài nghi ngô tung có thể là bị đối phương phái tới làm nội ứng đương nhiên không bài trừ chúng ta đối phương đã phái người lặng lẽ lẹn vào lên đảo 6 triệu vũ càng nghe càng cảm giác có đạo lý có lộ gì, không khỏi giơ ngón tay cái lên có tài có tài học không hổ là cao tài sinh không có cô phụ ta đây mấy năm qua bồi dưỡng giờ này khắc này hàm hàm căn bản không có đi phòng bếp mà là lặng lẽ ẩn tàng cách vách nghe trộm nghe đến đó hai hùng kết vĩa cảm giác cuộc sống phát lạnh cái này lý hữu tài chân đong tả xem ra nghĩ bảo vệ được nô tung cùng nô ảnh hai người chỉ có thể lặng lẽ theo dõi lý hữu tài buổi tối hôm nay đem hắn gì đi hắn là một cái văn nhân chính mình hẳn là không tốn sức chút nào bất động thanh sắt trở lại trong nhà ăn cùng mấy người ăn xong bữa tối lặng lẽ theo dõi đi tới lý hữu tài nơi ở thông minh han la khong ton suc chut nao bat đong thanh sac tro lai dịp chúng quanh cảnh giác quan sát một phen cảm giác không có cái gì khác thường lúc này mới gõ cửa đông thùng thùng lý hữu tài mở cửa sừng suốt một chút hàm hàm nụ cười chân thành lý đại ca làm sao rồi không chào đón Lý Hưu Tài là vui ra mông bên ngoài, hoan nghênh, hoan nghênh, mời đến, khách quý gặp, khách quý gặp, chẳng qua là cảm thấy thụ sủng được kinh, vội vàng một bên ân cần bưng trà rót nước, một bên khoe khoang lấy hán huyên. Ngươi đến, không thể nghi ngờ là để cho ta phòng nhỏ này lập tức bổng tất sinh huy, tăng thêm sinh cơ. Mùa đông ban đêm, để cho ta một khoa cô đơn tâm, không còn tại tịch mịch, trong lòng ấm áp. Ham Ham là lần đầu tiên tới đây, bưng chén trà, cẩn thận từng ly từng tí trong phòng toàn bộ quan sát, phát hiện trên bàn có một hàng chuột máy bay không người lái. Ngươi là lúc nào từ nước ngoài mua cái đồ chơi này? ta tại sao không có nhìn thấy qua ngươi cầm tới bên ngoài chơi qua lý hữu tài dương dương đắc ý thần bí nói là lao ra từ gần nhất phái ta ra một chuyến kém ta ở nước ngoài mua có thể mai kia ta thì có thể làm cho nó thi thố tài năng gọi ngươi mở rộng tầm mắt hàm hàm lập tức liền hiểu hắn là muốn dùng cái này thiết bị chính xác tạ chĩa chỗ ẩn thân tay này không tự chủ được liền nghĩ làm phá hư lý hữu tài lập tức ý thức được vội vàng tiến lên ngăn lại trước tiên bỏ xuống cái này ta còn không có điều chỉnh tự hảo ta trước tiên kể cho no thi tho tai nang goi nguoi mo rong tam mat ham ham lap tuc lien hieu han la muon dung cai nay thiet bi chinh xac đạ chi cho an than tay nay khong tu chu đuoc lien nghi lam pha hu ly huu tai lap tuc y thuc đuoc voi vang tien len ngan lai truoc tien bo xuong cai nay ta con khong co đieu chinh tu hao ta truoc tien ke cho nguoi giai thao tác cụ thể trình tự đến lúc đó tay ta cầm tay dạy ngươi Mang ngươi ra ngoài tiến hành thực tế thao tác." Ham Ham sẩm mặt lại, "Ngươi cũng học được hoa ngôn xảo ngữ lửa gà ta. Ta bây giờ đụng đều không thể chạm vào sao? Còn nói cái gì cho ta thao tác?" Tay phất một cái, thân nhất chuyển, một cái này tay đột nhiên bắt giữ cổ của hắn. Lý Hưu Tại cảm giác cổ bị thật sâu nắm chặt, chẳng mấy chốc sẽ ngạt thở, đã không kêu thành tiếng. Bành! Tủ lão khoác bị cửa bị đá văng, một cái đại hán vạm vỡ xuống ống đầy đủ, trơ ra. Ham Ham xem xét, là tên hiệu đại tê giác. Cùng lúc đó một cái tay khác trong nháy mắt rút truì thủ ra, gác ở Lý Hưu Tại trên cổ đại tê giác cực kỳ hoảng sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ nghiêm nghị hét lớn hàm hàm mời ngươi buông lỏng một điểm bằng không ngươi lập tức bị nổ đầu tại ngươi chung quanh còn có một chỉ súng ngắm đã tinh chuẩn hướng về phía ngươi giờ này khắc này dưới giường lại chui ra lai nhấc người tên hiệu độc nhãn long họng súng nhắm ngay hàm hàm đầu hàm hàm không khỏi buông lỏng một chút lý hưu tại cái này chậm một hơi liên tục ho khan đến mấy lần thở hờ đều đều tất cả chớ nổ súng nàng chết ta cũng sống không thành hàm hàm mời ngươi tại ta chết phía trước liền liền liền nói hai câu nói đối với ngươi cực kỳ trọng yếu, vàng không ngươi hối hận không kịp. Hăm hăm xem xét thời thế, lại một lần nữa buông lòng một chút, linh cơ động một cái, trả đũa. Ta vào cửa cũng cảm giác không thích hợp. Ngươi thật đúng là dám cùng bạn cô nương tới âm. Trong yeu bang khong nguoi ẩn tàng sát thủ, nghĩ đối với ta rụng hành tang sat thu nghi đoi voi ta duc hanh bat quy sao? Ngươi cái này mặt người dạ thú gia hỏa, nghĩ không ra ngươi lại là một ngụy quân tử, vô sĩ tiểu nhân. Lý Hưu Tài tiếp tục hò khàn, chậm mấy khẩu khí. Đối với hai tên gia hỏa liên tục quát tay, cẩn thận, cẩn thận xuống hỏa. Các ngươi nếu là ai đả thương nàng, lão tử liền tiêu ai để mạng. Hăm hăm, nàng là đang cùng ta đùa giỡn các ngươi nhìn không ra sao? đồ có lợn hai tên gia hỏa bị chửi thanh tỉnh lẫn nhau một làm cho ánh mắt đại tê ra họng xuống hướng xuống dưới trong nấy mắt đột nhiên bổ nhào hướng hàm hàm lực lớn vô cùng đem hàm hàm gắt gao bắt giữ hàm hàm đột nhiên không kịp đề phòng ra sức vùng vây mấy lần chẳng ăn thua gì không thể động đậy độc nhãn long cấp tốc giao nổ xuống hàm hàm giao găm trong tay âm hiểm cười nói bộ bất khí lừa gạt chỉ ngươi hoa này quyền tu thối căn bản cũng không có giá trị thực dụng lý hưu tài thừa cơ đào thoát liên tục bưng cổ liên tục ho khan liên tiếp uống mấy hớp trà ở ướt một chút cũng họng lúc này mới chân chính thở ra hơi 1050 thứ 1051 chương đều ở đây dùng kế hoán binh Lý Hưu tài ổn định tâm thần một chút đi đến hàm hàm trước mặt ta bấm ngón tay tính toán đã sớm xem trường không chỉ có tiền khôn ngày mai muốn chỉnh chết ta ngươi hôm nay buổi tối cũng tới giết ta nhưng mà ngươi chính là giết ta cũng không có ý nghĩa chỉ có thể tiện nghi tiền khôn cái này cầu tập ái hàm hàm lông mày dựng thẳng âm dương quái khí cố lộng huyền hư cái gì dâu ông nọ cắm cắm bà kia trả đũa ngươi dựa vào cái gì nói ta liền là muốn tới giết chính là ngươi Lý Hưu Tài cười khổ một cái ngươi mới vừa hành vi rõ ràng là muốn mạng của ta còn coi ta là đồ đần, không cùng ngươi vòng vo. ăn ngay nói thật nói cho ngươi a, lúc ngươi tới, liền đã bại lộ. Bởi vì ngươi phòng khách bên cạnh nghe trộm ta và lao ra từ nói chuyện, đã bị giám sát nhân viên bắt được. Ta còn muốn nói cho ngươi, lão gia tử đang dùng cơm phía trước, liền đã sớm hành động, phái người đi tiểu thương cửa hàng kiểm soát, loại bỏ kết quả là, Ngô Tung mua số lớn đồ ăn, bây giờ Ngô Tung đã bị xem như người hiểm nghi bắt vào bí mật địa lao. Chuyện đương nhiên, ta cũng sớm đối với ngươi làm để phòng phương sách sáu. Hảm hảm nghe đến đó, tức hổn hển. Ngươi dám, dám cho bản cô nương tiết sáo Ngươi dám can đảm động một chút ta một đầu ngón tay ta khẳng định ngươi vận rủi phủ đầu chết không yên lành lý hưu tài đối mặt hàm hàm mặt đỏ tới mang thai báo nổi thật sâu biết một khi cùng nàng trở mặt thành thụ đã mất đi nàng hắn hành động hết thảy đều sẽ hóa thành bọc biển vội vàng linh cơ động một cái tới một kế hoa binh. một bộ trong lòng run sợ chó sù dáng vẻ chó vẩy đôi mừng chủ ta làm sao dám đối với ngươi thiết sáo cái này đơn thuần một cái ngoài ý muốn hàm hàm ta cầu ngươi đừng dùng thái độ như vậy có hay không hảo chúng ta thật dễ nói chuyện được hay không việc cấp bách chúng ta muốn tâm bình khí hòa đem đã phát sinh sự tình tiến hành giải quyết tích đáng gặp hàm hàm đình chỉ báo nổi nhìn mặt mà nói chuyện gặp nàng giống như tại nghiêm túc nghe hắn nói ho khan đến mấy lần lấy ra phương án của mình chỉ cần Nô tung trước tiên đem hạ chia địa phương ẩn nút giao ra lập công chủ tội hướng lao ra từ sắm hối người ta lại hướng lao ra từ cầu tình ta dám cam đoan chuyện này liền sẽ viên mãn mà vẽ lên một cái dấu trống tròn hàm hàm thật sâu biết Nô tung không có khả năng giao người lý hữu tài người to gan lớn mật chỉ điểm đại tê cùng độc nhãn long dám động tay động trần với ta bị ổi dù cho ngươi quỳ xuống hướng lao ra từ sám hối ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi Lý Hưu Tài cái này qua thần tới, vội vàng đối với hai tên gia hỏa phất phất tay, tự tìm cái chết ta. Còn thể thống gì, còn không mau bông ra nàng. Hàm Hám thoát ly hai người không chế, không chút khách khí cho hai tên gia hỏa, một người một cái miệng rộng. Lý Hưu Tài mười phần biết điều, chính mình cho mình phiến một cái cái tát. Hằng Hám, ngươi bất giận, ngươi kiên nhẫn nghe ta giảng giải, ta đối với ngươi là thật tâm thành ý, đây hết thề cũng là ý của lão gia tử, ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Hằng Hám đối mặt hắn lừa gạt dào biện, tỉnh táo lại, tình hình bây giờ, dù sao cũng là chính mình tìm tới cửa hành thích Lý Hưu Tài. Chuyện này truyền đến Triệu Vũ nơi đó, hắn sẽ không cho mình sắc mặt tốt nhìn, cũng chỉ có thể lai like nhất cái kế hòa bình. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn thực sự đối với ta có ý tứ, vậy ngươi lập tức mang ta đi bí mật nhà tù. Lý Hữu tại giống chó sủ đồng dạng. Đi, đi, đi. Ta hiểu ngươi đối với Ngô Tung cảm tình. Trước mắt hắn vẫn chỉ là người bị tình nghi, muốn chờ ngày mai toàn bộ kết quả điều tra. Buổi tối hôm nay, ngươi đến nơi này của ta phát sinh sự tình, ta coi như cái gì cũng không phát sinh. Bây giờ lão gia tử đang được bội, có thể đang tại phòng thẩm vấn, ngươi ta đi, là tự chuốc nhục nhã. Ta để nghĩ ngươi, tạm thời đi về trước ngủ một giấc thật ngon ta ngày mai lặng lẽ dẫn ngươi lại đi hàm hàm biết rõ đây là lý hưu tại lại là kế hoa binh đang cùng chính mình pha trò cũng không nhưng không biết sao hắn trở lại chỗ ở nhìn qua thất hồn lạc phép cô đơn nô ảnh nhịn không được lệ rơi lời mặt mười phần hối hận nếu là về sớm một chút hướng hai người mật báo liền tốt gọi ngô tung trốn đến sườn núi trong động hóa a cắt cùng một chỗ chẳng phải giải quyết vấn đề sao nô ảnh lắc đầu đây là không có thể chuyện xảy ra vào lúc ban đêm nàng đã sớm cùng ngô tung nói qua chuyện này hôm nay ban ngày liền mười phần hung hiểm vợ chồng bọn họ hai người cố ý đem nhân viên tuần tra dẫn dắt đi vòng sườn núi động phụ cận nô tung nói nếu như hắn lại mất tích toàn đảo nhân liền đều sẽ hành động sẽ ngày đêm lùng tìm ở trên đảo ông già có kinh nghiệm một khi tham dự vào lùng tìm sườn núi động chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn bây giờ hành động hết thảy cũng là vì bảo hộ lưu ra cái này dòng động đinh mầm báo đáp trước kia đối với hắn ân cứu mạng đồng thời cũng vì vì A-Lai tại bên ngoài tranh thủ chuẩn bị lên đảo thiết bị thời gian sáu hàm hàm đột nhiên nghĩ tới A Lai, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra không dám tiếp tục sơ ý khinh thường sợ bên trong nhà này cũng có ẩn nút giam khống tham đầu vội vàng đến ngoài phòng, tìm được một cái địa phương vắng vẻ, vẻ, thông A Lai điện thoại di động, khóc lóc kể lễ đứng lên. A Lai nghe xong Hàm Hàm khóc lóc kể lễ, lòng như dao cắt. Hắn lo lắng đề phòng sự tình, vẫn là cuối cùng xảy ra. Nếu như Lý Hữu tải đem hàng chục máy bay không người lái dùng tới, ạ triệt chỉ, chỉ cần rời núi cửa hàng một bước, liền có khả năng bị cấp tốc phát hiện sau An uỷ một phen, sẽ mau chóng nghĩ biện pháp cúp máy điện thoại. A Lai căn cứ vào Hàm Hàm hồi báo, tình huống đã vạn phần nguy cấp, khẩn trương suy tư một hồi lâu. Lập tức cho tại Nam Phương A Đệ, A vừa gọi điện thoại, thông chi bọn hắn hỏa tốc tới tăng thêm lên đạo nghị cách cứu viện sức mạnh. Cho Lưu Giật cùng Lưu Hiên hai huynh đệ cá nhân gọi điện thoại, mệnh lệnh Lưu Giật không tiếp bất cứ giá nào tăng thêm tốc độ chủ bị thiết bị. Phân phó Lưu Hiên gọi cho Triệu Vũ gọi điện thoại, kế hòa bình, ổn định hắn điên cuồng cảm xúc, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Liên nói đã nắm giữ một cái tin tức, đêm nghe đàn cùng Diệp Minh Châu tại gần nhất một tuần lễ về sau, có thể muốn đi Thanh Long núi du lịch ngắm cảnh, hắn đang tại chuẩn bị công trình bí mật bắt cóc kế hoạch Sáu. Lưu Hiên tiếp vào nhiệm vụ, lập tức gọi thông Triệu Vũ điện thoại di động. Cái này Triệu Vũ nghe xong, Lưu Hiên chủ động gọi điện thoại cho hắn, trong lòng lấy làm kinh hãi, ra vẻ trấn tĩnh, giữ im lặng lắng nghe. Ân, đây cũng là một cơ hội tốt. Bất quá, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Lưu Hiên vội vàng hồi phục. Triệu Lao gia tử, chúng ta đã nhiều năm như vậy, ta tại ngươi Triệu gia công tác nhiều năm như vậy, các ngươi tự vấn lòng, ta lừa gạt qua người sao? Ta đi theo làm tùy tùng, không có công lao, cũng có khổ lao à? Ngươi có thể không thể mở một mắt lưỡi, cho thêm ta một chút thời gian. Triệu Vũ suy tư một hồi, ta chính là cân nhắc đến điểm này, mới không có lập tức động thủ. Ngươi biết, ta và Triệu Minh Viễn cũng là ưa thích danh nhân tranh chữ, đồ cổ. Ngươi nói ngươi cái này đại chất tử à Không hảo hảo làm ăn, còn muốn bảng môn tà đạo? Hắn vậy mà lặng lẽ mai phục đến ta thương cố, nghi trộm cướp ta tài vật, tại chỗ bị ta phụ trách theo dõi nhân viên an ninh phát hiện, từ trên người hắn tìm ra gân mạch thạch, phải biết cái này gân mạch mã nạo giá trị hơn ngàn vạn a. Mấy năm này, ta thương cố liên tục bị trộm, hòa ác cát thoát không khỏi liên quan, ta trong cơn tức giận làm như vậy, ngươi nên lý giải tâm tình của ta. Lưu Hiên cầm điện thoại di động, nghe là hãi hùng thiết vì, lòng dạ biết rõ đây là từ không xính có, xích lỏa lỏa đồ tội hám hại 6. 1051 thứ 1052 trường chơi ác phá hư Lưu Hiên thấp phẩm lo âu, ạ trẻ trẻ tuổi, hắn không hiểu chuyện, hy vọng thủ hạ ngươi lưu tình triệu vũ làm trầm trọng thêm âm trầm hồi phục mấy năm này ạ triệu dẫn dắt khách hàng vừa lên đảo giao dịch ta thương cố vật lúc nào cũng có khác biệt trình độ mất trộm cái này hòa a cắt thoát không khỏi liên quan ta bây giờ chính là không ngay ngắn chết hắn nếu như công bố ra ngoài ạ triệu lần này tại ta trong kho hàng trộm cắp tài vật toàn bộ quá trình thu hình lại hắn về sau liền sẽ thân bại danh liệt nếu như ngươi đến lúc đó có thể làm đến đem đêm nghe đàn cùng diệp minh châu bắt cóc tới ta hổ phách ở trên đảo đem sự tình làm được thỏa thoa thiết tiếp ạ triệu chuyện này từ nay về sau ta chuyện cũ sẽ bỏ qua xóa bỏ ta sẽ thực hiện hứa hẹn đem chứng cứ hoàn toàn giao cho ngươi. Lưu Hiên thông qua Triệu Vũ ngôn ngữ, khẩu khí phân tích, ý thức được hằn nóng này cảm xúc đã hòa hoãn, vội vàng hồi phục, đa tạ thủ hạ lưu tình, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, một tuần lễ về sau, ngươi xem hành động của ta. Lưu Hiên cúp máy điện thoại, kết thúc trò chuyện, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cuối cùng hoàn thành A Lai giao cho hắn kế hòa bình. Ngay sau đó đem mình cùng Triệu Vũ nói chuyện điện thoại nội dung, hướng A Lai tiến hành hồi báo, rất nhanh đến mức đến A Lai khích lệ sáu, lại nói hổ phách ở trên đảo. Đến rồi ngày thứ hai, sáng sớm, trời u u ám ám, Hàm Ngô ảnh thật sớm ăn bữa sáng, dựa theo cùng Lý hữu tại quyết định muốn dẫn dắt nàng đi nhà tù nhìn nô Tung. Hai người đi tới Lý Hữu tại nơi ở, phát hiện đại môn khóa chặt, không thấy bóng dáng. Gặp phải phụ cận một cái người quen, sau khi nghe ngóng, Lý Hữu tại sáng sớm liền đã bị người gọi đi. Hai người chỉ đành chịu đi theo dõi, tìm hiểu tình huống, hai người đi tới một chỗ trên núi nhỏ, ở trên cao nhìn xuống tìm kiếm tuần tra đám người. Phát hiện Tiền Khôn dẫn theo nhân viên tuần tra, còn mang theo chó săn, tốc năm tốc ba, tại đầy khắp núi đồi khắp nơi lùng tìm sáu. Hàm Hàm đột nhiên trên đỉnh đầu, xuất hiện một trận hàng chục máy bay không người lái đang khắp nơi lùng tìm. vội vàng hướng dưới núi quan sát, nơi xa có mấy cái điểm đèn đang di động hàng hàm phỏng đoán nhất định là lý hữu tài lãnh đạo mấy người Hán tại điều khiển tay cầm thao túng cái này tâm đặc biệt khẩn trương xoắn suýt má nô ta cho ngươi biết hàng chục máy bay không người lái là đặc biệt lợi hại có thể đem hình ảnh thông qua truyền đâu, tại trên máy tính phóng đại liền dấu chân đều có thể phát hiện nô ảnh thở dài một hơi ta mặc dù không có văn hóa không hiểu cái này nghe ngươi nói như vậy cũng biết một cách đại khái dân gian câu có ngạn ngữ giấy không gói được lửa tuyết bên trong trôn không được giày thối. ả chia địa phương ẩn núp sớm mượn sẽ bị phát hiện bây giờ chỉ là vấn đề thời gian nô tung đoán chừng cần một tuần lễ về sau Hoặc ít nhất phải dùng 3 ngày trở lên thời gian, hiện tại xem ra, tùy thời tùy chỗ cũng sẽ bị phát hiện. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cũng không có thể ra sức. Hàm Hàm linh cơ động một cái, chúng ta tỉ mỉ phối hợp, đi quấy rối, nghị trăm phương ngàn kế phá hư lý hữu tại thiết bị. Nói làm liền là làm, hai người cấp tốc xuống tiểu sơn đỉnh, hướng Lý Hữu tại đuổi theo. Ngươi giỏi lắm Lý Hữu tại, đêm qua còn nói với ta phải hảo hảo, muốn tay bắt tay dạy ta sử dụng, ngươi lại dám gạt ta, lẳng lẽ sớm chạy ra ngoài. Lý Hữu tại gặp một lần Hàm Hàm đến, giật mình kêu lên, lo lắng bất an, vội vàng thao túng điều khiển tay cầm đem hàng chục máy bay không người lái trở về hạ xuống đại tê giác bên người qua loa tắt trách đạo không có cách nào lao ra từ sáng sớm liền phái người dựng ta dậy ra lệnh cho ta hôm nay nhất thiết phải đem hạ trịa từ trong đống tuyết móc ra còn nói nếu như tiền không sớm tìm hắn liền muốn thực hiện hứa hẹn đem ngươi gả cho hắn ngươi nói ta có thể không nóng này sao được hàm hàm vô tâm nghe hắn ruốt mông ngựa trực tiếp từ trong tay của hắn đoạt lấy thao túng điều khiển tay cầm lý hưu tài đột nhiên không kịp đề phòng hoảng sợ dạng lại không dám cưỡng ép tự tuyệt, chỉ có thể gấp gáp tay bắt tay dậy ngươi trước nhớ kỹ trên dưới trái phải vị trí muốn chậm rãi cất cánh và hạ cánh nhìn xem hàng chục máy bay không người lái phương hướng tuyệt đối đừng để nó đụng vào trên cây sáu hàm hàm nhanh chóng không chết động lên là thế này phải không lý hưu tài lo lắng bất an lấy lỏng xã giao không tệ chính là như vậy chú ý quan sát địa hình địa vật tầng trời thấp phi hành phải chú ý chướng ngại vật chỉ chốc lát công phu lý hưu tài liền phát hiện hàm hàm thao túng tự nhiên không ngừng phải vớt mông ngựa khích lệ cực kỳ thông minh một giáo liền sẽ thao túng tự nhiên một điểm liền rõ ràng gặp nàng thập phần hưng phấn chơi say xương ngon lành cũng không có ác ý phá hư ý đồ, cuối cùng thả lòng phòng bị. vì chiếm được nàng niềm vui, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng một người đơn độc thao tác. hàm hàm đem máy bay không người lái thao tác phải là chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, trên dưới tung bay sáu. cao hứng là khoa tay múa chân. lý hưu tại cao hứng bừng mừng, không ngừng vỗ tay gọi tốt sáu. nay thời gian, ở một bên nô ảnh, đột nhiên từng đợt không ngừng nuôn mưa. hàm hàm đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng, một bên nhanh chóng chạy về phía nàng, một bên đem trong tay thao túng điều khiển tay cầm, tùy tiện điều khiển. bảnh. máy bay không người lái đụng vào trên một cây đại thụ, phải đồ. Lý Hưu Tài trợn mắt nhìn xem, liên hàm đái khiếu cũng không kịp. Hàm Hàm đem thao túng điều khiển tay cầm, đưa cho chạy như bay tới Lý Hưu Tài, đỡ lấy nô Ảnh. "Má Ngô, ngươi, ngươi đây là làm sao rồi?" Ngô Ảnh lại nôn mửa thật nhiều nôn, đêm qua bị cái kia một chút tinh trùng lên áo, téo lên giày vỏ, có thể là cảm lạnh. Lý Hưu Tài đối mặt tình trạng này, là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, biết rõ đây rõ ràng là hai người tỉ mỉ phối hợp ác ý phá hư, biết rõ ván đã đóng thuyền, vô sự vô bổ, lại không thể oán trách cái gì. Chỉ có thể ra lệnh đại Tê giác cùng Độc Nhãn Long đi đem máy bay không người lái thu hồi lại. Chỉ chốc lát có hai người máy bay không người lái thu hồi lại đặt ở Lý Hưu Tài trước mặt Lý Hưu Tài xem xét máy bay không người lái vặn bẹo trở thành biến hình nữa vừa thở dài một hơi ngẩng đầu xem thời tiết đã bắt đầu mưa kết tuyết thầm suy nghĩ chính là không tổn thương hỏng hôm nay cũng lùng tìm không nội nữa hàm hàm đối mặt cái này tàn khuyết không đầy đủ máy bay không người lái một phen mười phần bộ dáng như đưa đám vừa rồi thật xin lỗi a đây đều là ta không cẩn thận không ra về sau ta gấp đôi bồi ngươi một cái cao cấp tân tiến Lý Hưu Tài một bộ man bất tại hồ bộ dáng chỉ cần ngươi vui vẻ là được ngươi vui vẻ một chút là ta chuyện trọng yếu nhất trong nhà của ta có lẻ linh kiện ta lấy trở về tiếp theo điểm công phu sửa chữa một chút ngầm đầu cái thời tiết mát toi này chẳng mấy chốc sẽ trời mưa kết tuyết chúng ta mau trở về đi thôi hàm hàm mở mịt vấn đạo ngươi không tham gia tiền khôn đội tuần tra ngươi không muốn tốt hảo biểu hiện kiến công lập nghiệp lý hưu tài giảo cười cười khoe khoang đứng lên ta lý hưu tài là một cái văn nhân là có người hay quy cao tiền hắn không chỉ là một kẻ vũ phu nhiều nhất là một cái đầu óc heo ta hôm nay mặc dù bị lỡ hắn đồng dạng không có kết quả tốt hàm hàm cố ý vấn đạo ta xem hắn hôm nay mang theo chó săn lý hữu tài nhịn không được cười lên nhược chi đến nhà rồi mũi chó lại linh mẫn tại dạng này thiên khí trời ác liệt bên trong một chút tác dụng cũng không có một chuyện thành công cần chính là thiên thời địa lợi cùng người cùng sáu mấy người trở lại sơn trang thời điểm mưa tuyết là càng lúc càng lớn mấy người đi tới nhà ăn ăn no trước cũng đã lý hữu tài lúc này mới phân phó đại tê giác cùng độc nhãn long mang theo màn đầu, nước khoáng đưa đi lùng tìm hiện trường sáu hàm hàm gặp bốn bề vắng lặng vì gấp giải ngô tung bị giam giữ tình huống lo lắng an nguy của hắn lập tức lôi kéo lý hữu tài thì đi bí mật giam giữ nhà tù 4052 thứ 1053 chương dưới mặt đất ma cung Lý Hữu Tài thần thần bí bí xảo trá mà qua loa tắc trách. Giữa ban ngày, lão gia tử thấy đặc biệt nhanh, hành động không tiện. Đến buổi tối, ta sẽ không thất lời, nhất định linh đi. Má Ngô bị lệnh, người mau dẫn nàng đi về nghỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hàm hàm miệng bị chắn phải nghiêm nghiêm thật thật, không thể cái lại, không thể làm gì hắn, đành phải nghe theo sắp xếp của hắn, cùng Má Ngô tạm thời đi về trước sáu. Lý Hữu Tài gặp hai người đã đi xa, một thân một mình đi tới Triệu Vũ căn phòng. Triệu Vũ nghe Lý Hữu Tài hồi báo, gật, gật đầu. Căn cứ vào cái này thời tiết, xem ra chỉ có thể ở Ngô Tung trên thân bỏ công sức. Ngươi bồi ta cùng đi nhà tu a, tranh thủ vệnh lên mở miệng của hắn. Hai người ở trong phòng mở cơ quan, cầm đèn tin đã đi xuống địa đạo, hóp lưng lại như mèo vào sơn động bên trong 6. Ở đây kỳ thực chính là lợi dụng trước đó khai thác hồ phách sơn động, bên trong là bốn phương thông suốt, giống một cái ma cung. Phía trên là một ngọn núi, toàn bộ phía dưới núi đều là trống không, kể từ ở trên đạo dùng tới động cơ, trong sơn động tăng lên chiếu sáng, bên trong có thể dung nạp hơn mấy trăm người cư trú, đều không có vấn đề, bên trong cơ bản sinh hoạt công trình cái gì cần có đều có. Đây là triệu vũ phụ thân, trước kia lưu lại, chính là phòng ngừa triệu ra một khi gặp phải khẩn cấp dưới tình huống, dùng để tránh né trên giang hồ cựu gia trà đua, phòng ngừa cấp bóc hải tặc. Cái sơn động này còn cùng thiên nhiên dưới mặt đất động rộng rãi tương thông, trong động đá vôi cảnh sắc mười phần kỳ diệu, đỉnh động bên trên treo thạch nhũ hình thú kỳ quái, có mười phần kinh khủng, phảng phất miệng mồm lanh lợi ma quỷ. Trong động đá vôi có đất xuống sông, ám nước sâu chỗ, chiều sâu không cách nào dự đoán, có mạch nước ngầm rất rộng, ở trong sông có thể đi thuyền, trực tiếp có thể tiến vào ngoài đảo mặt biển. Triệu vũ còn ở nơi này ẩn nút dự bị phi thuyền, quanh năm suốt tháng bỏ neo ở nơi đó chuyên môn dùng để chạy trốn có chỗ đều phong bế lại thiết chí trọng trọng cơ quan chỉ có triệu vũ một người biết lại thêm tăng thêm hiện đại hóa giam khống thăng đầu cho nên chính là tâm phúc của hắn tham đau cho nen cũng không dám xung loạn chỉ có thể dựa theo tiêu chí bài hành tàu cái gọi là bí mật địa lao chỉ là ở một cái không muốn người biết vắng vẻ một cái nhánh động bên trong hai người xuyên qua rất dài một đoạn hẹp hỏi lối đi nhỏ quanh co qua lòng vòng đi tới bí mật phòng giam bên trong nên đón triệu vũ cùng lý hữu tài chính là tên hiệu gọi sống khô lâu cai tù hắn đem hai người dẫn dắt đến âm ú ở mức địa lao, địa lao diện tích 10 phần rộng rãi ước chừng ba m một chỗ phô một chiếc đèn một cái bàn làm việc một bình nước khoáng một cái bát liền phóng trên bàn trong chén chỉ có hai cái trắng mô. sống khô lâu cầm khăn mặt đem dài mảnh băng ghế cùng bàn làm việc lao lao cho hai người một mực cung kính pha xông trà lấy ra một văn kiện bao đưa cho lý hữu tài tiếp đó khoanh tay ở tại một bên triệu vũ ngồi xuống hò khan vài tiếng có tài dành thời gian bắt đầu đi lý hữu tài lập tức đặt câu hỏi nô tung chúng ta nói ngắn gọn ạ chuyện là ngươi từ trong lao cướp đi a đem địa phương ẩn nút giao ra a nô tung không nhanh không chậm hỏi lại ngươi dựa vào cái gì nói là ta cướp đi lý hữu tài lạnh lùng nói giám sát mặc dù bị ngươi phá hủy đừng tưởng rằng tự cho là thông minh liền có thể lừa dối quá ải nhưng mà ngươi vào sơn động miệng liền đã lưu lại hình ảnh nô tung cái kia hình ảnh ngươi xác định chính là ta sao lý hữu tài cười nhạo lấy ngươi mặc đồ dạ hành màu đen không thừa nhận không sao coi như số ngươi gặp may triệu vũ lại hò khan vài tiếng lý hữu tài dành thời gian đừng văn chíu chiếu nhạc quan trọng hơn nói trực tiếp bên trên hoa quả khô lý hữu tài tiếp lấy thẩm vấn ngươi đi tiểu thương cửa hàng mua nhiều như vậy hoa tươi bánh suốt còn có số lớn nước khoáng tại chỗ ở của ngươi vậy mà không có phát hiện mấy cái còn dư lại đều đi nơi đó nô tung không chút hoang mang trả lời ta không có mua sắm bao nhiêu a ta vả nô ảnh còn có hang hạm ba người ăn lý hưu tài theo văn kiện trong bọc lấy ra một phần báo cáo điều tra đưa cho nô tung chính ngươi xem trước một chút đây là quầy bán quả vật láo bản cầu cung ngươi mua chung loại số lượng đều ở đây trên đó viết chúng ta tuyệt đối không phải vô căn cứ đem ngươi bắt tới đây tới nô tung cười khổ vấn đạo ta duy nhất một lần mua nhiều như vậy sao lý hưu tài nổi nóng đạo Nô tung, ngươi tội gì tới quá thay? Ngươi không thừa nhận, có ích lợi gì? Chẳng lẽ là quầy bán quả vật lão bản, cố ý vu hãm ngươi không thành? Nô tung lạnh lùng nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể hắn giàn nên hồ đồ rồi, nhớ lộn Triệu Vũ trứng mắt, ta nhìn ngươi mới là chưa già đã yếu, giàn nên hồ đồ rồi. Ngươi vừa về đến, ta liền thành toàn ngươi và Ngô Ảnh hôn nhân. Ngươi ngay mặt luôn mồm không thể quên tội nguồn, sau lưng vậy mà theo ta dở trò. An cây táo rào cây sung, ngươi xứng đáng ta sao? Xứng đáng ta dạy cho ngươi nhiều như vậy võ công sao? Mấy cái trực bảo an, cũng là bị dùng cục đã đánh chúng cũng là cái ốc huyện thái dương từng cái tê xịu thủ pháp này lược đạo không phải đều là ta trước đó dạy ngươi sao nô tung cố luc đao khong phai đeu la sức phân đua lao gia tử ngươi không chỉ chỉ là dạy ta một người a ngươi không thể chỉ hoài nghi ta một người a ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác liền hoài nghi ta triệu vũ phát ra từng đợt điên cười hh HH6 ạ triệu là lưu giật là con một lưu giật là của ngươi ân nhân cứu mạng ta không hoài nghi ngươi hoài nghi ai Vũ bàn một cái con mắt phun ra lựa giận ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy dạy ngươi nhiều công phu như vậy Ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân, cùng một chỗ người đến lừa gạt ta." Nô Tung biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc, bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Ngươi không phải một mực chắc chắn, muốn oan uổng ta sao?" Lý Hưu Tài gặp nô Tung nói xong, liền không có nói tiếp, không nói tiếng nào. Nhóm lửa một điếu thuốc lá, hút mạnh mấy miệng. "Ta tới hỏi ngươi, điện thoại di động của ngươi nơi đó đi." Nô Tung thản nhiên nói, cùng tiền khôn lục soát núi thời điểm, rơi mất. Phát hiện quần bị bụi gai rách ra, túi quần một cái lỗ thủng. Ta tìm thời gian rất lâu, cũng không có tìm trở về. Lý Hưu Tài nghe xong giọt nước cũng không lọt giàn giải, không thể làm gì lao ra tử tinh khí tính cách ngươi cũng biết lao nhân ra ông ta đại lượng ngươi thành thành thật thật đem người cho giao ra hạn chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như ngươi chấp mê bất nộ quyết tâm chết không thừa nhận cái kia khó tránh khỏi da thịt chịu khổ nói xong đối với sống khô lâu cai kia kho tranh khoi ra thit chiu phất phất tay đến ngươi ngươi còn đứng ngây đó làm gì có phải hay không bởi vì là người quen biết cũ ngươi không hạ thủ được sống khô lâu trong lòng hơi hồi hộp một chút lập tức mở ra một đạo đại thiết môn bên trong bốn cái đao phủ đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch sống khô lâu lạnh lùng nhắc nhở nô tung Tại ngươi không có nhảy vào phía trước, ta muốn cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút. Bên trong có đủ loại đủ kiểu hình cụ, chính là ngươi có thần công tại người, cũng không nhịn được nơi này từng đạo dày vò. Kể từ lao ra tử, bảo ta trưởng quản nơi này hết thảy, muốn sống người đi ra ngoài, trước mắt còn không có. Xem ở chúng ta bình thường, đối đầu không thấy ngẩng đầu thấy thì mặt. Ta nhắc nhở ngươi suy tính một chút. Lý Hưu Tài đối với Triệu Vũ nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác đã chấp nhận hắn hành động. Không kiên nhẫn đối với sông khô lâu lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh. Đừng nói nhảm, kéo vào a. 1053 thứ 1054 chương lòng nóng như lửa đốt bốn cái đao phụ lập tức như lang như hổ cùng nhau xử lý đem nô tung chói gỗ đứng lên kéo đi vào treo lên tới luận lên roi dài đánh đập một phen nghiêm hình tra tấn xuống nô tung từ đầu đến cuối là không nói tiếng nào lý hưu tài mười phần kinh ngạc lo lắng và phẫn tiếp tục như vậy không được a phải thay cái biện pháp đại hán vả vỡ cùng nhau xử lý đem nô tung ngăn chặn một cái gia hỏa cầm cây gỗ hướng về nô tung đuổi tấn manh đập nện. giang rác một tiếng cây gỗ cắt thành hai khúc nô tung mày nhíu lại không có nhíu một cái một tên gia hỏa khác cuốn tay hào lên phun một bãi nước miếng trong lòng bàn tay cơ lấy một cây đại thiết côn vung mạnh cánh tay thật cao vung lên qua đỉnh đầu hét lớn một tiếng tấn mạnh đậm nện một chút hai cái ba lần nô tung cắn chặt hàm răng vẫn là không nói tiếng nào và ảnh rắc. nô tung trong nháy mắt gãy xương liền kêu một tiếng cũng không hôn mê bất tỉnh lý hữu tài nhìn qua đại thiết côn vặn vẹo thay đổi hình trong lòng hoảng sợ triệu vũ ở một bên đắc ý nói đây chính là ta dạy công phu nghi không ra hắn vậy mà luyện đến cảnh giới tính toán lại thiệt đang xuống liền không có ý tứ Lý Hưu Tài cả Lâm mà nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Triệu Vũ vỗ vỗ Lý Hưu Tài bạt bay. "Tên ngươi không bà vai gọi có tài sao?" Trở về, tỉnh táo lại, đa động khẽ động đầu. Bóng ca. Lý Hưu Tài trong mắt ở quỷ, trong lòng bàn bạc, người này hoặc là liền triệt để nhận túng cung khai, hoặc chính là một con đường chết, cái này không không chết sống tính là gì? Lão gia tử, bây giờ chỉ có thể từ trong miệng của hắn nhận được manh mối, không còn cách nào khác. Triệu Vũ đối với Lý Hưu Tài bỏ mặc. Đối với tai tù sống khô lâu phân phó. Các ngươi cái gì cũng không cần làm. Các ngươi chỉ làm một sự kiện liền có thể Cho ta cầm xích sắt từ hắn xương quai xanh phía dưới xuyên qua liền có thể. Cho hắn ăn ngon uống sướng, trị liệu ngoại thương, các ngươi nhìn xem xử lý a. Người không phải cổ cây ai có thể vô tình, dù sao chúng ta ở chung đã nhiều năm như vậy. Chờ đem ạ chưa bắt trở lại, cùng hắn đối chất nhau, nhường chính hắn lựa chọn kết. Lý Hưu tài nháy nháy con mắt, có chút hiểu được, cái này hắn từng tại trong tiểu thuyết nhìn qua, đây là chuyên môn đối phó giang dương đại đạo một loại phương pháp, có thể phong bế võ công của hắn, khiến cho đem a chia bat tro lai cung han đoi chat nhau nhuong chinh han lua chon ket ly huu tai nhay lực làm cho không hơn, một thân võ công không cách nào thi triển. Nghĩ lại, hiện tại hắn phảng phất cùng không có võ công một dạng nếu như y theo phương pháp chính xác giải khai xương thì bà hắn còn có thể dần dần khôi phục võ công nô tung thương thế khôi phục phía sau toàn bộ võ công cũng có thể dần dần khôi phục võ công cao như vậy nếu như phiên bản cái kia không chết tàn phế một mặt lúng túng ở người có thể lại không dám lắm mồm sáu chỉ có thể giống một cái cho sù một dạng đi theo triệu vũ đằng sau đường cũ trở về một người nằm ở trên giường lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự lão gia tử đã rõ ràng biểu thị mình và tiến khôn ai trước tiên đem ạ chĩa tìm ra ai mới có tư cách hòa hàm hàm cùng một chỗ cái này nô tung không chịu thừa nhận Vấn đề lập tức liền không chiếm được giải quyết, mình bây giờ còn đắc tội hắn tân hôn lão bà Ngô Ảnh. Đắc tội Ngô Ảnh, chẳng khác nào trong lúc vô tình đắc tội hằm hằm, chính mình dù thế nào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, cũng không cách nào tẩy bạch tự kỷ. Đây chính là mua dây buộc mình, phiền phức lớn rồi. Tâm phiền ý loạn nằm buổi tối, hằm hằm Hoàng Ngô Ảnh đúng hẹn mà tới tìm tới cửa. Lý Hưu Tài đối mặt hai người lòng nóng như lửa đốt giá vẽ, lặng lẽ nghĩ, nếu như lúc này tự tuyển, hai người bọn họ có thể đi tìm tiền hôn. Tiền hôn heo này đầu tưởng tượng, Ngô Tung chỉ là người bị tình nghi, cái này tuyet hai dám đại sự, định bợ khon heo không kìm, hướng chi tới cửa tìm hắn. Hắn chắc chắn miệng đầy đáp ứng trả hỏi. Cứ như vậy, chính mình không thể nghi ngờ là đem nàng đẩy hướng tiền khôn trong lực. Cái này về sau muốn đem người lấy trở về, là vĩnh viễn không có khả năng. Chính là muốn trở về, đó cũng là một đóa tàn phế hoa, ác Tâm. Xem ra không cách nào né tránh, vì lấy lòng hàm Hảm, không dám tự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo hai người, từ một cái khác cửa vào, đi bí mật địa lao. Nên đón các nàng vẫn là sống khô lâu. Sống khô lâu mà không thay đổi đem ba người dẫn dắt đến âm u ở mức địa lao. hàm Hảm hòa hai người cách lan can sắt, mượn ngọn đèn hôn ám xem xét mắt trắng váng. Lộ Tung một ngày một đêm ở giữa đã bị đánh máu thịt bé bét xương bả vai cư nhiên bị tản nhẫn mà xuyên qua một đầu mang khóa khóa sắt hàm hàm lông mày dựng thẳng lý hữu tài mau gọi người giải khai lý hữu tài cười khổ cười ta cũng nghĩ a đáng tiếc ta không có cái này quyền hạn a đây là lao ra tự ăn bài ta bất lực hàm hàm đi lên một cái khóa lại lồng ngực của hắn ngươi có muốn hay không theo ta lui tới nghĩ vậy ngươi liền nghĩ lập tức biện pháp thỏa mãn bản cô nương yêu cầu một chút chuyện nhỏ này ngươi cũng xử lý không được vậy ngươi chính là tầm thường xuân tài ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ lá mặt lá trái Sau này chớ cùng ta lôi kéo làm quen." Lý Hưu Tại cười đùa tí từng mà đẩy ra hàm hàng tay. "Cô nãi mại, cho ta trước mặt người khác chừa chút mặt mũi, có hay không hảo? Ta muốn biện pháp chính là, các ngươi ở đây đừng có chạy lung tung, ta đi khơi thông, khơi thông. Ngươi cho ta hạ đạt nhiệm vụ chính là ta vinh hạnh, ngài hài lòng chính là ta cố gắng truy cầu, ý kiến của ngài cùng đề nghị là phương hướng của ta, ngươi để cho ta thích chính là ta động lực lớn nhất." Hàm hàm cáo giận nói, chớ cùng ta múa mép khô môi, ta nhìn ngươi hành động thực tế. Lý Hưu Tại đi nhanh đến sống khô lâu trước mặt, đem hắn kéo đến tính lặng chỗ. Móc ra một bao thuốc lá, hai cái một bên rút một bên nhỏ giọng nói thầm nói thầm không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết ta tại lao gia tử hòa hàm hàm trong lòng trọng lượng còn có địa vị ta cũng không muốn nói nhiều đối với ngô tung tới nói lao gia tử cố kỵ đến nghĩa khí giang hồ ở trước mặt không tốt ra tay đập phía dưới kia sự tình chỉ có thể có chúng ta cái này một chút làm người ở tới làm sống khô lâu kinh ngạc đạo ngươi nói ta không minh bạch đã đều như vậy ngươi còn muốn làm như thế nào xuống lý hữu tài một lần nữa đưa cho hắn một điếu thuốc lá chớ cùng ta pha trò ta biết đối phó dạng này ngoan cô không thay đổi nhân ngươi nhất định có thủ đoạn đặc biệt ngươi chờ chúng ta vừa đi dẫn người tiếp tục đối với ngô tung thẩm vấn vận dụng hết thẻ thủ đoạn muốn vẩnh lên mở miệng của hắn gọi điện thoại cho ta tin tức tốt ta về sau sẽ chọn dụng ngươi bảo đảm ngươi hưởng vô tận vinh hòa phú quý an vô tận sơn chân hải vị tiếp lấy kín đáo đưa cho hắn một trương thẻ ngân hàng trong thẻ có ba vạn nguyên sau khi chuyển thành công ta cho ngươi thêm năm vạn hiện tại nghe ta phân phó làm việc sống khô lâu tiếp trong tay ước lượng một chút để vào túi gian xào thuốc lá mở ra song sát giải khai ngô tung trên thân mang khóa khóa sát hàng hàng hoàng ngô ảnh cấp tốc đi vào nô ảnh lấy ra thuốc tiêu viêm cho hắn đắp lên cho hắn ăn ăn vào thuốc giảm đau qua rất lâu nô tung chậm rãi tỉnh lại nhìn thấy hai người nội tâm mùi vị không nói được nay thời gian lý hưu tài tiếp vào tâm phúc độc nhãn long điện thoại của nói tiền khôn không để bọn hắn về nhà giống như ma đồng dạng còn tại trong đêm lùm tìm lòng nóng như lửa đốt chờ không nổi nhịn không được đi đến tính khí nhẫn mại giả mù xa mưa mà lại làm nô tung tư tưởng công tác ta cho ngươi biết tiền khôn hôm nay dẫn người đội mưa kẹp tuyết trong đêm đều ở đây lùm tìm ta là xem ở hàm hàm mặt mũi một mực tại cho ngươi sáng tạo cơ hội ta khuyên ngươi mau chóng đem người giao ra. Dựa vào ta tại lão gia tử trong lòng địa vị, tin tưởng ta tuyệt đối có năng lực như thế đem ngươi bình yên vô sự bảo lãnh ra. Nếu như chờ đến rồi băng tuyết hòa tan một ngày kia, ạ chưa bắt lại, cùng ngươi ngay mặt đối chất, ngươi không thừa nhận để làm gì? 1054 thứ 1055 trương sát ý bảo tăng nô tung lộ ra ánh mắt khi dễ, liền ho khan mấy lần. Lý có tài gặp có động tĩnh, cho là hắn tư tưởng có xúc động, tiếp tục du thuyết dâm uy. Ngươi mua nhiều như vậy số lượng hoa tươi bánh suốt, trong vòng một đêm không cánh mà bay, hoa tươi bánh đi nơi nào? Một khi tìm thấy được gã triệt ẩn nút động, liền sẽ phát hiện hoa tươi của ngươi bánh một khi hắn cùng ngươi ngay mặt đối chất đây chính là bằng chứng ngươi không thừa nhận hữu dụng không hằng hàm càng nghe càng lạnh hướng về phía ngồi xổm xuống lý có tài hung hằng chính là một ước ngươi có phiền hay không ngươi đến cùng muốn làm gì hoa tươi bánh xốp là ta cùng má ngô ăn ngươi có muốn hay không đem chúng ta hai cái đều bắt lại ngươi còn dám dụ dỗ lừa dối ta đá nát vụn miệng của ngươi tương lai ngươi chính là theo ta thành thân ta bảo ngươi là bể khổ vô biên lý có tài đứng lên một mặt khuất hằng hàm ngươi như thế nào cũng đá ta ta chính là dựa theo ngươi ý tứ đang làm tính mạng của hắn tại Lão gia tử trong lòng bàn tay gắt gao nhanh nắm chặt. Ta đây là thông qua manh mối phân tích, lộ dịch suy luận, giúp hắn nhận rõ sự thật. nghĩ Trăm Vương ngàn kế cứu hắn, ngươi như thế nào cho cắn lã động tân không biết nhân tâm tốt. Nay thời gian, sống khô lâu đi tới giải vây. đã đến giờ, các ngươi đều trở về đi, không thể lại gây khó khăn cho ta. đây nếu là nhường Lão gia tử biết, ta tự tiện thả các ngươi đi vào, ta hiện sau hạ trạng, so nô tùng còn muốn tàn phế. nô ảnh đứng lên, nhìn chằm chập xuống khô lâu mắt, một lời hai ý nghĩa. tất cả mọi người là trên giang hồ lất bảo, người trong giang hồ phiêu, thế sự khó đoán trước làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện hy vọng thủ hạ ngươi lưu tỉnh lưu hắn một cái mạng ta sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi sống khô lâu xã giao đạo ta hết sức nỗ lực chính là tại phạm vi năng lực của ta bên trong có thể chiều cố ta nhất định sẽ hàm hàm lệnh lùng nói ta cho ngươi để tỉnh một câu ta là triệu gia người thừa kế duy nhất tương lai ta mới là ở đây chủ nhân chân chính nếu như ngươi có thể đủ bảo trụ nô tung cái tính mạng này ta có thể để cho ngươi tốt hơn vị trí mong muốn sinh hoạt nếu như hắn trong tay ngươi mất mạng đến lúc đó cũng đừng trách ta dùng đồng dạng thủ pháp đối với ngươi tầm ngoan thủ lạc. Sống Khô Lâu nghe xong, toàn thân khẽ run rẩy. Đại tiểu thư nói lời: "Ta vững vàng ghi ở trong lòng, ta vẫn câu nói kia, ta sẽ đủ khả năng, hết sức nỗ lực." Lý có Tài nghe xong, cả đám đều có ý ở ngoài lời, vừa rồi Sống Khô Lâu còn lặng lẽ đáp ứng chính mình, xem ra gia hỏa này bị hù dọa, nội tâm dao động. Đây cũng không phải là điểm tốt. Tất nhiên dao động, xem ra vạn bất đắc dĩ chỉ có thể tự tìm cơ hội, tự mình ra tay xử lý cái này một chút hậu hòa xấu. Hai người lưu luyến không rời cùng nô tung táo biệt, tiến lặng đem cái này bí mật địa lao con đường ghi ở trong lòng, trở lại chỗ ở lo lắng ngô ảnh hòa hàm hàm thương lượng phụ thân của nàng triệu minh viễn trước mắt mặc dù không biết nốt tại nơi đó nhưng từ tình huống trước mắt đến xem triệu vũ đối với hắn chỉ là giam lỏng không có khả năng giết hắn hàm hàm nghĩ nghĩ cũng là cho nên một mực không đối chuyện này xem trọng nàng lo lắng nhất chính là ngô tung an toàn tính mạng ngô ảnh căn cứ vào ngô tung bản lĩnh phân tích trước mắt hắn tạm thời giữ được tính mạng hẳn là không bao lớn vấn đề đối với lý có tài nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động phán đoán hã từ đầu đến cuối đối với ngô tung đều ôm lấy hứa tưởng nghiêm hình bức cung không thành muốn đưa chỗ chết cho thương khoái đặc biệt tâm hiểm Phòng đoán hắn nửa đêm về sáng chắc chắn còn muốn động thủ, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn vành lên mở ngô tung miệng, vì đuổi tại Tiền Khôn trước mặt của, tìm được gã triệu địa phương ăn nút. Trước mắt Tiền Khôn thẳng thắn, đem tinh lực tập trung ở, ở trên đạo lủng tìm bên trên, đối với Lý có tại tất cả âm nhu quỹ kế, hành động, hoàn toàn không biết gì cả, còn bị mơ mơ màng màng. Hàm hàm lo lắng bất an nghe xong, linh cơ động một cái, chẳng bằng đem Lý có tại quỹ kế, tiết lộ cho Tiền Khôn, mình lập tức tìm hắn. Nô ảnh lắc đầu, suy tư một hồi. Mặc dù, Triệu Vũ đã rõ ràng cảnh cáo Tiền Khôn không được đối với người ép buộc toán, hắn ở một mức độ nào đó có chỗ thú liễm nhưng ngươi một cái đại cô đưa ra, đêm hôm khuya khoát đi vẫn có nguy hiểm. hay là ta đi thôi, ta để bọn hắn hai người chân trình đấu. nói xong, phụ thêm áo khoác áo khoác, phân phó hàm hàm yên tâm ở nhà, đi ra ngoài. sáu. 6. Lý có tài một người trở lại chỗ ở của mình, nằm ở trên giường, đêm không thể say giấc. trầm tư suy nghĩ, muốn đuổi tại tiền khôn trước mặt của, đem trốn chạy hạ chia địa phương ẩn nut mốc ra, hy vọng duy nhất ngay tại Ngô Tung chiến hơn, không còn cách nào khác. căn cứ vào sống khô lâu biểu hiện, hắn chỉ có thể qua loa, cho thẻ ngân hàng không dậy được cái gì đại tác dụng, xem ra là chỉ mong không hơn lập tức nổ đánh đại tê giác cùng độc nhãn long hai cái tâm phúc điện thoại của đem hai người gọi tới tìm hỏi tiền không dẫn người siêu đảo tình huống hai người đơn giản nói tóm tắt hồi báo một phen lý có tài đối mặt cái này một loại địa thảm thức lùng tìm ngày mai còn muốn đội viên toàn đảo lên nam nam nữ, nữ nữ già trẻ lớn bé toàn bộ tham gia lùng tìm như ngồi bàn trông trong lòng bàn bạc chính mình thật vất vả chủ tính tìm được manh mối không thể trơ mắt cứ như vậy bị lỡ ngươi giỏi lắm nô tung ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy cũng đừng trách ta không khắc khí xác ý nhất thời từ trong tủ đầu giường khong khach khi xac y nhat thoi tu trong tu đau giuong lay ra một bình nhỏ từ độc để vào túi lập tức dẫn dắt hai cái tâm phúc lặng lẽ đi tới thần bí trong địa lao mệnh lệnh đại tê giắc cùng độc nhãn long tự mình đối với ngô tung nghiêm hình tra tấn trực tiếp đem ngô tung đánh chết đi sống lại lý có tài đối mặt ngô tung không nói một lời trầm mặc đối kháng không khỏi thật sâu đội phụ công phục thâm bất khả chắc càng cho hơi vào hơn cấp bách làm ô hế. ngô tung ngươi tội gì tới quá thay ạ trị là trộm cướp trộm cướp đối với hổ phách ở trên đảo hết thể mọi người cũng là không thể chịu đựng tiền khôn ngày mai phát động hổ phách ở trên đảo hết thảy mọi người tiến hành đại quy mô loại bỏ tiền thường để cao đến rồi ba văn nguyên phải biết có trọng thưởng tất có dung phu người dù cho bây giờ thủ khẩu như mình có thể giữ được thời gian mấy ngày 6. nô tung vẫn như cũ không nói tiếng nào chỉ là trong mắt lộ ra một cỗ khinh bị hạ quang lý có tài cảm giác mình đã đến hết biện pháp kiểm lưu ký cùng tình cảnh sát ý bị kích phát huyết sắc trong mắt sát ý đột nhiên bạo tăng lộ ra nguyên hình từ trong túi lây ra một bình độc dược tại nô tung trước mắt lung lay ta kính ngươi làm một đầu hạ tử ngươi thực sự không nói ta chỉ có thể thành toàn ngươi người huyền tưởng dây dưa đã có một ngày hàm hàm hoàng ngô ảnh sẽ nhớ ra biện pháp cứu ngươi đó là si tâm tưởng Nô tung một ngụm máu nước bọt phun tới Lý Cổ Tài trên mặt, đối ngoại bên cạnh khoanh tay đứng nhìn xuống khô lâu cao giọng thét lên. Sống khô lâu, người qua lai nhất phía dưới, ta muốn giao phó hậu sự. Sống khô lâu nghe xong, vội vàng đi đến. Ngươi có gì giao phó? Cứ việc nói. Nô tung gần từng chữ. Mời ngươi đem lão ra tử gọi vào hiện trường tới. Muốn chết, ta chỉ có thể muốn chết ở trước mặt của hắn. Ta tốt xấu là võ giả, ta tuyệt không thể chết ở một cái hạ lưu trong tay. Lý Cổ Tài mười phần kinh ngạc, lại đột nhiên hiểu được, phát ra từng đợt đợ hiểm cười. Hắc hắc sáu, sắp chết đến nơi, muốn kéo dài thời gian không cần hiện tại không giao đại ai cũng cứu không được ngươi lập tức mệnh lệnh đại tê giác cùng độc nhãn long đem nô tung gắt gao không chế lại lý có tài nghiến răng nghiến lợi cầm độc dự bình liền muốn cưỡng ép rót vào nô tung trong miệng sáu một thứ 1056 nghìn chương gieo gió gặt bão sống khô lâu gặp tình hình này không nhẫn lại được lập tức gâm chấm hết lớn một tiếng đều cho láo tử dừng tay lao gia tử hắn đã sớm ám chỉ nô tung trước mắt chỉ là một người bị tình nghi tính mạng hắn đi hay ở láo gia tử hắn tự sẽ xử lý nơi này có giám sát ta khuyên các ngươi đừng làm loạn bằng không đừng trách ta trở mặt đại tê giác cùng độc nhãn long không tự chủ được đem nô tung thả ra đều đưa ánh mắt tập trung tại lý có tài trên mặt lý có tài xem thường yên tâm đi nơi này giám sát cũng là ta tự mình tham gia lắp đặt ta sẽ không mang đến cho ngươi bất cứ phiền phức gì chờ một lát ta đi trung tâm theo dõi cho ngươi tính kỹ thuật xử lý một chút cam đoan ngươi sẽ không có sai sót trách nhiệm hiểm nghi yên tâm đi cái này một loại độc dược là ta gần nhất từ nước ngoài mang về độc dược vô sắc vô vị dược hiệu lại mánh liệt lại nhanh uy lực vô cùng hổ phách ở trên đảo căn bản không có cái này thiết bị cũng chưa từng như vậy nhân tài có thể kiểm nghiệm được Ngươi làm sự tỉnh, nghiêm túc phụ trách, ta vô cùng thưởng thức. Tương lai, ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Vừa nói, một bên Tặc Mi thử nhãn, thỉnh thoảng đánh giá Nô Tung, tiến hành sau cùng ý hiệp. 6. Sống khô lâu cùng Nô Tung cũng là cùng triệu vũ học công phu, hai người tương đương với sư huynh đệ quan hệ. Bình thường luận bàn võ công, Nô Tung lúc nào cũng phản sẽ sở ủy vẽ, hơn nữa đem từ bên ngoài học được đồ vật, lấy ra cùng hắn chia sẻ. Mà Lý có tài hai cái tâm phúc đại tê giác cùng độc nhãn long, cũng là Lý có tài từ bên ngoài chọn chúng về sau mang lên nào Vốn cũng không phải là người một đường. Huống hồ hai người này dự vào Lý có tài, cho tới nay liền không có đem sống khô lâu để vào mắt vào địa lao hai cái liền lẫn nhau dâng thuốc lá hút thuốc một cây tiếp lấy một cái căn trông thấy hắn giống như không nhìn thấy một dạng căn bản vốn không coi hắn là một chuyện sống khô lâu trơ mắt nhìn mình sư huynh đệ nộ tùng bị người ngoại bang ẩu đả bây giờ còn nghĩ tại dưới mí mắt hắn muốn kết quả hắn tính mệnh đã sớm nín một quốc khí đối với lý có tài hoa ngôn xảo ngữ chẳng thèm nó tới móc ra cái kia một chương thẻ ngân hàng ném cho lý có tài có lỗi với ta không có thể tiếp nhận hào ý của ngươi có lỗi với ta phải nghe hàm hàm lời khuyên cảnh báo có lỗi với, ta chỉ nghe láo gia tự an bài, Lý có tài nghe xong ba cái có lỗi với, đau cả đầu. cái gì có lỗi với, có lỗi với. ngươi có lỗi với ai vậy? Lão tử nói hết lời đến bây giờ, thay ngươi an bài thỏa thỏa tiếp tiếp. ngươi là đầu góc heo, ngươi như thế nào một điểm đầu góc trầm trọng? có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Sống khô lâu sắc mặt tâm trầm, không kiêu ngạo không tự ti. ta đã cho đủ mặt mũi của ngươi, ngươi nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng đừng trách ta không khách khí. mời ngươi lập tức dẫn dắt đại tây giác, độc long, lập tức ly khai nơi này, miễn cho giữa chúng ta tổn thương hỏa khí lý có tài cười lạnh vài tiếng hắc hắc trở mặt thật nhanh nho nhỏ một cái tai tù một kẻ vũ phu khẩu suất của nôn ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có năng lực gì đối với ta không khách khí cầm binh nhỏ độc dược tại sống khô lâu trước mắt lung lay ta nhìn ngươi là sống án cũng không nhận rõ tình thế trước mắt vậy ta chỉ có thể để cho ngươi nếm trước nếm mùi biến thành một bộ chân chính khô lâu lời còn chưa dứt đại tê giác cùng độc nhãn long hai người lẫn nhau một làm cho ánh mắt một trái một phải nào về phía sống khô lâu sống khô lâu cũng không phải dễ chơi không có có chút tài năng, làm sao lại bị Triệu Vũ an bài ở nơi này âm trầm địa phương quỷ quái. Lập tức chầm xuống trọng tâm chầm xuống, song trưởng ấn về phía hai cái trái phải người dưới sượn, hét lớn một tiếng, "Này!" Lực mỡ đại tê giặc cùng độc nhãn long. Hai tên gia hỏa lập tức bị một cỗ lực đạo to lớn đánh ra, đồng thời lên chân bảy kích sóng khô lâu đầu. Sóng khô lâu hơi hơi triệt thoái phía sau, song trưởng gậy lên trên, đánh trúng hai tên gia hỏa bên đuổi. Hai tên gia hỏa ầm vang ngã xuống đất, trong nháy mắt đứng lên đối với sóng khô lâu về công sáu. Giờ này khắc này, xuống khô lâu hai người thủ hạ tại phòng chủ ban, nghe được động tĩnh khác lạ, lập tức chạy như bay tới xem xét hai đánh một mục tiêu lại còn là đầu của bọn hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn lập tức cầm đèn tin đối với đại tê giác cùng độc nhãn long bảy ra vây công sáu lý có tài thẹn quá hóa giận thừa cơ rút xuống lục ra nhắm ngay nô tung đầu liền muốn đánh chết xuống khô lâu đang đánh nhau khoảng cách phát hiện tình hình này tung người nhảy lên bay lên một cước đá trúng cánh tay của hắn bành đạn bay lên xuống khô lâu sung cái thủ hạ bị đạn ngo đánh trúng vào đầu ngã xuống lập song mấy người đình chỉ đánh nhau hậu đả lý có tài khàn cả giọng gầm thét tất cả phản rồi sao ta là lao ra tử phái tới thi hành nhiệm vụ bí mật ta nhìn các ngươi ai dám không phục tùng lao ra từ mệnh lệnh nay thời gian mặt khác trên vách tường một đạo đại thiết môn chậm rãi mở ra đi ra lai nhất cá nhân lý có tài nhìn lại mắt choáng váng nô ảnh dẫn theo tiền khôn đi ra tiền khôn di hình hoán ảnh thời gian một cái nháy mắt đã đến lý có tài trước mặt đem hắn tay thương dao nộp xuống dưới một cước đem hắn thất vọng đặt vào cổ của hắn cậu vật dám giả truyền thánh chỉ có lao gia tử tự mình nội tình bên trong hành hình không nghe sống khô lâu tan công nhiên đánh chết nhân viên trực ta hôm nay sẽ vì bọn hắn lấy lại công đạo tiền khôn nói xong không nói lời gì đem hắn đuổi cầm lên tới ngạnh sinh sinh đem hắn đuổi gãy lý có tài cuối cùng hét thảm một tiếng âm thanh hôn mê bất tỉnh tiền khôn trong lòng thầm suy nghĩ lao tử đã sớm muốn đem ngươi chỉnh tàn phế đi hôm nay cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể bông tha ngay sau đó lại một lần nữa đem hắn đùi gãy một mảng lớn dùng nội lực cho hắn mang đến bị vỡ nát gãy xương nhường hắn mãi mãi rơi xuống tàn tật phủi bụi trên người một cái đối với đại tê giác cùng độc nhãn long ra lệnh ta không muốn làm khó các ngươi trước tiên đem chủ tử của các ngươi kéo về về sau nếu là nghĩ thông suốt rồi liền cùng ta hỗn Đại Tê giắc cùng độc nhãn long thật sâu biết tiền khôn công phu, nếu là hắn ra tay, hai người chắc chắn mất mạng. Phúc Thông nhất quỷ xuống xuống. Cảm tạ, cảm tạ, cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình, ân không giết sáu. Giờ này khắc này, Nô ảnh đi vào nhà tù, đỡ lên Nô Tung, lệ rơi lệ mặt. Ta tơi chế, lại cho ngươi chịu tội. Nô Tung giấy rửa cười một cái, cảm ơn ngươi, làm ngươi nhọc lòng rồi, không cần phải để ý đến ta, lão gia tử sẽ không bỏ qua cho ta. Nô ảnh nước nợ nói, một ngày vợ chồng bách nhã ta sao có thể mặc kệ ngươi? Ngươi nhất định muốn kiên trì. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta Hòa Hàm Hàm đều sẽ tranh thủ. Này thời gian, thiền Khôn đi tới. "Nô Tung, tình huống của ngươi, lão bà ngươi Ngô Ảnh đã nói với ta. Nói là, ngươi bị Lý có Tài Vũ hãm, ta đã thay ngươi ra ắc khí. Bất quá, nghĩ tới ta cứu ngươi ra ngoài, trước mắt ta còn không có năng lực này, chỉ có thể chờ đợi ta cưới hỏi đàng hoàng Hàm Hàm về sau." Nói xong, đối mặt sống cô lâu. "Nô Tung, liền giao cho ngươi, dựa theo lão gia tử phân phó đi làm. An uống thả cửa cho ta phục dịch, nếu là lại có người dám vi phạm ý của lão gia tử, trong âm thầm chơi đùa, ngươi liền nói cho ta biết." 1056 thứ 1057 chương một trầu thóa mạ tiền khôn dẫn dắt nô ảnh đi ra nhà tù trong lòng ngon lành là suy nghĩ chuyện tốt dọc theo đường đi nói rông dài đứng lên ta đã thay ngươi giải quyết chuyện này vậy sau này ngươi được cho ta làm một chút hàm hàm từ tư tưởng công tác nàng đại tiểu thư tình khí, thật làm cho người chịu không được vận đối với ta không lạnh không nóng ngươi được nhiều giúp ta cho chúng ta cung cấp ở chung với nhau cơ hội để cho chúng ta bồi dưỡng cảm tình nô ảnh chú ý cẩn thận xa giao chuyện tình cảm ngươi được từ từ sẽ đến ngươi là đại nam nhân khắp nơi đến làm cho lấy nàng Nữ hài tử đồng dạng không thích có bạo lực gia đình, khuynh hướng nam nhân. Tiên không nghe, cảm giác mười phần có đạo lý. Nếu không thì mình bình thường quá thu bạo, Lý có tài làm sao có thể có cơ hội để lợi dụng được? Trong lòng tính toán, Ngô ảnh thật sự nguyện ý từ trong hỗ trợ, nàng và Ngô Tung hôn nhân là mình nói ra. Lần này, chính mình lại tạm thời bảo vệ Ngô Tung tính mệnh, tương lai Ngô Tung nghĩ ra được, còn phải dựa vào chính mình. Trong lòng mừng rỡ như điên, Lý có tài trộm gà không thành lại mất nắm tóc, vậy mà giúp chính mình một tay sáu. Đến rồi ngày thứ hai, theo cả đêm rành sáng sớm đập vào mắt chính là một mảnh tuyết lớn mênh mông. Toàn bộ ở trên đảo bị tuyết động thật dày bao trùm phải cực kỳ chặt chẽ. Tiền Khôn lên lai like nhất nhịn, mắt chớp váng, bao khỏa áo khoác đi ra cửa, đi chưa được mấy bước xa, cái này tuyết động liền không có đầu gối. Xem ra siêu đạo sự tình, triệt để bị lỡ. Ngược lại lý có tại hôm qua đêm hôm khuya khoắt, đã bị mình cho lộng tàn phế Quyết định chắc chắn, siêu cái giấm, trở về trong phòng, gối cao không lo, thật tốt ngủ ngủ. Không có hơn phân nửa giờ, đã khat người bẩm báo, lão gia tử gọi hắn ngay lập tức đi phòng khách. Hắn bất đắc dĩ, bước lên phong tuyết, lão bao lao ra tu goi han ngay lap tuc đi tới phòng khách, Triệu Vũ sắc mặt âm trầm giống như giống như báo tố đi tới để báo lại nhìn một cái bên cạnh lý có tài đang nằm trên ghế, trên đùi đánh mấy khối thanh nẹp, sắc mặt tái nhận tựa như một cái bệnh nguy kịch sắp tắt thở bộ dạng sáu triệu vũ hét lớn một tiếng còn không quỳ xuống cho ta nhìn ông nhìn tây cái gì thiền khôn bức bách tại dân uy phốc thông nhất quỳ xuống xuống triệu vũ lạnh lùng vân đạo thiền khôn lý có tài chân là ngươi gãy lộng tàn sao tiên khôn gật gật đầu thản nhiên thừa nhận đúng vậy đêm qua ta tuần tra nhà tù phát hiện lý có tài nổ súng lạm sát kẻ vô tội đem nhân viên trực đánh chết ta trong cơn tức giận triệu vũ tiếp tục vân đạo lý có tài bí mật ông ta ra tay đánh nhau, nên chịu đến trừng phạt, như thế nào trừng phạt? Đó là việc của ta. Ngươi coi đó phát hiện tình huống này, vì cái gì trễ hướng ta bẩm báo? Ngươi bí mật đem lý có tài chân gãy lộng tàn thế thuộc về hành động gì? Tiền Khôn Á khẩu không trả lời được, biết là lý có tài sớm cáo trạng, chính mình kế tiếp khó tránh khỏi một chầu thoa mạng Triệu Vũ thẹn quá hóa giận. Các ngươi từng cái trong mắt còn có ta sao? Ta nhiều lần cảnh cáo qua các ngươi, muốn chân thành đoạn kết, tuyệt đối không nên làm nội chiến. Có thể các ngươi minh tranh hàng đấu, ra tay đánh nhau, đem ta giao cho các ngươi nhiệm vụ làm trò đùa. Tiền Khôn lập tức mắt trắng váng phỏng đoán lại là lý có tài ở sau lưng chơi đùa đưa ánh mắt rời đến trên mặt của hắn phát hiện hắn rên gì, mặt mũi tràn đầy lại cất dấu âm tả trong mắt ở quỷ vào giờ phút này lý có tài nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm mắng ngươi cái này đầu heo cho là đem lão tử đánh cho tàn phế liền một lần vất vả suốt đời nhả nhã phi lão tử không chiếm được cũng sẽ không cho người cơ hội xấu. triệu vũ uống một ngụm nóng hội trà người đem qua tại sao cùng ngô ảnh cùng một chỗ thiên khôn nháy nháy con mắt ta ra ngoài tuần tra trùng hợp gặp phải nàng tại trong đống tuyết thần kinh giống như không bình thường ta liền lên đi vận hỏi Nàng nói không yên lòng Trượng Phu nàng nô tùng, cầm một điểm thuốc tiêu viêm, nghĩ nhờ ta đưa vào địa lao. Triệu Vũ đem chén trà, trọng trọng vừa để xuống. Nói dối cũng sẽ không. Ngươi một ngày một đêm tại dẫn người lùng tìm, vừa đói lại đói lại mệt, người mệt mỏi giống cẩu. Thật vất vả về đến nhà nghỉ ngơi. Đêm hôm khuya khoát, ngươi sẽ đi tuần tra sao? Rõ ràng là nàng tìm được chỗ ở của ngươi, cầu ngươi vì nàng Trượng Phu kêu hoan kêu hoan a. Ngươi vì nhận được hàng hàm, ước gì chủ ngựa của nàng cai giám? Thế là lĩnh nàng tiến nhập địa lao. Tiền khôn đối mặt một chầu thỏa mãn, ăn nói khép nép, nhỏ giọng nói lầm bầm. May mắn ta đi địa lao. Bằng không lý có tại ở bên trong, giả truyền thánh chỉ, lấy danh nghĩa của ngươi ở bên trong nổ súng vậy, còn không biết muốn giết lạm sát kẻ vô tội bao nhiêu người. Triệu Vũ chẳng thèm nói tới, liên tục uống mấy hớp trà, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hàm Hàm hôn nhân, ta tự nhiên sẽ có sắp xếp, các ngươi cũng làm gió thôi quá thai sao? Ta lập lại một lần Hàm Hàm hôn nhân đại sự của nàng, ta muốn chờ đợi nàng mẫu thân, cùng mãi mãi đồng thời trở về, làm tiếp cân nhắc. Lời nói xoay chuyển. Từ giờ trở đi lên, ngươi không phải cùng Ngô Ảnh tiếp xúc, càng không thể hòa Hàm Hàm tiếp xúc. Nếu như, dám can đảm ở thời kỳ không bình thường cho ta thêm phiền, ở mức nếu để cho ta đã biết ta liền đem chân ngươi đánh cùng lý có tài giống nhau như lúc tiền Khôn trong lòng hơi hồi hộp một chút xong xong xong thật vất vả cùng ngô ảnh tạo dựng lên quan hệ triệt để xong đời sáu lý có tài ở một bên nghe nghiến răng nghiến lợi đắc ý lộ ra ầm hiểm cười tiền Khôn đối mặt triệu vũ hùng hổ dọa người cảnh cáo không thể không liên tục gật gật đầu triệu vũ tiêu tan nguôi giận chậm gì gì uống mấy ngụm trà hòa hoãn khẩu khí phất phất tay đứng lên đi gần nhất trên trời rơi xuống bờ lê sặc, thời tiết mười phần ác liệt thiên khôn ngươi trước mắt phái một nhóm người lùng tìm liền có thể đem trọng điểm muốn tập trung ở phòng ngự phương sách bên trên phòng ngừa có người thừa cơ mai phục đi vào nếu như ngươi còn dám bỏ rơi nhiệm vụ để cho người ta bị nghĩ cách cứu viện ra ngoài ta đưa cho ngươi trừng phạt là tự phế võ công so lý có tài bộ dáng bây giờ liền nghiêm trọng nhiều tiền không chỉ cảm thấy cuộc sống từng đợt phát lệnh lao già này rõ ràng là chấn an lý có tài cho mình ra vai phù đầu cảnh cáo sau này mình không thể việt vị làm việc ta ta ta lập tức liền trở về an bài phòng ngự thất kinh chạy ra phòng khách sáu trong địa lao tù sống khô lâu bởi vì thi hành triệu vũ y tứ rất nhanh đến mức đến rồi khen thưởng, cho một số tiền lớn, cho chết đi bọn thủ hạ làm hầu sự. Cảm giác lưng cứng rắn, càng thêm đối với Ngô Tung Sinh hoạt hàng ngày chiếu cố có thừa, liền mang khóa khóa sắt cũng lặng lẽ xuống. Đến rồi khuya khoắt, sống cô lâu còn lặng lẽ hướng Ngô Tung lĩnh giáo võ công công pháp, nghe hắn giảng tại bên ngoài gặp phải kỳ văn dị sự. Phân phó bọn thủ hạ, một khi biết Triệu Vũ muốn tới, ngay chieu co co thua lien mang khoa khoa sat cung lang le xuong đen roi khuya khoat song khô lau con lang le huong ngo tung linh giao vo cong tức tròn Ngô Tung đeo lên. Hàm hàm hòa máng nô đêm hôn khuya khoắt tối thầm, hắn phái người cảnh giác che chở lấy. Hai đóa hoa má ngô đem hôm khuya cả bày tỏ che trở nhánh, chủ đề trở lại Á Lai bên này. Mấy ngày về sau, hết thảy bình yên vô sự. Song Phương không có điện thoại di động liên hệ, chuẩn bị thiết bị, sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhân viên đã toàn bộ đến nơi. Tiểu Lôi không yên lòng, dẫn dắt Aman, Kim Muội, Huệ Nhược, Lan Thu đi theo chạy đến. A Lai nhất bàn bạc tăng thêm A Bù, A Đề, A Kim, A Vừa, Lưu Giận, Lưu Hiên, bao quát chính mình tổng cộng là mười một người, sức mạnh rõ ràng tăng cường. Long tin 10 phần, chuẩn bị thêm một bước phân tích, nghiên cứu phương án cụ thể. Từ Triệu Vũ trong tay, nổ răng cọp, nghĩ cách cứu viện tất cả mọi người chết. Một thứ một nghìn chương gặp nhau, Lưu Hiên không thể không vào sơn động bên trong a lai nhanh trực tiếp hủy diệt hữu hiệu bộ kiện a ta vừa rồi nhân từ nương tay kém một chút chính mình cũng mất mạng a lai gật gật đầu cấp tốc hoàn thành lập tức đi ra sơn động giờ này khắc này a bổ nhặt lên trên đất thương như hổ thêm cánh đã cùng đối phương đưa trước phát hỏa các ngươi rút lui ta điệp hộ ta biết tạ chị ẩn nút vị trí yên tâm đi thân thể A nhạy bén sẽ cùng các ngươi hội hợp nói xong nằm ở tuyết trên bảng hướng ngược lại trượt di động ra ngoài vừa nổ súng đem đối phương hỏa lực hấp dẫn a lai không lo được suy nghĩ nhiều cầm lên ván trượt tuyết lập tức dẫn dắt ra ta để cùng lưu hiên hướng hạ chị ẩn nút vị trí nhanh chóng rời đi tiểu đầu mục rất nhanh phát hiện tình huống này rất nhanh ý thức được đối phương không có thương không có sợ hai đem sáu cái ra hỏa chia hai tổ hai cái thổ phỉ đúng a bồ truy kích ba cái thổ phỉ đối với a lai bên này truy kích đạp vào tuyết tấm vừa nổ súng một bên truy kích a lai chợt đi một đoạn lộ trình phát hiện lưu hiên hòa a sách hai người hành động đặc biệt chậm chạp cùng mình đã kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách ba cái thổ phỉ cẩn thận cắn đuổi theo không thả đạn ở bên người thỉnh thoảng bay qua gặp tình hình này lập tức tìm địa hình có lợi cùng lưu hiên hòa a sách tách ra đột nhiên tại một cây đại thụ sau lương dừng lại che giấu sáu mấy cái ra hỏa nhanh chóng từ vị trí của mình lướt qua cách mình chỉ có khoảng 30 mươi mét cấp tốc từ nơi này ba người sau lưng bay vụt ra thấu cốt đinh từng chiếc khảm vào mấy tên giữa hai chân ba cái thổ phỉ phát ra tiếng kêu thảm lan lộn một khoảng cách lại ôm thật chặt thương không thả không giải thích được nhìn chung quanh tìm kiếm lấy mục tiêu giờ này khác này lưu hiên hỏa a sách cũng thừa cơ giấu ở sâu hô tuyết bên trong dùng tuyết đem mình che mất đứng lên ba cái ra hỏa tìm kiếm lấy mục tiêu một phen không thu hoạch được gì đoán chừng tám phần mười là nhân cơ hội chạy trốn cái này thấu cốt đinh thật sâu khảm vào đùi thế nhưng là đau thấu tim gan, trong đó một cái tiểu đầu mục còn lõm vào phía sau lưng càng là đau đớn không chịu nổi cũng không có tâm đuổi bắt giấy ruồi đứng lên giay rua có thể nằm ở ván trượt tuyết chậm rãi di động 6. làm ba người lộn nhào rời đến lưu hiên hỏa a sách gần nút phụ cận a để đột nhiên từ tuyết tích trong hố xuất hiện lực lớn vô cùng đem một cái ra hỏa gắt gao nắm chặt làm hộ thân phủ một cái khác thổ phỉ bản năng nổ súng vành đạn bắn chúng đồng bọn của mình lưu hiên một cái ruộng cạn nổ hành đằng không mà lên một cước đem cái này ra hỏa súng trong tay đá bay a lai nhanh như sấm xét tiếp lấy đem họng súng nhắm ngay trong đó một cái ngẩn người tiểu đầu mục đều cho ta thành thật một chút nếu như chúng ta lấy tính mạng của các ngươi các ngươi một cái cũng sống không thành đều khẩu súng lưu lại đạn cũng giao đi ra thành thật trả lời vấn đề của ta bằng không chỉ có một con đường chết a để bông ra bị viên đạn đánh trúng ra hỏa một kiểm tra đã là chết thẳng cẳng còn dư lại hai cái thổ phỉ đối với ba người phong cách hành sự từ trong thâm tâm bội phục thật sâu biết người người cũng là cao thủ một tính mạng của bọn hắn là dễ như chở bàn tay đối với a lai đặt câu hỏi là chăm hỏi chăm đáp a lai thực hiện hứa hẹn lập tức cho hai người bọn hắn cái băng bó vết thương Bảo hắn. A han, Lai không yên lòng A Bổ, mệnh lệnh Lưu Hiên dẫn dắt gạ để cấp tốc tìm được gã Triệt ẩn núp sân động. Chính mình cấp tốc trở về, tìm tiếng súng lẻ tẻ, đi tiếp viện A Bổ. Giờ này khắc này, hai cái thổ phỉ, trong đó một cái đã bị A Bổ đánh chết. Một cái khác thổ phỉ là một cái đánh nút cao thủ hóa A Bổ rằng co không xong, đều phụ phục tại trong đống tuyết, lợi dụng đối với mình có lợi địa hình, tìm được vật che đậy, thỉnh phảng đánh nút. Đối phương mặc dù quá trình bên trong kèm theo mấy tiếng súng va dội, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đánh trận, cái này cho A Bổ tuyệt địa cơ hội phản kích. A Bổ xuyên thấu qua khe hở phát hiện sờ níp tơ, thế là liền hướng hắn bắn một phát súng, nhưng lạ bởi vì đối phương kinh nghiệm lão luyện, lại cấp tốc né tránh đi qua. Ngay tại hắn lo lắng và phần, không thể thoát khỏi thời điểm, A Lai xuất hiện, quan sát một chút, lặng lẽ quanh co ra hỏa này sau lưng. Nào biết ra hỏa này như chim sợ cành cong, lập tức phát hiện, ngay tại hắn hồi thương đánh út A Lai thời cơ. A Bổ bắt lấy trong chớp nhoáng này chiến cơ, bắn ra trực tiếp bắn thủng cái này thổ phi đầu. A Lai đi tới, nhặt súng lên, cấp tốc tìm ra ra hỏa này thân còn lại đạn, đối mặt tới A Bổ, cười nói, gặp phải cao thủ a a bồ lúng túng phải gật gật đầu nếu không phải là ngươi tới ta còn trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi ra hòa này không nói nhiều nói hai người cầm ván trượt tuyết cấp tốc hướng hạ chỉ ẩn nút sườn núi động tiến phát nửa giờ về sau a lai hỏa a bồ đi tới nơi này cái vị trí nhưng chính là tìm không được sườn núi động điện thoại không có tín hiệu liên lạc không được lại không thể lớn tiếng kêu gọi lo lắng xuống sáu hai người không thể không dừng lại cầm địa đồ căn cứ vào cặn kẽ chỉ thẩm tra đối chiếu vị trí tọa độ a bồ bẩn bực căn cứ vào địa hình xung quanh không sai chính là chỗ này a nhưng làm sao chính là tìm không thấy A Lai cầm kính viễn vọng, mượn lạnh như băng tuyết quang, kiên nhẫn quan sát tìm kiếm. Xa xa đã nhìn thấy ở vào trong vách núi giữa dưới thạch bích, có một cái quần áo đang đối với mình lay động. Hương phấn nói: "Xem ra, bọn hắn đã hỏa a cát ở cùng một chỗ. Dung kính viễn vọng phát hiện hai người chúng ta. Vách núi này động, vị trí quả nhiên ẩn nấp." A Bộ nói: "Lưu Hiên tại hổ phách ở trên đảo, sinh sống thật nhiều năm. Bằng không, bọn hắn cũng là bôi đen, không có khả năng nhanh như vậy tìm được vị trí này." Hai người cấp tốc di động trượt, tiếp cận sườn núi động, tiến vào bên trong. A chia gặp A Lai, phúc thông nhất quỷ xuống xuống, than thở khóc lóc ta là hoan uổng, ta căn bản không có trộm cướp mấy ngày nay ta nhanh sắp điên a lai sốt rồi nói đứng lên thật dễ nói chuyện tình huống khẩn cấp đơn giản nói tóm tắt hồi báo tình huống của ngươi ạ chịa nước nợ nói nếu không phải là ngươi phái ngô tung thúc thuốc cứu ta đi ra ta đã sớm mất mạng nếu không phải là hắn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn ta cũng chết đói nếu không phải là hắn cho cung cấp thuốc tiêu viêm ta đây một cái tay sớm nhiễm trùng lây nhiễm nói xong xuể bàn tay ra a lai nhất nhìn không phải liền là thiếu khuyết một cây ngón sao đừng khó qua đã quá may mắn ạ chịa một mặt hoảng sợ ta kém một chút liền không có mạng, còn may mắn. ai tủ sống khô lâu, mệnh lệnh hai cái đao phủ, đem ta đánh ra chóc thịt bong, cuối cùng nén ở ta không thể động đậy, tự mình động thủ chặt. chặt xong về sau, chờ ta tỉnh lại. đối với ta hung dữ nói, ngày mai tiếp lấy chặt, một ngày một cây, chặt xong liền chặt cánh tay. chặt xong liền chặt cánh tay, liền chặt cánh tay, một mực tứ chi toàn bộ chặt xong, bảo ta sống không bằng chết sáu. a lai sắc mặt nghiêm túc, đánh gãy lời của hắn. chúng ta hành động đã tiến hành một ba. triệu vũ trước mắt hẳn là giống một cái chó dai chỉ sợ ngươi ngô tung thúc thúc giữ nhiều lấy nhĩ, ạ triệu khóc kể lệ cái kia vậy chúng ta nhanh đi cứu hắn a a lai lo lắng có một loại dự cảm bất tường người ngô tung thúc thúc giam giữ địa lao vị trí mười phần kỳ dị nội bộ tình huống ta không cách nào nắm giữ ta đã thông chi hàm hàm hòa má ngô đến nơi này tập kết có các nàng dẫn dắt chúng ta đi trong địa lao nghĩ cách cứu viện nhưng dại như vậy thời gian làm sao còn chưa tới lưu hiên lo lắng bất an chẳng lẽ triệu vũ đã phái người đã khống chế các nàng 1058 thứ một nghìn năm chương các ngươi tới chế a lai lo lắng bất an lẩm bẩm hẳn là sẽ không a ta sớm thông chi nàng hẳn là đã sớm hành động Ta tin tưởng, triệu vũ là tới không bằng phản ứng phái người khống chế các nàng. Khả năng duy nhất chính là đang trên đường tới, gặp phải phiên phái. Cầm tính vi vọng, đi cửa hàng quan sát, đột nhiên hai cái di động khỏe mạnh rắn người, từ một chỗ đỉnh tuyết sơn phong nhanh như điện chớp trượt, nhảy vọt cùng trượt xuống tốc độ cực nhanh hướng về sườn núi động vương hướng mà đến. Quả nhiên là hàm hàm hoàng nô ảnh hai người, cấp tốc đi tới sườn núi động. Hàm hàm nhìn thấy a lai, bộ nhào trong ngực của hắn, kích động đến lệ nóng trọng. A lai ca, ta và má nô bị giam lỏng như thế năm, cuối cùng nhìn thấy ngươi. A lai không nghĩ ngợi nhiều được, hỏi thăm hai người vì cái gì đến bây giờ mới chạy đến. Nô Ảnh trả lời, hai người đi ra ngoài không bao xa, liền gặp phải Tiền Khôn đang tại kêu la -ông mệnh lệnh một đám người, tiếp viện mặt phía bắc nơi đó ám chẳng gác. Hung hăng càn quấy đem hai người dẫn dắt đến rồi hiện trường, chính mắt thấy hắn tự mình chỉ huy quá trình. Hai người bất đắc dĩ ngây người một hồi lâu, nô Ảnh tìm kiếm một cơ, chính mình gần nhất cảm lạnh, dạ dày không thoải mái, dẫn theo Hàm Hàm lúc này mới rời đi. Cái này một cự ly xa giày vò, sẽ trở ngại cho tới bây giờ. Việc này không nên chậm trễ, cứu người lựa xém lông mày, chậm trễ một phút, nô tung là hơn một phần nguy hiểm, mấy người cầm lên vũ khí. À, tại Mạnh Liệt yêu cầu tham gia nghĩ cách cứu viện hành động. Lưu Hiên cũng tại một bên giúp đỡ khẩn cầu. A Lai lý giải tâm tình của hắn, biết hắn y tứ, nên biết ân báo đáp, căn cứ vào tình trạng trước mắt, mình đầy thương tích, thể chất suy yếu, đi chỉ là một vương hữu, không có cho phép phân phó hắn thủ vương sơn núi động. Mấy người nhanh chóng rời đi sơn núi động. Tại Ngô Ảnh hòa Hảm Hảm dẫn đầu dưới, rất nhanh tới địa lao lối vào, đã phát hiện có mấy cái súng ống đầy đủ thổ phỉ tại phụ cận. Hảm Hảm Hoàng Ngô Ảnh một ngựa đi đầu làm dẫn đường. A Lai cùng Lưu Hiên cảnh giới đi theo ám khí phối hợp, cấp tốc kích quáng, đánh bại mấy cái chấn giữ thổ phỉ, vào sơn động bên trong ngay sau đó Ngô ảnh hòa hàm hàm làm dẫn đường trong bóng đêm tìm tỏi tiến lên. A bù, a để đoạn hậu. Chỗ đến, trong sơn động đao phủ, nhân viên trực từng cái vô thanh vô tức ngã xuống. Ngô ảnh hòa hàm hàm rất ngầu dẫn linh đại gia tiến nhập bí mật lao. Đại gia mở đèn tin lên chiếu một cái, chỉ thấy Ngô tung bên cạnh ngồi rat mau dan linh một cái đại hán và vỡ. Lưu Hiên xem xét, chính là sống cô lâu, nghĩ đến ạ triệu ngón tay của đầu, chính là hắn tự mình chặn, khí trùng như đấu, đang muốn dùng tay háo kiếm kết liêu hắn tính mệnh. A Lai thấy thế vội vàng ngăn lại, lưu một người sống, hỏi một chút tình huống. Trầm thấp quát lên, qua một bên, chờ đợi tra hỏi nô ảnh xem xét là ai tù sống cô lâu người ở đây làm gì nô tung hắn làm sao rồi xuống cô lâu chậm dại đứng lên các ngươi tới chế lao ra từ dẫn người đã tới vừa mới đi ta đang giúp hắn giải khai xương tỷ bà mang khóa khóa sắt nô ảnh liều lính nào về phía nô tung đỡ hắn dậy trong lực nô tung nô tung ngươi tỉnh ta là nô ảnh lão bà của ngươi a lai vội vàng ngồi sủng xuống, xuống xem xét có đất bên trên rất nhiều vết máu sờ một cái cổ của hắn động mạch đã là hơi thở mâm anh nửa đối thân thể của hắn một kiểm tra công phu hoàn toàn bị phế đi Phát hiện ngũ tạng lục phủ đã bị nội công làm bể, hàm hàm vội vàng hỏi thăm, A Lai, nô thúc thúc hắn còn có thể cứu sao? A Lai nước mắt nhịn không được rơi xuống, không thể làm gì khác hơn lắc đầu, chính là xoay chuyển trời đất chi thuật, chỉ sợ cũng rất khó cứu sống hắn. Hàm hàm lông mày dựng thẳng, giơ tay lên hướng về phía sống khô lâu chính là một cái miệng rộng. Ngươi nhanh như vậy, liền quên ta đã từng nói qua với ngươi lời nói sao? Sống khô lâu chấn tĩnh tự nhiên, đại tiểu thư nói lời, ta vững vàng ghi ở trong lòng, ta lúc đó còn nói qua, ta sẽ đủ khả năng, hết sức nỗ lực. Hàm hàm nơi đó chịu nghe, từ a để trong tay đoạt lấy thường Nhắm ngay hắn huyện thái dương, xuống khô lâu một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Hãy nghe ta nói hết, mọi người sẽ nổ súng. Ta đã làm được, ta mới vừa rồi còn cho ăn hắn, các ngươi cung cấp tổ truyền nội thương thương vật. Bằng không, hắn đã sớm tắt thở. A Lai nghi hoặc không hiểu, lạnh lùng vấn đạo. Ngươi một cái giết người không chớp mắt đau phủ, một cái cai tù. Vì cái gì dám vi phạm triệu vũ ý tứ làm việc? Ngươi nói cho ta nhượng lại, ta tin dùng lý do. Có thể, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. xuống khô lâu không nhanh không chậm trả lời. Nô tung cùng ta ở giữa cảm tình là đồng môn sư huynh đệ chúng ta cũng là triệu vũ thủ hạ chính là đệ tử đắc ý những thứ khác ngươi hỏi lỗ ảnh giờ này khác này lỗ ảnh đau đến không muốn sống nói không ra lời lưu hiên lạnh lùng nói sống khô lâu ngươi còn nhớ ta không sống khô lâu gật gật đầu đương nhiên nhận biết ngươi ở nơi này cũng dạo qua thật nhiều năm không phải liền là gần nhất thời gian 7, 8 năm đi ra sao ta như thế nào không biết lưu hiên giận không chỗ phát tiết cảm tình ngươi cũng xứng nói cảm tình ta đã từng nhiều lần cho ngươi đưa qua là trả ạ triệu quan hệ với ta ngươi hoàn toàn không biết gì cả sao người cái này tên vong ân phụ nghĩa vậy mà đối với hắn phía dưới dạng này là thủ sống khô lâu đối mặt lưu hiên lựa cháy đổ thêm dầu nghĩ tuyệt sắt chính mình cười lạnh vài tiếng h sáu chê cười cái này cũng gọi hạ độc thủ ta ăn cái này một bát cơm chính là chặt xuống hắn toàn bộ cánh tay cũng không đủ nếu như ta sớm hạ độc thủ chỉ sợ ngươi đại chất tử đã là tàn tật suốt đời ngươi phải biết tự tiện xông vào dưới mặt đất người của ma cung muốn sống đi ra người cực kỳ bé nhỏ a lai phất phất tay đánh gây hai người nước chiến đối với sống khô lâu ăn nói khéo léo liền đã hoài nghi bây giờ dám khẩu xuất cùng ngôn uy hiếp Lửa giận trong lòng tự nhiên sinh ra, trong mắt lộ ra hùng hổ dọa người Hàn Quang. Bớt nói nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi, Triệu Vũ đã sư phụ của ngươi, lại là ngươi chủ tử, có phải là hắn hay không gọi ngươi đối với Ngô Tung Hạ độc thủ. Thấy hắn muốn nói lại thôi, có chỗ chần chờ, không nói lời gì, nhanh như sấm sét, bàn tay đã áp vào trên người hắn. Sống khô lâu chỉ cảm thấy bị vồn tắc cấn bên trong đồng dạng, liền tránh né cơ hội cũng không có, một cái lão đạo vừa ngã vào trên tường, tê liệt trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Quả nhiên là cao thủ, bỏ qua. Ta cuối cùng tự thể nghiệm đến rồi, cái gì là cao thủ chân chính? ham ham cầm thương treo lên đầu của hắn, đặc ý đạo, đừng nuốt ta a lai ca mông ngựa, mau trả lời hắn vấn đề. xuống khô lâu giấy rùa, vị tướng bích run dậy đứng lên trả lời. lúc đó tất cả nội bộ dụng cụ truyền tin tê liệt, triệu vũ liền dẫn dắt mấy tên thủ hạ đi tới địa lao, đối với ngô tung tiến hành thẩm vấn. ngô tung từ đầu đến cuối không thừa nhận hạ triện là hắn kiếp đi ra, càng không có thừa nhận cùng người bên ngoài có cấu kết. ngay tại thẩm vấn quá trình bên trong, trong địa lao một mảnh điện kiện biết toàn bộ nguồn điện bị cắt đứt, triệu vũ nổi giận mệnh lệnh ngô tung tự hủy võ công, hoàn toàn kết chính hắn tính mệnh. Ngô tung bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo Triệu Vũ yêu cầu làm sáu. Hàm Hàm giận không tìm được. Ngươi lựa gà hay? Rõ ràng là tham sống sợ chết, giảm biến. Tự hủy vô công, có thể đần độn đem mình đánh thoi tốt sao? Rõ ràng là ngươi, từ trong làm đạo phủ, đối với hắn hạ độc thủ. 1059 thứ 1060 trường cấp tốc thay đổi vị trí A Lai mắt lộ ra hà quang. Theo nói, ngươi bị người chỉ điểm, có thể mở một mắt lưới. Nhưng mà ngươi dù sao giết đến là ta Lôi Thiên Lai vỡ lòng lần sư. Trừ phi miệng ngươi nhả hoa sen, lập tức liền có thể đem nô tung nói sống lại. Bằng không, ta tuyệt không có khả năng lưu lại tính mạng của ngươi người tự nhận xui xẻo sống khô lâu nghe a âm vang có lực tuyên bố vội vắng nói thỉnh chậm động thủ nghe xong ta sau cùng trần thuật thật sâu thở dài một hơi ai không có cam lòng hỏi ngược lại nếu như ngô tung hắn không đem chính mình đánh thành hình dáng này gọi thế nào tự hủy võ công gọi thế nào bản thân kết thúc triệu vũ làm sao lại buông tha hắn có phải hay không ta ra tay hiện trường chỉ có triệu vũ cùng lý có tài cùng ta ba người hiện tại bọn hắn hai cái không ở ta không cách nào chứng minh chỉ mong ông trời phù hộ ngô tùng mở miệng nhìn qua không nhúc nhích ngô tùng lại hơi liếc nhìn cực kỳ bi thương lỗ ảnh Sống Khô Lâu lại sâu sắc thở dài một hơi. "Nô Ảnh, cũng là ngươi đến đúng ta động thủ đi. Là ta, không có tận tâm tận lực bảo hộ hắn. Ngươi là vợ của hắn, ở đây, ngươi có tư cách nhất kết quả ta." Nô Ảnh ngẩng đầu lên đối với Hàm Hàm Hỏa A Lai đều lắc đầu một cái. Hắn đối với Nô Tung dùng hình cũng là động tay động chân. Băng Không Nô Tung căn bản chạy không khỏi hắn từng đạo hình cụ. Hắn còn từng từ Lý Có Tài họng súng đã cứu Nô Tung. Băng Không, Nô Tung sớm đã bị Lý Có Tài lén lút đưa cho bản chết. A Lai thông qua thăm dò, đã biết rồi Sống Khô Lâu là một cái công phu cao thủ, nghe Nô Ảnh nàng tiểu nói này, tình thế khó xử. Có lòng muốn triệt để phế đi người này võ công, không thành lòng. Giờ này khắc này, Lưu Hiên từ trong túi sách của mình, lấy ra tổ chuyển nội thương dược vật, huy ngô tung ăn bảo, còn nước còn tát. Chỉ chốc lát công phu, Lưu Hiên sờ một cái động mạch cổ, cảm giác so trước đó nhảy lên có lực, nhưng chính là trong lúc nhất thời không thể mở miệng nói chuyện. Vội vàng cùng A-Lai thương lượng, kế tiếp làm sao bây giờ? A-Lai thẩm vấn sống khô lâu triệu minh lay ra to truyền noi thuong duoc vat uy ngo tung an bao con nuoc con tác. chi choc lat cong phu luu hien tủ chỗ. Sống khô lâu phát thể độc hắn căn bản muốn không biết cái này dưới mặt đất ma cung địa hình rắc rối phức tạp cơ quan trọng trọng đặc biệt là không có địa phương khai thác người phần quỷ bí người bình thường tiến vào được ra không được chết ở bên trong cũng khai thac muoi phan quy bi nguoi binh tìm tới cho nên ở đây sinh hoạt thật nhiều nam nhân cũng không dám tự tiện xông vào a lai đem đầu chuyển hướng lưu hiên lao lưu là tình huống này sao lưu hiên gật gật đầu là như vậy trước khi đến ta liền hồi báo cho người qua a lai cấp tốc suy tư một chút bây giờ xâm nhập nơi này đơn thuần tại hàm hàm trí nhớ kinh người xe nhẹ đứng quen bằng không cái này thất loan bắt khỏi sơn động rất khó đi thẳng đến địa lao này bên trong vì lý do an toàn lập tức chuẩn bị dẫn mọi người đem nô tung chuyển rời đến sườn núi động. a lai mệnh lệnh a bù cùng lưu hiên phía trước mở đường hàm hàm tiếp tục làm dẫn đường bằng không nghĩ trở về ra ngoài đều sẽ mất phương hướng phân phó a để thận trọng đem nô tung cong lên nô ảnh ở giữa chính mình đoàn hậu ngay lúc này trong sơn động vậy mà sáng lên ảm đạm đèn điện quang đại gia đồng thời giật nảy cả mình đình chỉ rời đi cat bộ a lai không chút do dự phát ra một cây đinh sắt đem bóng đèn dập tắt xuống khô lâu nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở đây là trên đảo nhân viên kỹ thuật khởi động dự bị nguồn điện đại gia bừng tỉnh đại ngộ xem ra ở đây một khắc cũng không thể dừng lại sống khô lâu gặp mấy người muốn đi vội vàng đối với a lai nói ta biết ta trước mắt còn không cách nào lấy được tín nhiệm của ngươi các ngươi đường cũ trở về mười phần nguy hiểm sẽ gặp phải giam khống thăng đầu nếu như ngươi tin tưởng ta ta có biện pháp trợ giúp các ngươi tránh đi giam khống tham đầu đem các ngươi từ một nơi khắc lĩnh xuất đi a bồ lạnh lùng nói chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sống khô lâu lời thề son sát chỉ bằng hàm hàm đại ca nàng vừa rồi thủ hạ lưu tỉnh không có triệt để đem ta đánh cho tàn thế còn có nếu như các ngươi nếu như phát hiện ta có một tơ một hảo cả gan làm loạn cũng có thể tùy thời tùy chỗ đánh chết ta. Việc này không nên chậm trễ, A Lai suy tính một chút, đĩnh một hơi, liền hướng người đem sinh tử đưa độ bên ngoài, "Đi, giả tin ngươi." Sống khô lâu dẫn dắt mấy người, bảy công tám quải xuyên qua mấy cái sân động, lại đem thật nhiều dự trữ lương khô ăn, rất mau đánh mở một đạo cường ẩm, mấy cái đi ra bên ngoài. Sống khô lâu đem lương khô ăn túi đưa cho Hàm Hàm. Đại tiểu thư nói lời, "Ta vững vàng ghi ở trong lòng, ngươi là hộ phách sơn tương lai chủ nhân. Từ một khắc kia trở đi, ta liền quy thuận ngươi. Nếu như ngươi kế tiếp cần ta làm cái gì, ta nguyện ý theo lệnh mà làm." hàm hàm sững sở đúng vậy ta là nói qua như vậy ta đáp ứng cho ngươi mong muốn sinh hoạt điều kiện tiên quyết là muốn bảo vệ ngô tùng tính mệnh sống cô lâu có thể ngươi không có làm đến a bảo ta làm sao tin tưởng ngươi theo lệnh mà làm a lai biết ra hòa này muốn cùng chính mình trước mắt còn không có chân chính thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn là tuyệt đối không thể để cho hắn nắm giữ chính mình chỗ đặt chân thay thế linh cơ động một cái chối tử như vậy đi nếu như ngươi chân chính đem hàm hàm xem như lòng ngươi trong mắt chủ nhân vậy cứ tiếp tục cho chúng ta làm nội tuyển a nghĩ trăm phương ngàn kế đem triệu minh viễn bị cầm tụ chỗ làm rõ ràng hoặc cứu vệ ra bằng không ngươi gọi chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi chính ngươi cân nhắc một chút Hàm hàm nói ta a lai cà nói ngươi cũng nghe rõ chưa nếu như ngươi có thể chân chính làm đến ta liền tin ngươi một cái đại đầu quỷ chờ sự tình ổn định ta bổ nhiệm ngươi làm hồ phép sơn trang nhị đương ra sống khô lâu tinh thần vì đó dùng một cái đại tiểu thư nói lời ta vững vàng ghi ở trong lòng ta sẽ lập tức hành động nếu quả như thật tín nhiệm ta cần liên lạc khẩn cấp ta mời ngươi nhớ kỹ nửa đêm canh ba mong hồ đình gặp a lai lập tức dẫn mọi người nhanh chóng rời đi nơi thị phi này rất nhanh quay trở về sườn núi động đem nô tung thu xếp tốt. giờ này khắc này, nô tung có một chút chi giác, chậm rãi mở mắt, lại không thể ngôn ngữ. a lai lập tức làm ra quyết định, liên hệ với a kim về sau, nghị trăm phương ngàn kế đem nô tung chuyển khỏi hồ Phách sơn trang, đi nam vương an lành bệnh viện, giao cho phương phương thêm một bước cứu giúp. 6. vào lúc ban đêm, đến rồi khuếch khét, a bộ dựa theo a lai phân phó, hòa a kim lấy được liên hệ. a kim hồi báo, bọn họ phi thuyền ngay tại phụ cận mấy cây số trên mặt hồ. a lai lập xem bản đồ đơn giản, cùng đại gia nghiên cứu một chút, lựa chọn một cái phương vị lập tức mệnh lệnh a kim đem phi thuyền chạy đến phương vị này phụ cận chuẩn bị tiếp ứng mệnh lệnh a chia hàm hàm nô ảnh dẫn dắt ngô tung rời đi hàm hàm dùng phụ thân của hắn bây giờ tung tích không rõ vì lý do mình bình thường còn biết hồ phách sơn trang hoàn cảnh địa lý các loại lý do kiên quyết không muốn rời đi a lai thật sâu biết nàng kỳ thực chính là cùng với mình không bỏ đi được chính mình nghĩ lại nàng đã không phải là đi qua gầy yếu hàm hàm chỉ là bởi vì triệu vũ mấy năm qua này kiểm tra cực nghiêm khiến cho nàng và ngô ảnh hai người không cách nào thoát thân cách hồ phách sơn trang bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng thỉnh cầu của nàng căn cứ vào nàng cung cấp an toàn điểm, lựa chọn lần nữa một cái phương vị. Rất nhanh hòa A Kim ước định đại khai thời gian, đại gia cấp tốc chia ra hành động. 1060 thứ 1061 chương bị ám toán A Lai đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, cầm kính viễn vọng quan sát một phen. Lập tức cầm điện thoại di động, mệnh lệnh A Kim đem bọn hắn phi thuyền mở càng gần chỉ định trong khu vực, hơn nữa tùy thời tùy chỗ làm tốt chuẩn bị nên đón. A Kim nhận được mệnh lệnh, cấp tốc tại phụ cận trên mặt hồ, đem phi thuyền mở đi vào. Ham ham tiếp cho A Lai trong tay kính viễn vọng, nhìn qua thuộc về mình người phi thuyền, mừng rỡ như điên. A Lai, nhanh hành động a. Hoàn cảnh nơi này, ta quen thuộc, nơi đó có hay không nhân viên an ninh, ta đều biết. Ta dẫn dắt bọn hắn đi xuống đi, đưa bọn hắn. Alai cầm lại kính vi vọng, tiếp tục quan sát một hồi lâu. Hàm Hàm sốt sốt nói: "Alai ca, tại sao ta cảm giác ngươi và tính cách trước kia rất khác nhau? Người trước đó nội tâm cương đại, lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán tính cách, một mực tồn tại trong đầu của ta. Nhưng ta thông qua đi theo vừa mới tiếp xúc mấy giờ, cũng cảm giác ngươi không quả quyết, càng ngày càng nhiều nghi." Alai sắc mặt nghiêm túc, thầm suy nghĩ, Hàm Hàm phong bế tại hộ phách sơn trang, không, có kinh lịch kinh nghiệm thực chiến, nàng ấy bên trong biết tính mệnh dũ quan hơi chút vô ý liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong thân thủ nhanh nhẹn a bồ phất phất tay a bồ cùng theo đi dò thám lộ lao lưu ngươi là lao giang hồ hẳn là minh bạch ý đồ của ta biết kế tiếp làm như thế nào mệnh lệnh người còn lại tại chỗ ẩn tàng hết thể nghe theo lưu hiên chỉ huy tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ hai người cấp tốc cầm ván trượt tuyết trượt đến phía dưới trượt đến loạn thạch phụ cận liền nghe siêu một tiếng một cái ám khí ở bên người sượt qua người hai người vội vàng tại dựa vào to lớn hòn đá làm hiệp hộ phụ cận trong tuyết chui ra ngoài hơn ba người cấp tốc bao vây thành hình quạt vây quanh di động. á bộ giật này cả mình chúng ta bị người ăn toán. á lai cùng hắn lưng tự lưng. tỉnh táo, chú ý phối hợp, không nên khinh cử vọng động. ta đến một hai ba, chúng ta cùng một chỗ rút lui. á lai lấy được ván trượt tuyết. một, hai, ba, đột nhiên ngay tại chỗ 18 tám lan, hai cái cùng một chỗ nhanh chóng ôm ván trượt tuyết tốc trượt ra hơn 50 mươi mét xa. hơn 30 người ra hỏa, lập tức mắt choáng váng, biết cái tốc độ này, bọn hắn căn bản là không đuổi theo kịp. tại chỗ ngồi sồn xuống, xuống, đang đợi cái gì? á lai thừa dịp cái này khoảng cách cầm kính viễn vọng quan sát, quan sát hoàn cảnh xung quanh, xa xa có lại hơn 30 người hướng mình bên này di động tạo thành vây quanh trạng thái, âm thầm tiêu khổ, không xong, đối phương giống như sớm phát hiện mình một lần này ý đồ xấu. A Lai khẩn trương suy tư một hồi, muốn cho mấy người bảo hộ Ngô Tung leo lên phi thuyền, còn rất dài một khoảng cách, xem ra đã là không thể nào. A bố chuẩn bị rút lui. Hai người 1 2 3, bắt đầu cấp tốc rút lui. Phủ phục tại trong đống tuyết mấy tên, chỉ sợ lại vào bẫy bị lừa, phong ngựa phi dẫĩ người đồng thời tập kích, không dám truy kích hai người rất nhanh rời đi mấy tên này phạm vi công kích nhanh chóng trượt đến rồi phụ cận tiểu nhất toà núi nhỏ bên trên tiến vào một mảnh rừng rậm trên phi thuyền a kim a vừa nhìn qua a lai hỏa a Bổ hai người vượt trội vây quanh không thể không buông tha nghĩ cách cứu viện khởi động phi thuyền rời đi ở ngoại vi trên mặt hồ du đãng tìm cơ hội a lai cùng bố tiến vào một mảnh rừng rậm nên tiếp là đối mặt bao vây một đám gia hỏa hai cái không thể không chuẩn bị xuyên thẳng qua quanh co trong rừng nghĩ phá vòng dây lại không cách nào thoát ly vòng dây sáu mụ nội nó ngươi mắt bị mù như thế nào tận hướng về lao tử trên chân rấm? ai bảo ngươi trầm gì gì Ngươi kêu la nữa, lão tử một gọi điện cho ngươi. Tới, tới, ngươi thử thử xem. Hai người không hiểu thấu phát hiện đối phương tự loạn trợ cước, lẫn nhau chầm mắng, xô đẩy, vậy mà đánh nhau. Không nghĩ ngợi nhiều được, thừa dịp cái này một đám gia hỏa lực chú ý tại hai người hỗn chiến, quanh co qua phá vòng đây, cấp tốc trở về sân núi động. Hai người trở về sân núi động, phát hiện mấy người tại lưu hiên dẫn đầu dưới, đã bình yên vô sự trở về sân núi động, cuối cùng như chút được cái nặng. Ham Ham dựa sát vào nhau A -lai trên bờ bay, nhìn không chớp mắt nhìn qua hắn. A -lai ca, vừa rồi nguy hiểm thật ta. Ngươi chân thần, làm sao sẽ biết có mai phục? A Lai lắc đầu, không phải ta đoán chuyện như thần, mà là thông thường tính chất kinh nghiệm. Lần này ta chết bên trong chạy trốn, là có người sớm phát ra cảnh báo. Vang không không thể tưởng tượng nổi. A Bộ gật gật đầu, phân tích. đệ nhất ám khí vang rội, ta cũng cảm giác mười phần kỳ quặc, hẳn là đồng thời đối với chúng ta động thủ. Nếu như đã biết chúng ta kế hoạch hành động, hẳn là chờ đợi nhân viên của chúng ta toàn bộ tiếp cận phi thuyền, ba mặt vây quanh, dạng này toàn bộ bao vây chúng ta. Nhận được là ai từ trong giúp chúng ta. A Lai đưa ánh mắt tại hàm hàm Hoàng Ngô ảnh hai người trên mặt, quét tới quét lui hàm hàm một mặt mở mịt chẳng lẽ là địa lao cai tù sống khô lâu giống như khả năng không lớn a hắn làm sao biết hành động của chúng ta hắn lại là làm sao biết nội bộ bọn họ hành động giống như vậy hành động hắn tham gia không hơn a bổ tiếp tục phân tích ta cảm giác có lẽ là có khả năng ngươi không phải hứa hẹn hắn tương lai cho hắn làm nhị đương ra sao bất quá hắn tại hai cái địa phương khác nhau đánh lén cái này cũng làm không được a nô ảnh nghe xong nói sống khô lâu ở nơi này hộ phép sơn trang bên trên tính ra là hơn 20 năm hắn lý hoàn cảnh so với chúng ta mỗi người đều quen thuộc hắn lợi dụng quyền lực trong tay, nhân mạch tương đối rộng hiện, trong âm thầm có rất nhiều thân thiết người, hắn lấy được hành động tin tức, ta không có kỳ quái chút nào. a lai thông qua một lần nguy hiểm, thật sâu cảm thấy, bên trên hồ phách sơn trang dễ dàng, muốn đi ra ngoài khó khăn, tìm người khó khăn, cứu người càng khó. nhìn qua bệnh toay thóp nô tung, thật sâu đĩnh một hơi. giữ im lặng, đã biết một lần hành động, vì cái gì đối phương hành động nhanh như vậy. triệu vũ bên cạnh nhất định có tương đương người thông minh đang bày ra. theo như cái này thì, đối với hàm hàm hoàng ngô ảnh đột nhiên mất tích, đã làm toàn diện phân tích, lợi dụng hàm hàm nắm giữ tin tức, ngược lại đối với mình lựa chọn kịp thời hành động nghĩ tới đây không khỏi đánh dùng mình là mình sơ ý khinh thường kẻ cơm ăn thuốc đắng khổ mà không nói được cái này nói ra thật mất mặt lập tức làm ra quyết định trước mắt nghỉ ngơi dưỡng sức trời tối ngày mai đích thân gặp một lần công việc này khô lâu đến ngày thứ hai đưa ra thời gian phân phó đại gia không nên quay dày ổn định lại tâm thần cho ngô tùng vận công công thương đến rồi chạm vào tối a lai nhớ tới thai tủ sống khô lâu đối với hàm hàm đã nói gặp phải tình huống khẩn cấp cần liên hệ nửa đêm canh ba mong hồ đình gặp mở ra ngô tung vẽ địa đồ hướng hàm hàm hòa ngô ảnh giải vị trí cụ thể cùng với cái này mong hồ đình cảnh vật chung Dẫn rất giá bu, bước lên phong tuyết, theo trắng như tuyết hoang dã, tại bờ lạnh sắt rét lạnh, trong suốt mà lay động quang huy bên trong càng không ngừng đi một hồi lâu, sớm đi tới mong hồ đỉnh. Gió gào thét lấy, gào thét lên, vết đá dựng đứng nhánh cây bị gió thổi rắc rắc vang rội. A Lai đi tới giữa sườn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy quần quần trên mặt hồ thủy phá lệ sôi trào mánh liệt, nước sông ba đánh vào trên đá ngầm bắn tung tóe lên cao hơn mấy trượng bằng nước. Lạnh như băng tuyết dưới ánh sáng, A Lai xa xa phát hiện mong hồ trong đỉnh, một người nửa tựa ở hình trụ ngồi lấy. Cái này sống khô lâu quả nhiên danh phủ kỳ thực lòng can đảm thật không nhỏ, vậy mà chọn lựa một chỗ như vậy. 1061 thứ 1062 truong lại bị ám toán A đột nhiên cảm giác hàn khí tấu xương, một cô âm trầm khí tràng, đem mình đoản đoản bao vây. Phàn Phất tự mình đi tiến khác độ không gian, bên ngoại số lớn tin tức một mạch không ngừng tràn vào đầu não, không ngừng lan tràn, ý thức lưu động, một loại mảnh liệt ý thức, cảnh cáo chính mình không muốn chính diện tiếp sở hắn. Long Hiếu Kỳ điều động, âm thầm từ phía sau đi vòng qua tới, nhẹ nhàng đi đến sau lưng của hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Sống khô lâu là người sao?" trắng như thế nào không nói tiếng nào? "Sống khô lâu, chào ngươi." Như thế nào cũng không quay đầu lại. "Ta là ally vẫn không nói một lời. A Lai ngừng thở, đụng đụng thân thể của hắn, không có một chút phản ứng. Tiếp tục kéo hắn một chút cánh tay, đột nhiên đầu của hắn hướng một bên ngã xuống. A Lai vội vàng nâng, đại sự không ổn, lập tức móc ra đèn tin, vô ý thức che lấy tia sáng, cẩn thận quan sát. Năm đấm năm chặt, cơ thể đã băng lanh cứng ngắc, phán đoán tử vong chắc có một đoạn thời gian rất dài. Phát hiện người này căn bản không phải thai tù sống khâu lâu. Hoàng sợ ngồi xổm xuống, xuống, ngắm nhìn một phía, minh mẫn cảm giác có mấy người lén lén lút lút thân ảnh, liền tiệm phục tại phụ cận. A Bổ trong đầu lập tức sôi trào. Ông trời ơi, chẳng lẽ chúng ta lại bị người toán?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 chạy không xa, đúng vậy a, như thế nào lập tức không thấy, kỳ quái, chẳng lẽ có thể lên thiên nhân mà? mấy cái đèn tin tia sáng hướng về phía bên dưới vách núi lung lay, có phải hay không xuống vách núi? làm sao có thể, cái này ít nhất cũng có 100 trăm em mở sầu, như thế dốc đứng, rơi xuống không chết cũng tàn phế phế đi. ngươi dám xuống thử thử xem? ta, ta cũng không dám. xem ra ra hỏa này từ chỗ khác chỗ trốn đi. trong lúc đó, rơi lên khối lớn tuyết rơi tới, gió ô ô mà giống lên lên, trên trời rơi ra bờ lai sạt. một lát, gãm bầu trời cùng tuyết hải đánh thành một mảnh, hết thảy đều không nhìn thấy cái này một đám người lung lay đèn tin bao quanh áo khoác nhịn không được hẳn phong lạnh tàu xương chuồn mất a lai cảm giác mười phần quỷ dị cảm giác cái này một đám người thò đầu ra nhìn quan sát thấy phía trên không còn động tĩnh cái này bỡ lại sặt càng rơi xuống càng lớn chính mình ở lại đây tuyệt đối không phải biện pháp thế là giải khai dây lưng quần liên lụy nhanh cây leo đi lên hóp lưng lại như mẹo nhanh chóng rời đi nơi thị phi này ngay lúc này trong sơn động đột nhiên bước lên một người tới ngăn cản hai cái đường đi hai người lập tức phản ứng chuẩn bị bắt a lai ta là sống câu lâu a bộ lạnh lùng trầm giọng nói ngươi làm cái quỷ gì thành kiểu vừa rồi người chết, là thế nào một chuyện? Súng khô lâu thương tâm cần chết, là của ta một cái đường huynh đệ. Hắn bị theo dõi, kết quả, A Bồ lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Súng khô lâu nói lại nhảy tự thuật. Đầu tiên ta thay địa lao các huynh đệ, cảm tạ ngươi lòng nhân từ, không có lấy tính mệnh của bọn hắn. thuc không dám dâu dến, nô tung biết mạng hắn không lâu rồi, tại địa lao bên trong liền đem ta đích thân huynh đệ cùng ta thành thật với nhau, bí mật tiết lộ Triệu Minh Đông, ham ham hòa Triệu Vũ ân ân oán oán gia tộc quan hệ. Triệu Vũ hắn đều cũ rích, còn không chịu thoái vị, chúng ta đối với hắn hành động hành vi, 10 phần oán giận. Chúng ta cùng huynh đệ của ta môn, nhất trí cho rằng chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, cùng thương nghị, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng hàm hàm hòa người đứng ở một bên. Ta thông qua nội tuyến, biết Triệu Vũ ngày hôm qua buổi tối đối với các ngươi hành động, lập tức phân phó nội tuyến cho các ngươi sớm ném đá đầu, mật báo nói cho các ngươi biết. Buổi tối hôm nay, chúng ta lẫn nhau ước định đang nhìn hồ đỉnh hội hợp cùng ngươi cùng thương nghị, như thế nào trợ giúp các ngươi đi vào dưới lòng đất ma cùng, cùng tìm được Triệu Minh Đông, trợ giúp các ngươi. Vừa rồi tại mong hồ trong đỉnh chết người này chính là hắn. Hắn là sớm chạy tới, bị người theo dõi phát hiện ta ở phía xa nghe hắn bị thẩm vấn không nói một lời trơ mắt nhìn hắn bị dẫn đầu thiet thôn cho kết quả tính mệnh ngay sau đó ta phát hiện có người hướng ta bên này lục soát tới ta không đường có thể đi hoảng hốt chạy bừa ẩn nút tới đây lại bị vây ở chỗ này không thể đi lên cũng xuống không cách nào rời đi a lai nghe xong phân tích cái này nhất định là hắn lần trước sớm ném đá đầu cho chúng ta mật báo bị người hoài nghi triệu vũ phái người theo dõi hắn bằng không hắn sẽ không như thế kỳ quặc ở đây bị kết quả tính mệnh a Bồ gật gật đầu bọn hắn đem hắn đặt ở mong hồ trong đình hình trụ trên nửa dựa vào chính là làm dụ thai ý đồ bắt lấy chắp đầu nhân thông qua chuyện này a lai đối với sống khô lâu độ tín nhiệm đề cao thật lớn bất quá tính mệnh du quan nếu làm mắc ấy bị triệu vũ một mẹ hút gọn kia thật là thiên đại sình nhục. nói cho hắn biết chính mình sẽ tạm thời ngừng mạo mọi hành động phân phó hắn tạm thời trở về tiếp tục thăm dò rõ ràng triệu vũ ý đồ cái này chắp đầu địa điểm không thể dùng sống khô lâu suy tư một hồi vì giữ liên lạc linh cơ động một cái đưa ra lần tiếp theo chắp đầu địa điểm lúc đó linh bọn hắn xuất địa lao một cái khác mở miệng phụ cận có một tảng đá lớn hắn ở phía trên để lên một khối đá lớn từ hòn đá phụ cận phía dưới phóng một cái hộp sắt nhỏ tử có tin tức liền phóng tại hộp sắt nhỏ tử bên trong. A Lai gật gật đầu, cầm dây lưng quẩn, liên lụy nhánh cây, để khí tung người một cái đến rồi leo đi lên. Ngay sau đó đem hai người kéo lên vách núi. Ba người nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. A Lai hòa A Bồ trở lại sườn núi động cùng đại gia tụ tập cùng nhau. Ngô Anh hưng phấn mà nói cho A Lai, thông qua A Lai cho Ngô Tung vận công chưa thường, hắn vậy mà như kỳ tích có thể nói chuyện. A Lai vội vàng đi tới bên cạnh hắn, kiểm tra thân thể của hắn, kinh ngạc phát hiện quả thật có dấu hiệu chuyển biến tốt, mạch đập nhảy lên bình ổn. Ngô sư phó, ta cần gấp hỏi mấy vấn đề nếu như ngươi tán thành chắc chắn liền gật gật đầu ngươi có phải hay không tự phế võ công nô tung gật đầu một cái a lai hai tù sống khô lâu có thể tin cậy được hay không nô tung gật đầu một cái a lai lập tức hưng phấn lên sống khô lâu trước mắt đã bỏ gian tả theo chính nghĩa nguyện ý giúp giúp bọn ta muốn mang linh chúng ta đi vào dưới lòng đất ma cùng cùng tìm được triệu minh đông ngươi có đồng ý hay không nô tung con mắt tỏa sáng khó khăn gật đầu một cái đức có nói hán mặt ác tâm thiện bằng không ta chết sớm lần này bốc lên nguy hiểm lớn như vậy ra tay đánh nhau ta đoán chừng rất khó đào thoát bị hoài nghi loại bỏ chuyện kế tiếp sẽ rất khó khó liệu. A Lai mừng rỡ như điên, nô tùng ý thức tương đương bình thường, xem ra đại nạn không chết tất có hậu phục. Cho mình cái này nhắc nhở, cực kỳ trọng yếu. Lập tức tiếp tục cho hắn vận công chữa thương. Đến rồi ngày thứ hai chạm vào tối, dẫn dắt gia bộ đi tới cùng sống khô lâu mới chấp đầu địa điểm. 1062 thứ 1063 trường xâm nhập ma cung đến rồi mới chấp đầu địa điểm phụ cận. A Lai dùng kính viễn vọng xa xa quan sát, cái này ẩn tàng mở miệng phụ cận trên một tảng đá lớn, quả nhiên nhiều hơn một khối đá lớn. A bộ một ngựa đi đầu, lặng lẽ phụ phục trước đi vào trên đá lớn, từ hòn đá phụ cận phía dưới cầm tới một cái hộp sắt nhỏ tự, cấp tốc trở về A Lai bên người. A Lai mở ra xem, lấy ra một khối hoa tươi bánh sốt, đẩy ra lộ ra một trường tờ giấy nhỏ, chỉ thấy phía trên viết một văn. Nếu như các ngươi tuyệt đối tin nhiệm ta, qua giờ tí, ta cửa sơn động, nên đón các ngươi, phối hợp các ngươi tiến vào mà cùng lùng tìm. A Lai xem xong, một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng quan sát, phát hiện trong rừng cây đã có mấy cái di động tuần tra người hướng bên này đi tới. Cảm giác ở đây mười phần nguy hiểm, lập tức hòa A Bổ lặng lẽ rời đi, trở lại sườn núi động cùng đại gia thương lượng. Nô Tung cung cấp một cái tình huống, Triệu Vũ đến địa lao bên trong tới cũng là thông qua một cái bí mật địa đạo tiến bảo đây là sống khô lâu nói cho hắn biết a lai căn cứ vào tình huống này quả quyết làm ra quyết định chính mình hòa a bổ cùng sống khô lâu một đám người đi vào dưới lòng đất ma cung trực tiếp từ nội bộ tiến vào triệu vũ nơi ở lưu hiên dẫn dắt ta để từ bên ngoài tiến vào triệu vũ nơi ở gặp phải tình huống khẩn cấp tiến hành tiếp viện đồng thời thông chi a kim a vựa lưu giật kim muội lan thu đồng thời hành động a chia nô ảnh hàm, hàm chiếu cố tốt nô tung hàm hàm mượn cớ nàng quen thuộc triệu vũ chỗ ở mãnh liệt yêu cầu đi theo a lai tham gia hành động a lai không thể làm gì chỉ có thể đáp ứng đưa ra yêu cầu mặc kệ gặp phải gì tình huống nàng nhất thiết phải vô điều kiện muốn phục tùng chỉ huy hàm hàm thông qua kinh nghiệm của lần trước giáo giáo miệng đây đáp ứng a lai phân phó nàng đi theo lưu hiên cùng một chỗ kiên quyết phục tùng lưu hiên chỉ huy 6. đến nửa đêm giờ tí đại gia chuẩn bị kỹ càng chia ra hành động a lai hòa a bổ đi tới mới chắp đầu địa điểm phụ cận hướng bạch hồ chấn duy sau hành động đội bắt dục đại đội trưởng phát ra một đầu khẩn cấp hành động thông chi rất nhanh đến mức về đến phục. xin ngươi yên tâm chúng ta sớm đã chuẩn bị lập tức bắt đầu phối hợp ngươi thu lưới hành động xa xa trông thấy sóng khô lâu hút thuốc tại tàn bộ hai người đi tới Súng khô lâu dập tắt tàn thuốc, lập tức dẫn dắt hai cái vào địa lao bên trong, đem hắn thủ hạ mấy người nhất nhất giới thiệu cho A Lai. A Lai móc ra một bao ngôi cựu ngũ tiên khói, phân phát cho đại gia. Đem sống khô lâu kéo đến một cái tĩnh lặng chỗ, hỏi thăm có thể thông qua hay không bí mật đường vào vào Triệu Vũ được chỗ. Sống khô lâu lấy làm kinh hãi, các ngươi không phải muốn tìm Triệu Minh Viễn bị giam giữ cầm tù địa phương sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn trực tiếp cùng Triệu Vũ đàm phán muốn người? Đây tuyệt đối là ý nghĩ hao huyền a. A Lai biết hắn lo lắng, hắn là cố kỹ đến cùng Triệu Vũ ở giữa tình cảm, mỉm cười các ngươi trưởng kỳ ở nơi này dưới mặt đất ma cung đi dạo đến bây giờ liền triệu Minh Viễn giam giữ địa phương dấu vết để lại cũng không có liền dẫn dắt hai người chúng ta mù quãng đi tìm xong cơ quan nguy hiểm không nói có thể có kết quả sao làm không tốt triệu Minh Viễn cứu không thành gặp phải trọng trọng cơ quan còn liên lụy các ngươi lại ra ngươi nói đúng không xuống khô lâu nháy nháy con mắt á khẩu không trả lời được a lai tiếp tục nói ngươi nguyện ý làm hành động của ta vặt nợ sao xuống khô lâu vội vàng gật gật đầu a lai vỗ bả vai của hắn một cái cảm ơn ngươi vậy ngươi một người dẫn dắt hai người chúng ta tiến vào triệu vũ chỗ ở Là được rồi. Ngươi không cần đi vào cùng Triệu Vũ gặp mặt, ngươi chỉ cần thủ vững cương vị, làm tốt chính mình sự tình là được. Ngươi phải tin tưởng chính nghĩa tất nhiên chiến thắng gian ác, làm sang làm bậy, tính toán xảo diệu hạ tràng, nhất định là một đời tù phạm. Sống khô lâu nghe xong ngầm hiểu, lập tức phân phó bọn thủ hạ thủ vững cương vị, tự cầm đèn tin một người dẫn dắt A Lai Hòa A Bổ, tiến vào một đầu lối đi bí mật. Thỉnh thoảng cho hai người giới thiệu trên vách tường dấu hiệu ý tứ, nhắc nhở hai cái cẩn thận đi theo hắn. Tìm xuyên qua mấy cái nhánh động, đi một đoạn thời gian rất dài, đi đến gốc rễ, dừng lại, lo lắng bất an nói: "Thứ không dám dầu dẻm, cái này con đường" là ta chính mình quanh năm suốt tháng tìm tòi đến triệu vũ đến địa lao bên trong cũng là thần không biết quỷ không hay không ai dám hỏi hắn là làm sao tới nếu như các ngươi đàm phán muốn người thất bại đừng đem chúng ta bán đi là được rồi a lai đưa tay ra sống khô lâu vừa tiếp xúc giật mình rụt trở về a lai mỉm cười không có công phu này không có lá gân này không có cái đầu này não ta sẽ dám đến hổ phách sơn trang điều tra cẩn thận sao thử hỏi cái này hổ phách sơn trang có cái gì cao nhân có thể cùng ta tiếp vài chiêu sống khô lâu đột nhiên kinh ngạc phát hiện a lai trong tay nhiều hơn một thanh súng ngắn a lai trêu chóng nói súng lục này cụ dích nói xong ném cho hắn sống khô lâu sờ túi một cái phát hiện súng ngăn không thấy nhiều hơn một bao ngôi cựu ngũ thuốc lá quan sát nhận vào tay đúng là mình thanh này bội phục đầu giảm xuống đất cảm ơn ngươi thuốc lá ta đã sớm ý thức được các ngươi là phía trên phái tới điều tra cẩn thận nhân viên ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể mã đáo thành công nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp ta không chỉ vẹn vẹn cho ngươi mở ra lục sắt thông đạo hơn nữa lập tức dẫn dắt bọn thủ hạ tiếp ứng các ngươi bảo đảm an toàn của các ngươi nói xong đi một khoảng cách cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cánh cửa các ngươi đi vào mở ra phía trên chính là triệu vũ phòng ngủ ta cho các ngươi chấn giữ cái lối đi này a lai gật gật đầu cảm tạng ngươi tại chỗ trở về a tới lộ ta đã lưu vào trí nhớ tại tâm có một chút ta nhắc nhở ngươi chúng ta nội bộ có một quy củ bất thành văn nếu như làm bất ngờ vô luận gặp phải sự tình gì ngươi nhất định muốn nhìn song phương ánh mắt làm việc tuyệt không thể khư khư cố chấp sống khô lâu ngầm hiểu gật đầu một cái rời đi a lai nhìn thời gian trên điện thoại di động lại cho bác dục đại đội trưởng phát ra một đầu tin nhắn rất nhanh đến mức về đến phục cũng tại hành động đúng a bố nói thời gian còn sớm Chúng ta trước tiên hít mắt một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức sáu. Qua hảo một đoạn thời gian, A Lai lại nhìn một chút thời gian, A Bổ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, giữ vững tinh thần, chúng ta hành động a. Mở đèn tin lên, rất nhanh tìm một cái mở cơ quan, lộ ra bậc thang. Hai người tiến vào bên trong, đi tới, phát hiện giống như một cái tủ áo khoát, mở ra tủ áo khoác môn, lộ ra một cái khe hở, đối ngoại xem xét, trong phòng ngủ yên tĩnh, trên giường nằm một người, khuôn mặt hướng về mặt tường. A Bổ chậm rãi mở cửa, nhìn quanh trong phòng bốn phía, đối với A Lai vẫy ngay sau đó đi đến trên giường tiết lộ tràn đông trên giường nằm một người đột nhiên bay lên một cước đá về phía a bù a bù sớm đã phong bị nghiêng người theo và bắt giờ này khác này trên giường nằm người này di hình hoa ảnh từ trên giường xuống đã né qua cửa ra vào hai người xem xét ra hỏa này lộ ra bộ mặt thật nguyên lai like lại là tiền khôn tiền khôn đi ôm quyền lễ ta đã ở chỗ này chờ các ngươi khỏe lâu chờ đến ta đều không kiên nhận được nữa đường trở về đã phong kín ta khuyên hai người các ngươi triệt để đoạn mất ý niệm trở về tiếp khách trong đại sảnh láo ra từ cùng tất cả mọi người đang chờ đợi Bây giờ xin các ngươi hai cái đi theo ta rời bước đi vào. 1063 thứ 1065 chuong mỉm cười tiền khôn gặp a lai hòa a bồ có một chút trần chớ bất quyết, có phải hay không muốn luận bàn công phu, mở ra thân thủ. Trong đại sảnh vô cùng rộng rãi, chính là nghĩ lật mấy cái giống ruột té ngã, đều danh ở giữa. A bồ âm thầm tiêu khổ, mụ nội nó, rốt cuộc lại bị gài bẫy, thực sự là tà môn. Tiền khôn nói xong, đem thông hướng phòng tiếp khách đại môn mở ra, tung người một cái nhảy ra ngoài. A lai nhìn lại, quả nhiên tủ đáo khoát hướng hai bên tránh ra, chỉ còn lại một đạo kín kẽ vết tường, hướng về phía a bồ cười cười không vào hang cọp làm sao bắt được cọ con nhân gia đều nhiệt huyết hoang nên. chúng ta không thể không cảm kích ra. a lai nói xong xài bước đi ra ngoài phòng tiếp khách ấm áp như xuân ánh đèn đủ ám trên bàn bát tiên chính giữa ngồi triệu vũ triệu vũ bên trái nửa nằm chính là lý có tài bên phải ngồi lên tiên khôn. khía cạnh trên bàn ngồi triệu minh viễn đằng sau bốn cái bảo tiêu vây quanh tả hữu phảng phất là hộ giá triệu vũ mở to mắt ngáp một cái miệng này trương thời gian thật dài mới khép lại bên người nhân viên phục vụ lập tức bưng trà rót nước triệu vũ uống ngụn ngụn khi mắt lôi thiên lai ngươi như thế uong mot ngum khi mat mới đến a ta chờ ngươi, đều ngủ một cái cảm giác. ngươi tới, nhanh cho toa, lo pha trà. ra lệnh một tiếng, lập tức có người chuyển đến ghế và bàn trà. a lai ngồi xuống, đốt một điếu thuốc thâm hút. triệu vũ lộ ra âm hiểm cười. ha ha 6 ngươi bình thường, tại ta phòng khách hút thuốc, ta là không cho phép. nhìn ngươi lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, có một chút khẩn trương, ta liền cho ngươi đặt cạch a a lai trong lòng đã sớm hợp lại, muốn để cho diệt vong, nhất định khiến cho điên cuồng. tính khí nhấn mạnh, mỉm cười. cảm tạ, lời về chính đề a, ta rất muốn nghe nghe xong người cao kiến. triệu vũ Vũ khởi tới. ha ha Không hồ là phần tử trí thức, phần tử trí thức nên có lễ phép, giảng đạo lý, hiểu quy củ. Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là nhân tình lõi đời. Chúng ta hẳn là ngồi xuống, thật tốt nói một chút. A Lai giống gả con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Triệu lao ra từ những lời này, nói không sai, ngươi nói tiếp, ta rửa tai lắng nghe. Triệu Vũ đặc ý quên hình đứng lên. Triệu Minh Viễn, mặc dù không là ta ruột thịt, nhưng ta đợi hắn so ruột thịt còn muốn hôn. Diệp Minh Châu, là ta triệu ra con dâu, nên tuân thủ phụ đạo, trở lại ta đây cái đại gia đình. Đêm nghe đàn, mặc dù không là ta cới hỏi đàng hoàng. Các cô dâu là một loại hôn nhân phong tục cái hiện tượng này từ xưa cũng có nàng ngươi đã là lão bà của ta là trở thành sự thật nàng tại trong lòng của ta chính là sống nương tựa lẫn nhau hết thảy triệu hàm hàm nàng theo ta họ triệu nàng là trong lòng của ta thịt ngươi nghĩ đến liền đạt được ngươi tính toán cái kia hành ngươi đi qua ta đồng ý sao a lai mỉm cười xin hỏi lão gia tử ngươi hạn chế tự do thân thể trường kỳ giam lỏng có phải hay không đã không đúng lúc làm ngươi cùng làm việc ngươi cũng đã quá mức triệu vũ mười phần nổi nóng ngươi trẻ tuổi ta nhắc nhở ngươi đây là triệu ra việc nhà ngươi dựa vào cái gì quản ngươi là thái bình dương cảnh sát sao lẽ nào lại như vậy lại còn quản đến trong nhà của ta tới a lai nhìn qua hắn nổi giận tiếp tục mỉm cười ngươi vì thỏa mãn chính mình tư dục tính toán xảo diệu thông qua đổ tội hãm hại hạ triệu trộm cướp ngươi thương khố chuyện này trưởng không hạ triệu người nhà lưu hiên cùng lưu giật minh đệ hai ha tria ra lệnh cho bọn họ thay ha tria ý đồ bắt cóc diệp minh châu đêm nghe đàn về nhà hơn nữa bí lệnh nếu như không thành công liền đem nó ám sát tiết hận hành động của ngươi đã là đến rồi phát rộ cùng hung cắt làm cho người giận sôi tình cảnh ngươi đã nghiêm trọng phạm pháp phương pháp luật pháp uy thiên khôn ở một bên Nhịn không được chen vào nói, "Lôi Thiên Lai, like. ngươi nói rông dài cái gì? Ngươi nói đạo lý rõ ràng, có ích lợi gì? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đứng tại địa phương nào? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, kế tiếp ngươi sống thế nào lấy ra ngoài?" A Lai like lời lẽ chính nghĩa, "Tiễn Hôn, ngươi thân là hộ phách sơn trang Bảo An tiểu đội trưởng, nên đối với trọng đại lấy trộm vụ án, kịp thời báo cáo, có thể ngươi tự mình giấu giếm không báo, đối với người hiểm nghi vượt qua giam giữ thời gian. Ngươi trợ trụ vi ngược, giúp đỡ Triệu Vũ độ tội hãm hại, cầm tù hầu đả người hiềm nghi, phối hợp Triệu Vũ hành hung làm ác." đang nhìn hồ đình hành hung giết người ngươi đếm tội đồng tội phạt liền chờ bị trừng phạt ta thiền khôn trừng mắt giáo hơn ta ngươi tính toán cái kêu hành đây là lao gia tử địa bàn ta chỉ nghe hắn là lao gia tử bạo ta giết ngươi không phục sao triệu vũ lộ ra hàng quang lồi thiên lai ta phát hiện ngươi khẩu khí càng lúc càng lớn Quơ tay mua chân như bức hưng hống ngươi cho rằng ngươi là ai a triệu minh viễn ngay tại phòng khách ngươi không phải là muốn dẫn hắn đi sao ngươi cho ta thử thử xem ta khuyên ngươi lập tức đem ta người nhà diệp minh châu đêm ngay đàn triệu hàng hàm đều thả lại tới bằng không ngươi cũng đừng nghĩ ra đại sành này a lai nhìn qua không chế triệu minh viễn xung quanh hai tên gia hỏa xem xét thời thế điều chỉnh mình một chút cảm xúc lao gia tử ngươi đừng kích động thật dễ nói chuyện ta cũng nhắc nhở ngươi bọn hắn có nhân sinh của các nàng tự do các nàng có nguyện ý hay không trở về ta không có quyền lực này trường không bọn hắn ngươi nếu là cầm cái uy hiếp này ta ngươi chính là cố tình gây sự cậy già lên mặt nửa năm tại triệu vũ bên trái lý có tài nói chuyện lao gia tử cái này a từ tiến vào phong khách một mực tại bật cười rõ ràng là cười nạo ngài lý do thoái thác ngài cùng cái này một loại người giảng đạo lý Mụ loa đốt đèn phì công, không cần. Giống như ngươi bình thường nói, ngươi được cho hắn bên trên hoa quả khô, giết gà dọa khỉ, nhưng hắn tận mắt chứng kiến, kiến thức, bằng không, hắn chỉ có thể cùng ngươi múa mep khô môi. Triệu Vũ đối với Tiễn Khôn phất phắt tay. Tiễn Khôn đứng lên, đi đến phụ cận một cái cửa h으 miệng, mở cửa. "Đều mang cho ta áp đi vào." Bốn cái đại hán vạm vỡ xuống ống đầy đủ đem sống khô lâu cùng hắn kết quả bọn thủ hạ, toàn bộ bị trói go lấy bắt giữ lấy phòng khách rộng rãi, mệnh lệnh từng hàng quỳ xuống. Tiễn Khôn hét lớn một tiếng. "Đều cho lão tử nhìn kỹ, dám phản lão gia tử, kết quả là cái gì?" Triệu Vũ lạnh lùng nói: "Sống Khô Lâu, ngươi tận mắt nhìn thấy Ngô Tung phản bội kết quả của ta, quy củ giang hồ không thể phạm thượng, lại càng không phải cùng sư phụ giao thủ. Ngươi chân sống, dám giúp đỡ người ngoại bang tới đối phó ta một cái lão đầu tử. Bây giờ ta lệnh cho ngươi cùng Ngô Tung một dạng, tự phế võ công, bản thân chấm dứt. Gặp Sống Khô Lâu trần chờ bất quyết, hung ác nói: "Chẳng lẽ ngươi không hạ thủ được? Con gọi sư phó ta tự mình giúp ngươi sao?" Sống Khô Lâu tuyệt vọng phải nhìn qua A Lai, thầm suy nghĩ, hành động phía trước, ta liền nhắc nhở ngươi, chuyện này không được, Triệu Vũ là một cái lão ngang cố, làm sao có thể nghe lời người xấu? A Lai cẩn thận hướng về phía ánh mắt của hắn, lắc đầu, mệnh lệnh hắn không muốn tự mình hại mình, ngay sau đó phủi tay. Sống khô lâu cấp tốc tâm linh thần hội. A Lai lại phủi tay. Lao ra tử, thỉnh ngừng một chút. Ta mới vừa rồi còn nghe ngươi nói, Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là nhân tình lối đời. Có thể ngươi bây giờ, nhưng vì sao lật lọng? khẩu thị tâm phi, ra tay đánh nhau. Triệu Vũ Lộ ra khinh bỉ cười lạnh, ha ha, phất phất tay gọi Tiễn Khôn giải khai Sống khô lâu dây thừng. Lập tức mệnh lệnh Sống khô lâu tự ủy võ công, bản thân chấm dứt. 1064 thứ 1066 trường xem ai cười đến cuối cùng sống khô lâu bị giải khai dây thừng, hoạt động một chút tay chân, chỉ là giả vợ giả vịt. Triệu Vũ nhìn qua hắn hành động này là tức không đánh một chỗ tới, lộ ra hàn quang, đứng dậy, khoe miệng treo âm tà ý cười, tự cho là có tối âm tà tuyệt đỉnh thần công, từng bước một bước tiến sống khô lâu. Có phải hay không là ngươi chính mình hạ không được cái này tay? Chẳng lẽ ngươi nghĩ gọi Lão Phu giúp ngươi một cái? Nói sớm một chút, xem ở thầy trò chúng ta một hồi, ta có thể thành toàn ngươi. Xuống khô lâu hiện ra hang quang đung day khoe mieng treo am bộ hoảng sợ vạn trạng bộ dáng, o thay cho chung ta mot hoi ta co the thanh toan nguoi song kho một hướng a lai phương hướng lui lại. A Lai lập tức cho bên người A A-Bồ một cái ám hiệu thủ thế. Triệu Vũ vận công toàn thân phát ra cọt kẹt giòn vang, vu mạnh cánh tay huy trưởng chụp về phía sống khô lâu đầu sáu. A Lai tung người nhảy lên, nhanh như sấm sét, bắt một cái ở Triệu Vũ cổ tay. Triệu Vũ phản phất như giống như bị chấm điện, bản năng phản kháng đào thoát, lại bị A Lai trở tay một trường vỗ bên trên bộ ngực, một cái lảo đảo quay ngược lại, lại bị A Lai một cái tay khác lại kéo về, một lần nữa bắt giữ hắn cổ tay. Chỉ vẹn vẹn có mấy giây, công lực thâm hậu Triệu Vũ, liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền toàn thân run rẩy, võ công mất hết, hết, tê liệt tại A Lai trong tay. Cùng lúc đó. Sống khô lâu hòa a Bồ đồng thời đối với tiền khôn tiến hành bắt tiền khôn nơi đó chịu bó tay bị bắt tới một di hình hoán ảnh đạo thoát như ác lang vọt ra đồng thời liền muốn rút súng lục ra a Bồ vọt lên một cước, đã bay súng ngắn không chờ hắn mất hồn mất vía một cái chân khác trực tiếp bạo đầu của hắn Sống khô lâu tiếp thương nơi tay thuận thế dùng bảng súng đem hắn đập nện tiền hắn khôn huyệt thái dương tiền khôn bị hai vị trí công kích cấp tốc trầm xuống cơ thể ý đồ thoát đi xuống khô lâu bay lên đầu gỗ ý định nặng nghề mà đỉnh đánh vào tiền khôn trên cằm tiền khôn bị đánh trúng cổ họng phát ra một tiếng trầm muộn gào thét tới một cái cản khôn đại Nazi. Nô ra giáp công vây quanh, lực địch A bổ cùng sống khô lâu, càng chiến càng hăng. Ba người quyền qua cước lại đánh nhau. Người trong phòng khách từng cái nhìn mà trận tròn mắt, có mẹo ba chân võ công kẻ yêu thích, còn ở bên cạnh vừa kêu hào, một bên khoa tay bắt trước một chiều một thế sáu. A bổ thân thủ nhanh nhẹn, du địch xâm nhập, sống khô lâu lưng hùm vai gấu hạ bàn vững chắc, làm gì chắc đó, đột nhiên bắt lấy tiền khôn chân cái cổ, dùng hai tay nắm ở xoay tròn và mẹo. Tiền khôn được ăn cả ngã về không bay trên không, treo chống chân bảy kích sống khô lâu đầu. Sống khô lâu biết rõ lực lượng này, đủ để đem mình đầu đá bể, không thể không lòng hai tay, lẽ tránh bảo vệ đầu. A bồ thừa dịp tiền khôn rơi xuống đất chưa ổn, một cái thấp quát chân. Tiền khôn thấy tình thế không ổn, lại tới một cái cản khôn đại nazi. Cái này một nazi, hoảng hốt chạy vừa lại rời đến a lai dưới chân. A lai bay lên một cước đá trúng tiền khôn đuổi, phát ra gậy xương giòn rã răng rắc cấm thành. A bồ không chút nào hảm hổ, tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, dẫm lên hắn gậy xương chân. Tiền khôn quan ngoại. A bồ nghiền ép một cái. Tiền khôn phát ra từng tiếng tiêu thảm, nhường người trong phòng khách, dùng mình. quại. a bo bộ quá trình tung tieng kêu vẹn vẹn khach dù minh vài phút không tới thời gian. Phòng khách người tới, từng cái thấy là trợn mắt thốt mồm. Duy chỉ có lý có tài một bộ đã tính trước bảy mưu lập kế biểu lộ cười trên nôi đau của người khác tiền khôn ngươi cũng có kết quả hôm nay lao tử hiện nay tàn phế một cái chân chính là bãi ngươi ban tặng sau này lao tử nhìn ngươi còn dám hay không theo ta tranh hàm hàm hôn nhân quyền từ nay về sau triệu vũ vo công mất hết cũng không dám đối với mình giữ dằn phải ra lệnh chính mình rất nhanh liền là hồ phép sơn trang chủ nhân sáu nay thời gian đại môn bị đá văng ra lưu hiên dẫn dắt ta để hòa hàm hàm từ bên ngoài tiến nhập phóng khách bọn hắn đã sớm tiềm phục tại bên ngoài phóng khách bên nghe được bên trong động tĩnh tại lưu hiên dẫn đầu dưới lập tức xuống tới tiến hành vây đánh nửa nằm trên ghế lý có tài đột nhiên vô tay đặc sắc thật đặc sắc tới thật đúng lúc chính là thời điểm hoan nên. hoan nên. đến của các ngươi dãy ruộng ngồi xuống khàn khàn mà hướng lên ta nhìn các ngươi ai dám tiếp tục động một chút ta lập tức gọi triệu minh viễn hồi phi yên diệt. đại gia không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung đến triệu minh viễn trên thân chỉ thấy lý có tài hai cái tâm phúc đại tê giác cùng độc nhãn long một trái một phải đem triệu minh viễn gắt gao không chế lại độc nhãn long còn khóa lại triệu minh viễn trên cổ dùng đao gác ở trên cổ hắn lý có tài đắc ý quyết hình phát ra từng đợt cười lạnh lồi thiên lai người cười a người không phải một mực duy trì mỉm cười sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng a lai nhún mày khe cười lạnh thiên điên cùng tất có mưa người điên cùng tất có họa ta khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực nói ra không muộn hàm hàm trận tròn đôi mắt ngươi giỏi lắm lý có tài ngươi một cái nửa chết nửa số người còn không biết hối cải ngươi dám động khẽ động vụ thân của ta ta thiên đao vạn quả ngươi lý có tài phát ra từng tiếng âm trầm cười tả đại tiểu thư mời ngươi an tâm chớ vội ta muốn nói cho ngươi ngươi ở đây bên ngoài nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay của ta là ta đem các ngươi dẫn dụ đến ngươi quay đầu nhìn một chút bên ngoài đã đều là của ta người các ngươi đã bị trọng trọng bao vây hàm hàm nhìn lại quả là thế đại môn bên cạnh người người nhuồn náo đã bị cực kỳ chặt chẽ chắn dậy rồi lý có tài phất phất tay đại môn cẩn thận đóng lại đứng lên lý có tài âm dương quái khí mà nói đại tiểu thư ta không có lừa ngươi a buổi tối hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoan đáp ứng cùng thành thân đối với ta quan tâm nhập vi ta đương nhiên sẽ không cảm phiền ta cha vợ hàm hàm lông mày dựng thẳng vi ngươi một cái vô xỉ âm tả tiểu nhân si tâm vọng tưởng, không từ thủ đoạn, tẩu hỏa nhập ma. Lý có tài chẳng thèm ngõ tới, khàn khàn phải quát lên. Lôi Thiên Lai, ngươi còn không mau cầm lao ra từ thả. Ngươi nghĩ bức ta đại khai sát dưới sao? Ngươi tin hay không, ta lập tức bắt ngươi người dưới tay, làm làm mâu biếm ngắm. A Lai cao mày, không thể không gông ra triệu vũ cổ tay. Triệu Vũ tên liệt trên mặt đất, lập tức bị bọn thủ hạ nâng đến chính giữa trên chỗ ngồi. giờ này khắc này, A bổ dưới họng xuống nguy hiếp, cũng không thể không bông xuống dưới chân Thiên khôn. khôn. lập tức bị người mang lên trên ghế, không ngừng rên Triệu Vũ sắc mặt trắng bệnh, phun ra một búng máu, uống một hớp nước trà xúc xúc miệng ổn định tâm thần một chút phát ra từng đợt tiếng cười quý dị a lai kẻ trí nghĩ đến nghìn điều đáng tiếc tiếc nói là ta không nhìn thấy ngươi mỉm cười ta không cẩn thận ngươi đạo người trong giang hồ phiêu há có thể không bị chém cho nên ta sẽ không qua tính toán ngươi bây giờ quý xuống cậu ta ta có thể có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội a lai thầm suy nghĩ không biết xấu hổ còn không biết thú còn tại trước mặt ta tiếp tục đắc ý ta chỉ là để cho ngươi võ công mất hết, hết nếu là cho thêm ngươi một phần trừng phạt ngươi ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có cười lạnh trên lệ trời dưới quỷ đất ở giữa lệ phủ mẫu Ngươi tính toán cái kia hành? Triệu Vũ cuồng loạn giận dữ hét. Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. A Lai cũng không lý tới, vì triệt để tan giã Triệu Vũ bọn thủ hạ, khang khang một mực đi theo hắn trợ trụ vi ngược trong lòng, chậm rãi móc ra một cái giấy chứng nhận, phân phó A Bổ đưa cho Triệu Vũ. Triệu Vũ mở ra xem, mắt chấn váng. Ngươi, ngươi là bắt chiêm khôi bổ nhiệm khâm sai đại thần. Ngươi là, là cả phương Bắc khu vực duy ổn hành động đội đốc tra Viên, cao cấp huấn luyện viên, cố vấn cao cấp, đặc phái tuần tra đại, đại, đại quan. A Lai mỉm cười. Ngươi tốt nhất xem. Trên giấy tờ chứng nhận có bắt chiêm khôi tự mình ký tên. Ngươi bây giờ còn gọi ta cho ngươi quỷ xuống sao? Triệu Vũ cảm giác là đầu não mê muội, tâm hoàng ý loạn, mắt mở, đưa cho nửa nằm trên ghế Lý Có Tại. 1065 thứ 1067 trương hạ màn kết thúc Lý Có Tại xem đi xem lại, đã dự cảm đến mình tận thế đến rồi. Đại gia không nên kinh hoàng. Đừng nghe hắn nói hiếu nói vỡ. Cái này giấy chứng nhận là giả, là nguy tạo. Hạ giọng, đối với Triệu Vũ nhỏ giọng nói, chính là thật. Có thể làm được gì? Khách này trong sảnh trong ngoài bên ngoài cũng là chúng ta người. Trước mắt hắn mặn nhỏ, bị chúng ta vững vàng nắm chặt ở trong lòng bàn tay chỉ bằng bọn hắn trước mắt mấy người muốn phản kháng, đó chính là lấy trứng chọi với đá, hắn mới thật sự là kẻ thất bại. chúng ta lấy đạo của người trả lại cho người, trước đem lôi thiên lai tiểu tử này xử lý, tiếp đó đem bọn hắn từng cái tách ra đánh chết. chỉ cần chúng ta xử lý sạch sẽ, chính là phía trên phái người xuống truy tra, đã chậm chúng ta chết không thừa nhận, bọn hắn có thể lại ta như thế nào? triệu vũ bị người cho an dược vật, nghe xong lý có tài một phen, phản phát bị đánh máu gà, lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, chuyện cho tới bây giờ tình trạng này, quyết định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lôi thiên lai, người nghe kỹ cho ta, quy củ giang hồ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trước mắt ngươi là kẻ thất bại, liền phải tự phế võ công. Bản thân châm dứt. Bằng không ta gọi người lập tức đem ngươi thủ hạ người, cả đám đều đánh thành tổ ong vò vẽ. A Lai ngắm nhìn một phía, nhìn qua mấy cây thương miệng, không chỉ đã nhắm ngay chính mình, còn nhắm ngay A Bổ, Lưu Hiên bọn người, chỉ chờ Triệu Vũ ra lệnh một tiếng. Toàn bộ trang diện bị đối phương vững vàng nắm giữ lấy, nhưng đối phương nhân mới vừa nghe được thân phận của mình, mặc dù bán tín bán nghi, nhưng đã lộ ra thấp phẩm lo âu cảm xúc. Lý có tại cuồng loạn gầm thét. Lôi Thiên Lai, like. ngươi không có nghĩ, đừng lễ mệ diễm vương gọi ngươi ba canh chết ai dám lưu ngươi đến canh năm a lai quan sát cao đường trên đồng hồ quá lắc như vậy đi bây giờ cách ba giờ cả còn kém một khắc đồng hồ chờ đến ba giờ cả ta sẽ cho các ngươi một cái câu trả lời hài lòng nhìn chằm chằm triệu vũ tuấn mắt thấu thần đốt một điếu thuốc thơm đại khái là ta đây một điếu thuốc hút xong về sau a gian xếp một chút ta muon ngươi cũng không quan tâm điểm này thời gian đúng không triệu vũ đã tự thể nghiệm đến a lai công phu thân bất khả chắc thân thủ nhanh nhẹn đồng thời ý thức được dưới tay mình một đám người nhân tâm đã tăng giã, da ra vẻ trấn tĩnh tính khi nhẫn lại miễn cưỡng gật, gật đầu Ngươi tất nhiên tự xưng là Bắc Chiêm Khôi bổ nhiệm khâm sai đại thần, lão phu xem ở trên mặt của hắn, vậy thì thỏa mãn ngươi yêu cầu này sáu. Phòng khách rộng rãi bên trong, lập tức an tĩnh lại. Từng cái trái tim phảng phất đều theo vận rùi đồng hồ quả lắc cùng một chỗ đông đưa đứng lên. Sáu. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, kim đồng hồ nó không đứng ở chuyển động. Có người nhìn không chớp mắt nhìn chậm chậm đồng hồ quả lắc, có người dùng tâm lắng nghe, có người nắm nhìn bốn phía quan sát đến, có người suy đoán a lai, hắn sắp có cái gì hành động. Sáu. Keng, keng, keng. Đồng hồ quả lắc phát ra thanh thúy ba tiếng vang dội Lý có tài đắc ý đạo lồi thi lai ba giờ cả đã đến xin bắt đầu hành động của người a a lai dập tắt tàn thuốc đứng dậy Bành. giờ này khác này đại môn bị đá văng một đám người xuống ống đầy đủ nhân viên xuống tới lý có tài xem xét trang phục này doa đến hồn bay lên trời toàn thân hạt rẻ run thể giống như run dậy nói không ra lời dẫn đầu hét lớn một tiếng ta là bạch hổ chấn duy ổn hành động đội bắc dục đại đội trưởng hổ phách sơn trang đã bị chúng ta toàn bộ khống chế ngoan cố không thay đổi nhân toàn bộ đã bị bắt giữ ta bây giờ ra lệnh các ngươi bỏ vũ khí xuống giơ tay lên chống lại giả giải quyết tại chỗ lý có tài cùng triệu vũ trơ mắt nhìn xem người thủ hạ của hắn từng cái nhào nhào ném thương ôm đầu ngồi sùng xuống lại không cách nào ngăn cản 6. bác dục tiếp lấy tuyên bố đem triệu vũ lý có tài tiền thôn đại tây giác độc nhãn long bọn người đem ra công lý phất phất tay mấy người bị giải áp lấy toàn bộ xếp thành một hàng tại a lai trước mặt quỳ xuống a lai nhìn qua mặt xám như cho từng gương mặt một nhịn cười không được bác dục đi đến a lai bên người ba đứng nghiêm một cái lôi giao quan bạch hổ chấn duy ổn hành động đội bác dục đại đội trưởng hướng ngươi đưa tin a lai lập tức ôm quyền hoàn lễ khổ cờ ngươi bác dục mỉm cười nói ngươi đoán một chút còn người nào ra a lai nhất đầu sương ngủ chẳng lẽ tiêu bắc tới nàng du học ở nước ngoài không thể nào bác dục không nhịn được trong lòng ngươi chẳng lẽ liền chỉ muốn lấy mội mội ta tiêu bắc sẽ không nghĩ những người khác nay thời gian bác chiêm khôi cùng tiêu cần huyên vợ chồng hai người người đang mấy cái đại hán vạm vỡ hộ giá phía dưới đi đến a lai vội vàng tiến lên nên đón bác chiêm khôi vô vô a lai bà vai cố ý nói tiểu từ túi cải trang vi hành lại làm một việc lớn cũng không trước đó thông báo cho ta trong mắt ngươi có ta hay không a làm hại ngươi tiêu a gì ngủ không yên đem ta cũng kéo lên tiêu cẩn huyên vội vàng giảng hòa a lai toàn bộ kế hoạch hành động cũng là sớm cùng con của ngươi bắt du thương lượng xong không phải tương đương với nói cho ngươi biết sao ngươi thực sẽ tìm a lai phiền phức a lai vội vàng xã giao hàn huyên tiêu cẩn huyên cầm trong tay giữ ấm thùng hướng về a lai trong tay bịt lại đói bụng không mau thừa dịp van nóng ngươi xem một chút ngươi gây đến tinh nhãn đều nhanh hám cái ốt bên trong đi a lai mở ra xem là nóng hồi bánh sủi cảo một cỗ mùi hương đậm đặc một cô ấm áp ở trong lòng quay đầu nhìn qua hằm hằm a bù a để Lưu Hiên sáu, nghĩ đến bọn hắn đi theo chính mình, đều đã bụng. Tiêu Cẩn Huyên mỉm cười nói, như thế nào không nỡ ăn, muốn tặng cho ngươi bọn thủ hạ đều nếm thử sao? Cái này không thể được, cái này một phần là lão nương ta tự tay làm cho ngươi bắt dục đối với mấy cái đội viên phất phất tay. Hai người mang theo một cái đặc biệt lớn túi tới, đặt ở trên bàn bát tiên, trưng bày đủ loại đủ tiểu bánh ngọt. Gọi hăm hăm, a Bù, a đệ, Lưu Hiên mấy người đều tới ăn bữa khuya. A Lai nhìn qua cái này ấm áp tràn diện, nhìn qua Tiêu Cẩn Huyên thương yêu ánh mắt, nước mắt của cậu rơi xuống. Tiêu Cẩn Huyên vội vàng đem hắn lôi kéo một cái trên bàn móc ra khăn tay đưa cho a lai trưởng thành ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước rơi nước mắt nhiều khó khăn vì tình bac chiêm khôi vui tươi hớn hở phụ họa thật đúng là nhìn không ra tiểu tử ngươi còn sẽ có nước mắt nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi có phải hay không dùng làm ảo thuật kỹ xảo biến tới a 6 bác dục hương phần nói ta đã sớm nghe tiêu bắc nói qua a lai ma thuật càng ngày càng tinh đạo ăn uống no đủ cho chúng ta biểu diễn một chút sáu sáu giờ này khắc này hàm hàm hòa triệu minh viễn tại mặt khác trên bản bát tiên vừa ăn bánh ngọt xa xa nhìn qua tràng cảnh này Ngay bác chiêm khôi một nhà ba người hòa a tới cười cười nói nói cảm giác a lai cùng bác gia giống như người một nhà một dạng trong lòng nói không nên lời ngũ vị tạc trần hổ phách sơn trang hết thảy đã là hết thảy đều kết thúc hàm hàm thực hiện hứa hẹn bổ nhiệm sống khô lâu làm nhị đương gia triệu minh viễn gọi lưu giật làm đại đương gia đồng thời để cho hạ triều làm nhân viên cung ứng nha mo dang trong long lần nữa bổ nhiệm mới nhân viên quản lý thương cố viên ly thuong kho vien 6. cha con hai người đem toàn bộ hổ phách sơn trang giao phó bọn hắn đi theo a lai đội ngũ đem nô tung khẩn cấp mang đến phương nam an lành bệnh viện bác chiêm khôi giống lần trước một dạng đối với a lai lưu luyến không rời không hắn rời đi bên cạnh mình Điều được nô tung là của hắn vỡ lòng sư phó, nhìn qua Ngô tung bệnh này mệt mỏi dáng vẻ, không thể không phóng á lai trở về phương nam. Tiêu Cẩn huyen đem A Lai tiến đưa đoạn đường lại một trình, cuối cùng mới hòa á tới lưu luyến chia tay. 6. Đại gia trở lại phương nam, lập tức đem nô tung đưa đến An Lành bệnh viện kiểm tra 6. Phương Phương đi tới A Lai văn phòng, hướng hắn hồi báo đối với Ngô tung kết quả kiểm tra. 1066 thứ 1068 truong từng nhóm về nước Phương Phương hướng A Lai hồi báo. Thông qua cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra, phát hiện nô tung trên ngực hai cây xương cốt nứt ra hình gai xương, hơn nữa có rõ ràng lệch vị trí tình huống bởi vì gãy xương đưa tới lồng ngực tích huyết sáu đang tại khai thác hăng hái hữu hiệu giải phẫu trị liệu phương sách bởi vì trí hoãn thời gian rất dài tương lai có thể lưu hậu di chứng hoặc có lẽ là có tàn tật a lai nghe xong thật sâu thở dài một hơi chỉ cần hắn có thể sống sót liên tốt chính là tàn tật ta sẽ nuôi hắn cả một đời hắn là ta vỡ lòng luận sư mọi người nhiều tận tâm tận lực phương phương gật gật đầu yên tâm đi ngươi mỗi một lần hạ đạt nhiệm vụ của ta ta không cũng là chính cống hoàn thành nói sang chuyện khác hỏi thăm bây giờ hết thể đều kết thúc ân đoán của ngươi tình cựu đã kết kế tiếp ngươi định làm như thế nào a lai suy tư một hồi lâu quyết định từng nhóm về nước nhường hiệu lôi dẫn dắt hàm hàm người một nhà cùng ba cái ra ra toàn bộ về nước trở về tứ hợp viện a bù a để a kim a vừa hộ giá đi theo trở về vành ánh cùng tập đoàn địa vương giám đốc lý phạm an bài tốt trên đầu công tác về sau cũng có thể cùng một chỗ về nước mình và hồ tam phương phương nô ảnh đều tạm thời lưu lại chờ ngô tung bệnh tình ổn định về sau lại dẫn hắn về nước phương phương lập tức biểu thị tán thành a -lai lập tức cho đại gia quần phát tin nhắn thông chi chỉ chốc lát công vu. a -lai thu đến bồ để kim cương bốn người hồi phục đều nhất trí thành cầu Muốn mang bạn gái của mình về nước A Lai hết sức vui mừng, ha ha sáu, Cả đám đều muốn trở về khoe khoang đắc ý Phương Phương cười hỏi, cái gì chuyện vui Để cho ngươi vui thành cái dạng này A Lai đưa di động đưa cho nàng, để cho nàng chính mình là xem A để bạn gái là Aman, A, A bộ bạn gái là Huệ Nhược A Kim bạn gái là Kim Mội A vừa bạn gái là Lan Thu Phương Phương xem xong nội dung cũng vui vẻ Nghĩ không ra bọn hắn cả đám đều có đôi có cặp A Lai, tình huống này, ngươi trước đó biết không A Lai mỉm cười sớm đã co phát giác bình thường ta thì có ý thức đem bọn hắn có đôi có cặp an bài cùng một chỗ công tác mỗi khi có nhiệm vụ ta càng thêm chú ý phối hợp bọn hắn lời nói xoay chuyển chỉ là ta đối với ngươi mãi cho đến trước mắt còn chưa phát hiện không biết ngươi cũng không có chú ý nếu có ta nhất định tận tâm tận lư phương phương ngũ vị tạp trần ta sự tình ngươi cũng đừng ngủ quan tâm lòng ta sớm đã sợ thuộc ta sẽ vĩnh viễn chân tảng ở trong lòng về nước về sau ta hy vọng ngươi thả xuống đối với ta mẫu thân đoán hận cùng đi ta đi trong mục giam thăm hỏi nàng một chút a lai miệng đầy đáp ứng xuống lòng dạ biết rõ lung túng phải trầm mặc đông đông đông phương phương mở cửa chỉ thấy ngọc liên gõ cửa đi đến a lai vội vàng hỏi thăm tình hình vết thương của nàng khôi phục thế nào ngọc liên giận trách ngươi nếu là thật có tâm sớm cùng phương phương viện trưởng nghe nóng phương phương vội vàng giảng hòa a lai mỗi lần nhìn thấy ta đều hướng ta nghe nóng hỏi thăm vết thương ngươi khôi phục tình huống vừa rồi hắn còn hướng ta nghe ngóng ngươi ta hồi báo ngươi trước mắt đã khỏi hẳn liền vết sẹo cũng không có lưu lại a lai cười hì hì nói phương, phương viện trưởng thực sự là diệu thủ hồi xuân nàng nói đến thần hồ kỳ thần ta cơ hồ cũng không dám tin tưởng ngọc liên đáp ý trả lời cái kia còn có thể có giả đương nhiên là thật rồi trở lại chuyện chính a ta đã nghe được tin tức ta có thể cùng ngươi về nước đi theo ngươi trở về tứ hợp viện sao ta muốn nhìn xem nhà ngươi tứ hợp trong viện truyền thuyết cây quế hoa nghĩ dính một chút chút khí có thể chứ a lai không cần nghĩ ngợi chỉ đơn giản như vậy ý nghĩ đương nhiên có thể rồi phương phương đề nghị vẫn là cùng bọn hắn nhóm thứ hai nhân cùng đi a ngọc liên là cầu còn không được kích động đến hòa phương phương ôm nhau ba ngày về sau hết thể an bài thỏa thỏa thiết tiếp A Lai đem nhóm đầu tiên người đưa đi. Một người tại Ngọc Tuyền Sơn trang văn phòng bên trong, như chút được gánh nặng uống trà, lặng lẽ nghĩ lấy hàm hàm rời đi chẳng cảnh, cảm giác nàng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng xấu. Diệu Ngọc đi đến, "Nghĩ gì thế? Mắt hồn như thế, ngay cả ta đi vào cũng không có một điểm phản ứng. Có phải hay không gặp phải vấn đề nan giải gì?" A Lai thở dài một hơi, "Ta đang suy nghĩ hàm hàm." Diệu Ngọc ngồi xuống, "Nói ra đi, đừng biệt khuất ở trong lòng. Ta nguyện ý làm ngươi lắng nghe giả. Nghe xong, ta sẽ nói ra ta cá nhân đề nghị cùng ý nghĩ." A Lai nhìn qua nàng, gật, gật đầu lại trở về trước kia chính mình sạp bài vía hẹ tràng cảnh phát hiện nàng nàng có một cái trầm trầm túi sách ngọc dung nước mắt như mưa trong mắt để lộ ra tinh tế ú hoán trên môi nhạt nhẽo một bộ gầy yếu bộ dáng lại trở về trước kia cùng nàng chùa miếu ân gặp. hứa hẹn cầu phúc viết một câu nói nguyện quan thế âm bồ tát đại từ đại bi phù hộ trước mắt ta tiểu cô nương tên để bảng vàng thi đậu đại học danh tiếng nguyện một đời một thế hạnh phúc khỏe mạnh khoái hoạt ký tên bà trưởng đại sư trước kia chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm cao khảo khảo thí cuốn bởi vì mình chức năng kỳ lạ tự đốt về sau thì đại học thất bại, lúc kia chính là Phương Phương cùng mình mỗi người đi một ngả đoạn thời gian, mình là đau đớn không chịu nổi sáu. Mà lúc này đây, Hàm Hàm nàng bất động thanh sắc thông qua nhân mạch quan hệ, để cho mình một lần nữa thu được thi lại cơ hội, kết quả mình bị như kỳ tích trúng tuyển, còn cùng nàng tại một trường đại học sáu. Nhưng không ngờ, Triệu Minh Đông tại nhân tâm bệnh viện trị liệu, cùng viện trưởng Lý Thế Nhân cảm ứng rốt, hiểu ung hieu đuoc A Lai tình huống. Phát hiện hai cái dựa gia tộc cần tình, cưỡng ép đem Hàm Hàm thay đổi vị trí nước ngoài độc sách. A Lai cùng nàng tách ra về sau, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ nàng sáu. Về ve sau sở tại chính mình mai danh nhận tích tới phương nam phía trước, nguyên lai tưởng rằng nàng là lôi gia gia cựu nhân triệu vũ tôn nữ, hai người chính là tương lai gặp mặt, cũng không khả năng thành hôn nhân quan hệ. không nghĩ tới là, bây giờ nàng lại là lôi gia gia cháu gái ruột, mà lôi gia gia là mình nuôi dưỡng người, nghĩ không ra là như vậy kết quả. 6. trước mắt mình đã hòa hiểu lôi trên miệng rõ ràng quan hệ, nhớ tới xuất từ bắc tống lý thanh chiếu một kéo mai, hoa tử phiêu linh thủy tự chảy, một loại tương tư, hai nơi rảnh rối sầu tình này không kế có thể tiêu trừ, mới phía dưới lông mày lại chạy lên não, suy nghĩ càng ngày càng lộn xộn, nói không được nữa sáu. Diệp Ngọc yên lặng lắng nghe. Ngươi ý tứ? Nếu không phải là trên nửa đường, nghe ngươi lôi ra ra kiểu nói này, hàm hàm là của hắn cựu nhân triệu vũ tôn nữ. Ngươi đợi này kiếp này sẽ lấy hàm hàm. A Lai tinh thần chán nản, khổ sở gật gật đầu, con mắt tầm ướp. Đúng vậy à? Về sau đã biết, trong lòng chỉ có thể yên lặng là đơn thuần nghĩ báo nàng ân, triệt để đoạn mất cùng nàng hôn nhân ý niệm, thế là đáp ứng hiểu lôi về sau cầu gái. Diệu Ngọc phòng đoán đạo. Lần này hàm hàm sẽ hòa hiểu lôi cùng một chỗ về nước, ngươi lo lắng giữa các nàng sẽ có ma sát. Ngươi trước mắt không cùng bọn hắn cùng một chỗ về nước, cũng chỉ là sợ sắp có chuyện gì sẽ phát sinh sao? ta muốn a chuyện này ba cái lao ra ra đều cũng có chí trí lao nhân bọn hắn nhất định sẽ có biện pháp thích đáng hóa giải a lai giống gả con mổ đồng dạng liên tục gật đầu hẳn là a ta tin tưởng gừng vẫn là già cay ta cố ý không cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về chính là đem cái này năn để đã cho bọn hắn giải quyết rượu ngọc ngẩng đầu quyet dieu nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm a lai a ta yếu ớt hỏi ngươi một chút ngươi cũng không nên để ý nhóm đầu tiên về nước trong danh sách không có ta cái này nhóm thứ hai trở về nước trong danh sách vì cái gì cũng không có ta ạ 1067 thứ 1069 chương công tác chuẩn bị A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Ngươi, ngươi cũng nghĩ theo ta cùng một chỗ về nước, muốn đi xem quê nhà ta biến hóa, phải không?" Diệu Ngọc cười không đáp. A Lai tiếp tục phỏng đoán, "Ngươi lam muốn đi nhà ta tứ hợp viện xem cái kia một gốc thần kỳ cây quế hoa, phải không?" Diệu Ngọc gật gật đầu. "Giờ đi ngươi, ta có một loại cảm giác mất mát. Ở bên cạnh ngươi công tác, ta mới có cảm giác an toàn. Có thể mỗi ngày gặp lại ngươi, trong tim ta mới an tâm." A Lai thật sâu biết, Diệu Ngọc đã từng chịu đến côn độ vũ nhục, trên tinh thần nhận lấy mãnh liệt kích động từ phương vương nơi đó nghe ngóng nàng một mực còn đối với rượu ngọc quan tâm đầy đủ đối với nàng bệnh tình kiên trì trường kỳ quan sát hộ lý vì phòng ngừa tái phát cho nàng tiễn đưa lai like nhất chút phụ trợ trị liệu liệu vật phân phó rượu ngọc nàng trường kỳ kiên trì phục phục a lai nghĩ tới đây đau lòng nhìn qua nàng không kìm lòng được hôn trán của nàng sáu đĩnh một hơi yên tâm đi ta đã từng đáp ứng ngươi chỉ cần có ta có một miếng ăn ta tuyệt đối sẽ không bị đói ngươi chỉ cần ta sống một ngày ta tuyệt đối sẽ không để người khác khi dễ ngươi dù cho ngươi không thể làm việc ta hứa hẹn ta sẽ giữ ngươi cả một đời ta chỉ là trò không được ngươi xấu diệu ngọc lấy tay che lấy a -lai miệng cậu ngươi không cần nói xuống ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi phiền phức ngươi đừng nghĩ hồ đồ tâm tư gấp gáp đem ta gả đi a -lai nhìn qua nàng một bộ đặc biệt bộ dáng nghiêm túc cười diệu ngọc giận trách đừng cười ta thế nhưng là nghiêm túc đang nói a -lai phát hiện điện thoại di động trong túi văng lên mở ra xem là của mình thân mọi mọi nam tuấn dãy số vội vàng cờ lật tiếp nhận Cà, ta phát hiện trong lòng ngươi càng ngày càng không có ta nam tuấn ngươi tại sao như vậy nói ta ta nơi đó không có ngươi cắt ngươi lập tức muốn về nước chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta biết, tráng, ta không nói cho ngươi, vậy làm sao ngươi biết? đừng lấy ra trong miệng ta lời nói, ta sẽ không bán đứng ta tuyến nhân. ha ha, ngươi vậy mà an bài tuyến nhân tiềm phục tại bên cạnh ta. ca, chúng ta trở lại chuyện chính à? ngươi mang không mang theo ta với ngươi cùng một chỗ về nước, mang. vậy thì nói cho ta biết thời gian cụ thể. mang. ngươi đừng mang ta mang ai. bất quá thời gian cụ thể, ta chưa có xác định được, chờ xác định xuống, bảo ta thư ký Diệu Ngọc, nàng nói cho ngươi. Diệu Ngọc chờ a lai kết thúc cho chuyện, tất nhiên mình là thư ký, nghĩ nghĩ. nếu như ngươi chuyến này về nước đem hôn nhân quyết định nếu như kết hôn xử lý về vui có phải hay không muốn đem nam tuấn cha mẹ nuôi nam thế hùng đảm tím lộ đảm bân đều tiếp đi còn có tần man phụ thân tần kiến huy duy sao đại đội trưởng la thanh phó trấn trưởng tức không để vợ chồng còn có hạ thần hy cùng hạ thần Quang vợ chồng người một nhà còn có Tâu ngọc hoa cùng lành canh hai mẹ con người còn có lưu hiên lưu giật Vinh đệ hai người sáu a lai mỉm cười phân phó nàng đem cái này một chút danh sách đều liệt hạ tới đến lúc đó làm nhóm thứ ba mời đối tượng có nàng phụ trách đến lúc đó phát ra mời rất nhiều sự tình đều giao cho nàng ăn bài xử lý sáu lôi kéo tay của nàng đem nàng dẫn dắt đến nhà để xe để cho nàng ngồi trên dồn sờ phẹn tầm phát động xe dẫn dắt nàng ra ngoài hóng gió một chút ngay sau đó hướng an lành bệnh viện mở ra thăm hỏi ngô tung sư phó hai người tại cửa ra vào mua hoa tươi đến rồi an lành bệnh viện ở hành lang đụng tới phương phương phương phương hồi báo ngô tung làm giải phẫu trước mắt còn không có trải qua kỳ nguy hiểm đã an bài tại y cờ ưu trọng chứng tăng cường hộ lý bệnh phỏng trước mắt còn không thể thời gian dài nói chuyện a lai gật, gật đầu dẫn theo diệu ngọc tiến nhập ngô tung phòng bệnh ngoài cửa sổ nắng ấm đạo qua bi thương khói mù săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh bố trí được khắc cấm áp, tí ti lộ ra nhà hoa, thân thiết an đùi không vị. A Lai đang cầm hoa, thân thiết an đuổi không biết ngày đêm ở bên người hầu hạ Nô ảnh. Nói ra tương lai đối với bọn hắn vợ chồng hai người người An bài suy nghĩ. Nô ảnh lệ nóng danh trọng, thiên ân và tạ biểu thị nguyện ý nghe theo A Lai hết thảy An bài, chờ bệnh tình ổn định, theo bọn hắn cùng một chỗ trở về trong nước, tiến vào Nam Thành Thị Nhân Tâm Bệnh viện tiến hành tiếp tục trị liệu. Nô tung tại trên giường bệnh nghe hai người nói chuyện, trong hốc mắt một khóa nước mắt chảy ra. Nô ảnh trông thấy, vội vàng nói, hết thảy nghe A Lai An bài a. A Lai vội vàng tiến lên, sư phó. Ngươi có hay không ý nghĩ khác? Nô Tung thủ động động, A Lai vội vàng nắm chặt tay của hắn, đừng kích động. Nô Anh thấy thế, biết hắn nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng cho hắn gỡ xuống mặt nạ dưỡng khí. Nô Tung đức có nói, ta sẽ chân quý ngươi cho ta sinh mệnh, ta muốn sống sót, chờ ta tốt một chút, mang ta cùng nô Anh đi nhà ngươi tứ hợp viện. Ta muốn tham gia hôn lễ của ngươi, gặp lại ngươi tương lai hải tử sáu. Phương Phương nhìn qua thiết bị giám sát, vội vàng cho Ngô Tung mang mặt nạ dưỡng khí. Phân phó A Lai cùng Diệu Ngọc rời đi y cờu trọng chứng tăng cường hộ lý bệnh phòng. lập tức theo van dội máy nhắn tin. Thông tri bác sĩ cùng hộ lý nhân viên đến hiện trường. 6. Bên này, Hồ Tam dựa theo A Lai bố trí, cũng tại bắt tay vào làm đối địa vương tập đoàn mới ban lãnh đạo, tiến hành điều chỉnh, đề bạt một chút tuổi trẻ tài cao kỹ thuật cốt cán tiến vào ban lãnh đạo. Đồng thời tuyển bạt võ công giỏi, khôn khéo tài giỏi, trách nhiệm tính chất mạnh bảo an qua trưởng, phó khoa trưởng, lớp trưởng, lớp phó. Cầm một đống lớn văn kiện, đi tới A Lai văn phòng, hướng hắn từng cái hồi báo. A Lai xem kết thúc, đề nghị nhường phó trấn trưởng Tắc Không để cho em vợ, sao bắt đầu tạm thời đại diện Ngọc Tuyển Sơn trang bảo an đại đội trưởng chức vụ, Tắc Không để Ngọc Tuyển Sơn trang du lịch khai phát công ty cổ vấn đề nghị vương sẹo mụn vì ngọc tuyển sơn trang du lịch khai phát công ty người tổng phụ trách lưu hiên vì cuối cùng cố vấn tô ngọc hoa vì tập đoàn địa vương cuối cùng cố vấn đồng thời bồi dưỡng nữ nhi của nàng diêm lãnh canh tiến vào ban lãnh đạo tham dự quản lý nhìn qua diệu ngọc thương lượng với nàng chính thức bổ nhiệm ngọc liên vì ngọc tuyển sơn trang phó trang chủ trưng cầu ý kiến của nàng diệu ngọc thật sâu biết biết lai ý tứ cho nàng phân phối một trợ lý hết sức hài lòng gật gật đầu ta nghe ngươi a lai lập tức gọi điện thoại đem ngọc liên gọi vào văn phòng ngọc liên nhận được điện thoại hứng thú bừng bừng đi tới văn phòng cao hứng cùng diệu ngọc cùng nhau. Diệu ngọc cảm ơn ngươi tại a lai trước mặt hóng gió để bạn trọng dụng ta ta hết thể nghe lời ngươi về sau mặc kệ việc lớn việc nhỏ ngươi chỉ cần phân phó ta dieu ngọc nhẹ nhàng nợ nụ cười là a lai đề nghị ngươi ta là ngọc kiên trắng có thể hư chịu thanh bẩn chiếm được ngưng ngươi là liên ra nước bùn mà không nhiễm không dính bụi trần a man huệ nhược kim muội lan thù các nàng đều thành song thành đôi bây giờ lại chỉ có ngươi cùng ta ngọc liên một bộ có chút hiểu được dáng vẻ đẹp thay đẹp thay tuyệt không thể tả nguyên lai a lai ý tứ đem chúng ta hai cái đặt chúng một chỗ là thầm ý sâu sắc a. a lai cười trộm ta không phải liền là để cho ngươi quan tâm một chút rượu ngọc thân thể của nàng chia sẻ công tác của nàng nhiệm vụ sao dùng ánh mắt tại hồ tam trên mặt quét một chút thấy hắn nghe nhập thần mỉm cười nhỏ báng thuyền không đứng các ngươi không phải cũng làm lấy mặt của ta nói hết ra sao đạt ma tổ sư huyết mạch luận câu có lời nói như người uống nước ấm lạnh tự hiểu không thể hướng người nói cũng rượu ngọc cùng ngọc liên hai người hai mặt nhìn nhau ngầm hiểu lập tức minh mạch hồ tam ở bên cạnh giữ im lặng nghe nhịn không được lẩm bẩm đứng lên các ngươi liền khi dễ ta không học thức các ngươi nói đến bây giờ ta một câu cũng không có nghe hiểu 1068 thứ 1070 trương tập đoàn tổng giám đốc về nước hồ tam Nước ra miệng rộng tiếp tục nói dông dài lão bà của ta rông ta gần nhất muốn về nước ba ngày hai đầu hỏi thăm ta là không phải gần nàng ta vẫn vội vàng ta sự tình đi ta phải mau chóng chuẩn bị bằng không nhóm thứ hai về nước danh sách ngay cả có ta ta cũng đi không thành alai ha ha vui lên hồ tam nói thật chuyện này ngươi là nhất định phải an bài thỏa thỏa thiết tiếp bằng không ngươi chỉ có thể lưu lại hồ tam không nói nhiều nói vội vàng vội vã rời đi 6. nửa tháng đi qua rất nhanh phương phương hướng alai hồi báo lô tung bệnh tình đã ổn định có thể chuyển rời đến quốc nội nam thành thị nhân tâm bệnh viện tiến hành tiếp tục trị liệu điều dưỡng hết thể chuẩn bị ổn thỏa a lai lập tức cho nhóm thứ hai về nước danh sách nhân quân phát thông chi ba ngày về sau liền xuất phát ba ngày về sau một chiếc xe cao cấp xe ạn phạt một chiếc luôn dừa sở phẹn tưởng một chiếc xe cao cấp lao vụ xe sang trọng xuất phát sáu ba chiếc xe về nước đi tới nam thành thị chính mình đã từng thu mua nhân tâm bệnh viện phương phương cùng hồ tam lập tức bắt đầu bận rộn giàn dan xep lô tung xử lý thủ tục bệnh viện hoàn cảnh đã nghiêng trời lệnh đất biến hóa lại đợi lại hơn ba mươi tầng cao ốc mới a lai trước kia lặng lẽ ra ngoài nhiều năm chưa có trở về đã là nhân viên mất tích bây giờ trở về quốc vẫn là nước ngoài thân phận phải lần nữa thủ tục mới có thể chính thức khôi phục thân phận cả người bề ngoài biến hóa cũng rất lớn vậy mà không có ai biết hắn hắn bèo kính dâm cùng mình ngồi mọi nam tuấn còn có ngọc liên diễu ngọc bốn người bắt han han đeo kinh dam khắp nơi tản bộ tham quan hướng ba người đắc ý mình làm mua như thế nào cái này bệnh viện sáu bất chi bất giác tới thì tới đến y minh la mua nhu the nao phòng làm việc trong hành lang phát hiện một cái tiểu nữ hải cùng một cái trung niên phụ nữ quỷ ở nơi đó bị bệnh viện bảo an kéo lên bị nói nhỏ nói một phen rời đi Tiểu nữ Hải cùng một cái trung niên phụ nữ không thể không đến đã đến đạo trong hành lang, gặp bệnh viện bảo an vừa đi, vẫn như cũ không chịu rời đi, đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Trong bệnh viện, sinh lão bệnh tử khóc sức nước thương tâm gần chết sự tình mỗi một ngày đều sẽ phát sinh. Ngọc Liên, Diệu Ngọc tại trong bệnh viện dạo chơi một thời gian dài, quen thuộc cảnh tượng như vậy. Mỗi mỗi Nam Tuấn phát hiện tình huống này, nói: Ta đoán chừng thân nhân của nàng phải bệnh nan y, muốn cầu chuyên gia hội trần. A Lai quan sát phát hiện tiểu nữ Hải này khóc đến đặc biệt thương tâm, một đôi mắt rất sưng, điểm đạm đáng yêu, rộng lớn quần áo, xem xét chính là lớn người xuyên qua, lấy mắt kiếm xuống không tự chủ được đi tới làm sao rồi tiểu nữ hài xem xét a lai một thân này hậu phục gắn mặc cực kỳ thông minh cảm giác a lai giống rất có tiền phái đoàn Phóc thông nhất quỷ xuống xuống thúc thúc van cầu ngươi mau cứu cha ta a a lai vội vàng đỡ lên nàng thật dễ nói chuyện không muốn gặp người quỷ xuống làm người phải có cốt khí bên cạnh phụ nữ trung niên gương mặt cho bụi đánh giá a lai lại nhìn một chút chung quanh hắn ba nữ hài tử thật sâu thở dài một hơi nghèo không có cách nào a lai nhất nghe sẽ không vui lòng ai đây không có nghèo qua người nghèo trí không nghèo tiểu gì cũng sẽ sẽ khá hơn mẹ ngươi nữ hai cái, gặp phải cái gì tình huống? phụ nữ trung niên đối với a lai nói đại đạo lý, mười phần trắng ghét, chẳng thèm ngó tới. một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý a lai. tiểu nữ hài ngay sau đó lôi kéo a lai quần não, đau khổ cầu thần. thúc thúc thúc thúc tốt, mọi người mau cứu cha ta a, cha ta sắp không được, đem ta ba ba cứu sống tới, ta nhất định báo đáp ngươi. nam tuấn gấp gáp vấn đạo, ba ba của ngươi đến cùng phải cái gì bệnh nan y tiểu nữ hài khóc lóc kể lệ đứng lên. đêm qua, nguyên lai ba ba của nàng là một cái người điều khiển, thuê một chiếc nông dụng xe đi làm chạy vận chuyển. Kết quả cùng một chiếc làm trái quy tắc xe tải lớn, phát sinh va chạm, làm trái quy tắc xe tải lớn gây chuyện bỏ trốn, trước mắt ban ngành liên quan đang toàn lực ứng phó truy tra gây chuyện bỏ trốn người hiềm nghi. Ba ba của nàng liền bị 120 xe cứu thương cứu giúp đi ra, đem qua đưa đến ở đây. Ba ba của nàng tại khám gấp phòng cấp cứu, bị sơ bộ chẩn bệnh, nhiều chỗ gãy xương bệnh tình nguy kịch, ổ bụng bên trong xuất ra đại gioi ít nhất cần dự chi 4 vạn nguyên làm giải phẫu. Tiểu hộ sĩ nói cho mẫu nữ, trước mắt bọn hắn cần chính mình trước tiên ứng ra tiền thuốc men. Bọn họ là nông dân đi làm, căn bản góp không được số tiền này đến, ở một cái người vây xem chỉ điểm xuống liền quy đến y tế cửa phòng làm việc đau khổ cầu thẩn trước tiên cứu giúp từ hôm qua buổi tối một mực quy đến bây giờ không có ai để ý tiểu nữ hài biết ba ba xảy ra chuyện về sau cũng tới đến bệnh viện về sau đang vây xem người chị điểm xuống quy đến rồi phòng làm việc của viện trưởng cửa ra vào viện trưởng gọi tới bảo an cứ như vậy lần lượt bị bệnh viện bảo an kéo lên thỉnh rời đi a lai hiểu được sự tình bận nguồn, đeo kính mắt lên lập tức lôi kéo bé gái tay đi theo ta muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi dẫn ta đi tìm là người viện trưởng kia không để ý tới ngươi trước gọi ta biết nhận thức một chút cái này máu lạnh vương bắt đạn Mấy người đi tới, phòng làm việc của viện trưởng cửa ra vào. A Lai gọi tiểu nữ Hải gõ cửa. Gõ một hồi lâu, cửa mở ra. Đi ra A Lai nhất người đeo mắt kiếng trung nhân nhân, giống như giữa ban ngày tại ngủ bù vừa mới tỉnh lại, một bộ dáng vẻ lười biếng. A Lai nhất nhìn, lập tức nhớ tới trước đó tại trong sân trường đại học, trong phòng ngủ cái kia một hồi đại hỏa, A Lai bốc lên sinh mệnh từ trong biển lửa cứu ra hai người, một cái là Lý Phạm, một cái khác chính là Đường Tân. Đường Tân xem xét tiểu nữ Hải dẫn dắt tới A Lai, Ngọc Liên, Diệu Ngọc, nam tuấn một cái cũng không nhận biết. Sắc mặt âm u mà đối với phụ nữ trung nhân đạo. Đây là bệnh viện ngươi sáng sớm mang theo đứa bé tại chúng ta miệng khóc sức mất đến bây giờ ngươi kêu ta thế nào làm công tiểu nữ hải không kịp chờ đợi lôi kéo a lai tay vì thúc thúc này hắn thay chúng ta lập tức giao tiền mời ngươi nhanh cho ta ba ba làm giải phẫu a đương tân mười phần nổi nóng trả lời ai mẹ nhà hắn dối bời mà đem ngươi nhóm chỉ đến ta nơi này vậy ngươi nhanh lĩnh bọn hắn đi cửa sổ giao tiền đi a ta chỗ này cũng không phải giao tiền chỗ a lai âm chầm nói giao tiền xếp hàng xử lý thủ tục ta không chờ được nữa mời ngươi lập tức mở ra lục sắc thông đạo lập tức cứu giúp bệnh nhân đương tân chẳng thèm ngỏ tới mỗi một cái đơn vị đều có chương trình. Hy vọng ngươi không muốn cố tình gây sự. Bang không ta lập tức thông chi bệnh viện bảo an. Nam Tuấn nhìn qua A Lai, cảm giác hắn muốn bão nổi, vội vàng móc ra một trương thẻ ngân hàng. Trong này có 50 mươi vạn, mời ngươi lập tức cứu giúp bệnh nhân. An bài làm người bệnh làm giải phẫu. Đường Tấn bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra, đổ gọi điện thoại 6. Chỉ chốc lát công vu. Tới hai cái nhân viên an ninh đi tới. Một cái nhân viên an ninh thở phì phì hoán trách. Làm cái gì vậy đến bây giờ mới đến? Người đang khám gấp phòng cấp cứu, đã nhanh không được. Mau cùng ta đi xem có thể nói hay không bên trên lời nói phụ nữ trung niên phát ra tê tâm liệt phế kêu to chạy hướng khám gấp phòng cấp cứu tiểu nữ hải đi theo phía sau của nàng chạy kêu khóc ba ba ba ba chờ đi có người xuất tiền giúp chúng ta a lai khi cấp công tâm bệnh viện của mình vậy mà ra người như vậy phẩm viện trưởng nghiến răng nghiến lợi chỉ vào đường tân cái mũi ngươi người máu lạnh này ngươi chờ xem ta như thế nào thu thập ngươi quay người chạy hướng phòng cấp cứu tìm tòi hư thực đi tới rộng rãi phòng cấp cứu xem xét hai mẹ con người nằm sấp trên người của một người đàn ông phát ra tê tâm liệt phế tiếng la khóc 1069 thứ 1071 chương trình đốn nhà mình bệnh viện A Lai nói sóng quay người chạy hướng phòng cấp cứu, tìm đòi hư thực. Đi tôi rộng rãi phòng cấp cứu, xem xét hai mẹ con người nằm sấp trên người của một người đàn ông, phát ra tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Tiểu nữ hài một tiếng này âm thanh xé rách A. Lai tâm. Một cái tiểu hộ sĩ thấy thế, cho là A Lai là người chết thân thích, đem một chương tử vong điện tâm đồ đưa cho A Lai. Đi làm giấy khai tử thủ tục a. A Lai run rẩy tiếp trong tay. Mọi người đem cái này người chết, từ hôm qua buổi tối đưa tới thời gian, đến các ngươi dựa theo cái gọi là chương trình kiểm tra nội dung, thực sự báo cáo cho ta phục chế một phần tiểu hộ sĩ gặp a lai thế tới hung hăng vội vàng đóng dấu một cái phần đưa cho a lai chỉ chốc lát công phu hai cái đã có tuổi lão công nhân đi tới đôi mẫu nữ hai người an ủi một phen tiếp lấy kéo ra đem chết đi nam nhân giơ lên hướng nhà xác phụ nữ trung niên đi theo hô hào nam nhân hắn tên tiểu nữ hải đi theo khóc tiêu ba ba mấy người rời đi khám gấp phòng cấp cứu a lai tháo kính dâm xuống nhìn qua đi xa bóng lưng cảm giác trái tim từng đợt mà đau đớn ngọc liên cùng rượu ngọc nhịn không được nước mắt rưng rưng nam tuấn tức hồn hển cái này thuộc về làm trễ lại thời gian giải phẫu tạo thành ta lập tức đi tìm cái này lãnh huyết viện trưởng đi lý luận. a lai lay động một chút tay. ta nhà mình bệnh viện, vậy mà ra một cái như vậy lãnh huyết viện trưởng, tức chết ta cũng, chính ta đối với nơi này hoàn cảnh đã chưa quen thuộc. ngọc liên, Diệu ngọc hai người các ngươi lập tức cho hồ tam hòa phương phương gọi điện thoại, để bọn hắn hai người lập tức đuổi tới khám gấp phòng cấp cứu tới gặp ta. chỉ chốc lát công phu, hai cái đi tới mấy người trước mặt, hỏi rõ tình huống. a lai không đợi các nàng nói xong, ra lệnh. ta muốn quyết đoán. đối với y đức y do tiến hành trình đốn. ngươi lập tức mang ta đi bệnh viện phong học. thông tri nhân tâm bệnh viện tất cả ban lãnh đạo họp ngay sau đó đối với ngọc liên diệu ngọc hai người phân phó ngay lập tức đi tìm kiếm hai mẹ con người tiến hành chân an đem các nàng dẫn dắt đến hội bàn bà phòng một cái y tá trưởng nhận ra phương phương gặp một lần tình trạng này vội vàng tới bắt chuyện phương phương lạnh lùng nói người dẫn chúng ta đến hội nghị phòng a chỉ chóc lát công phu mấy người đến rồi rộng rãi sáng tỏ sang trọng phòng họp a lai ngồi trên chính giữa hồ tam nói cho a lai thu mua nhân tâm bệnh viện về sau đi qua ban giám đốc tập thể nghiên cứu viện trưởng là lý phạm về sau a lai tại ngoại cảnh mây xanh khu muốn thu mua đường hoàng địa vương cao úc mệnh lệnh hồ tam giang oanh ánh mang tài chính đến bên cạnh hắn khai triển công việc lúc đó giang oanh ánh là nhân hòa tập đoàn phó chủ tịch là a lai đặc biệt phụ tá hành chính tại ban giám đốc bàn bạc bên trên nàng đưa ra kể từ lý phạm đón lấy cái này cục diện rồi dám hai ba năm cũng không có cái gì khởi sắc không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm xuống bổ nhiệm đường tân thay lý phạm viện trưởng vị trí a lai tò mò truy vấn ngọn mờn mộn, giang oanh ánh vì cái gì đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy hồ tam trợ giúp a lai hồi ức đường tân tốt nghiệp đại học tìm tìm được a lai nhà thứ hợp viện gặp phải giang oanh oanh, biết nàng tại tập đoàn vị trí đối với nàng liền vừa thấy đã yêu Mặt dày mày dạn truy cầu. A Lai lạnh lùng ngừ hừ một tiếng, nghĩ tới, lúc kia, hai người tốt nghiệp đại học đều yêu cầu đến hắn người hòa tập đoàn công tác. Tình tưởng nhớ kỹ hắn gọi Đường Tân cùng Lý Phạm cùng một chỗ trước tiên phía dưới cơ sở, thực tiện một chút. Lý Phạm sung phong nhận việc tại hảo lại đến khách sạn làm điểm tiểu nhị, mà Đường Tân tự cao tự đại, nghĩ một bước lên trời làm người hòa tập đoàn phó giám đốc. Lúc đó A Lai không có đáp ứng, hắn tìm ánh ánh hỗ trợ. Nghĩ tới đây, vấn đạo, hiện tại cái này Đường Tân, hắn còn tại truy cầu ra ngấy ánh, ánh sao? Hồ Tam gật gật đầu, nhỏ giọng thầm thì, căn cứ vào ta nắm giữ tình huống, giữa bọn hắn vô cùng mờ. A Lai phân phó nói, "Ngươi đem Giang ánh cùng Lý Phạm trước gọi đến nơi đây, ta có lời muốn hỏi bọn hắn." Chuyện xảy ra mới vừa rồi, trong điện thoại, tạm thời đừng nói cho bọn hắn sáu. Chỉ chốc lát công vụ. Giang ánh cùng Lý Phạm đều đi tới phòng họp. Giang ánh lấy làm kinh hãi, "Như thế nào mấy người này âm thầm đi tới Nhân Tâm bệnh viện, chẳng lẽ là cải trang vi hành?" Mười phân đặc ý hướng A Lai hồi báo, kể từ đường Tân tiếp nhận Lý Phạm vị trí, năm thứ nhất liền quay thua thiệt vì doanh, mấy năm xuống, bệnh viện thiết bị không ngừng đổi mới, cao cấp, còn đẩy lại hơn 30 tầng tấn ý liệu cao ốc 6. Lý Phạm hổ thẹn túi đầu xuống, báo cáo, "Trước kia" chính mình tiếp nhận nhân tâm bệnh viện, tinh lực một mực khai quật cùng bồi dưỡng nhân tài phương diện, cho nên tiêu phí rất lớn, cho nên bệnh viện đổi mới không lớn, không chỉ không có dư hơn nữa còn hao tổn sáu. A Lai nghe xong, suy tư một hồi lâu, lập tức phân phó ra ngoảnh ngoảnh, thông tri nhân tâm bệnh viện tất cả nhân viên quản lý, kỹ thuật chuyên gia, lão giáo dạy đều đến hội bàn bạc phòng tới mở hội nghị. Nửa giờ sau, đại gia lục tục ngoe ngoe đến rồi hiện trường. Đường Tân trong tay nâng một cái chén trà, vênh vang đắc ý đi đến tại phòng họp, dùng con mắt quét một chút hiện trường, xem xét A ngồi ở vị trí của hắn, bên người còn có một cái nữ hài tử chính là vừa không lâu tại hắn cửa phòng làm việc nhìn thấy ngây ngận cả người giang oanh oanh thấy thế đường tân ngươi xứng sở cái gì mau tìm cái vị trí ngồi xuống người bạn học cũ a lai trở về nước ngươi nhận không tới a đường tân không thể tin vào thai của mình lại không dám tin tưởng con mắt của mình rùi rùi con mắt lo lắng bất an ngồi đến giang oanh oanh bên người giang oanh oanh đứng lên bắt đầu đối với a lai tiến hành toàn phương vị giới thiệu hắn chính là mất tích nhiều năm lôi thiên lai là thiên lai tập đoàn tập đoàn địa phương người hòa tập đoàn thiên địa nhân tập đoàn người khai sáng thiên địa nhân tập đoàn tổng giám đốc đại gia hoan nen vô tay đại gia toàn thể đứng dậy nhiệt liệt vô tay 6. a lai đứng dậy hướng đại gia với tay ra hiệu giang oanh oanh nói tiếp tổng giám đốc lôi về nước trạm thứ nhất liền đi đến bệnh viện chúng ta thăm hỏi đại gia là hướng ta nhóm cực lớn của vũ đại gia hoan nghênh vô tay đại gia lại một lần nữa toàn thể đứng dậy nhiệt liệt vô tay 6. a lai không thể không lại một lần nữa đứng dậy hướng đại gia với tay ra hiệu ngay sau đó tuyên bố có viện trưởng đường tân hồi báo công tác đường tân lo lắng bất an sửa sang lại một cái hồi báo mạch suy nghĩ nói giải nói dai hắn kể từ tiếp nhận bệnh viện về sau cho bệnh viện mang đến biến hóa nghiêng trời lệ đất nhân viên tiền lương phúc lợi mỗi năm đề cao mạnh còn gọi tại vụ kế toàn bộ lấy ra một cái siêu số liệu chứng minh hắn sáng tạo kinh tế hiệu quả và lợi ích phân phó bộ phận kỹ thuật nhân viên lấy ra liệt thành chủ video bày ra bệnh viện cũ mạo biến mới nhan so sánh nhiều lần cường điệu bệnh viện ở giữa cạnh tranh quyền quyết định cùng quyền nói chuyện chính là kỹ thuật kỹ thuật là bệnh viện ngành thực lực sáu nói dài nói dài hắn thôi động bệnh viện các hạng công tác lại đến mới bậc thang thông qua không ngừng cường hóa quy định xây dựng gia tăng thưởng phạt cùng đầu nhập cường độ lấy được hơi tốt hiệu quả A Lai giữ im lặng lắng nghe giả quan sát Thật sâu biết Đường Tân đơn giản là tại khoe khoang đáp ý chính hắn vì bệnh viện mang đến to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích, cùng với hắn làm thành tích. Giang Uyển gặp Đường Tân gặp Đường Tân hồi báo kết thúc, không thấy A Lai vỗ tay khích lệ, mười phần kinh ngạc, vội vàng lặng lẽ nói, "Ngươi tùy tiện nói hai câu a." A Lai mỉm cười gật gật đầu. "Đường Tân, đại môn này miệng, một nhóm bắt mắt chữ lớn, lấy người làm gốc, là ai đề nghị viết lên?" 1070 thứ 1072 chương kịch liệt giao phong biện luận Đường Tân vội vàng đứng lên đến trả lời. "Là ta sắp xếp người, dùng nhiều tiền thỉnh bên ngoài nhà tư pháp viết." A Lai nhàn nhạt vấn đạo, "Bao nhiêu tiền một chữ?" Đường Tân trả lời, một chữ là một vạn nguyên, tổng cộng là bốn vạn nguyên. A Lai lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi tôn tiền nhiều như vậy, có mua danh chuộc tiếng chi ngại. Ngươi hiện trường, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, ý thức được chỉnh đốn phong bạo đã đến gần. Đường Tân cùng Giang Bánh Bánh hai người tại trong đại học đều tận mắt nhìn thấy A Lai thư pháp cầm qua thưởng lớn. Giang Bánh Bánh trên bàn đá Đường Tân một cước, Đường Tân lập tức hiểu được, ân cần nói, chờ giải tán, ta phải người lập tức bôi lên đi, mọi người một lần nữa tự mình cho viết. A Lai chẳng thèm nói tới, tiếp lấy lại hỏi, Đường Tân, ngươi hồi báo đến bây giờ, ta đều không có nghe được chúng ta cái này bệnh viện tư nhân tên đầy đủ. Ngươi có thể đủ nói toàn bộ một chút không? Đường Tấn hơi suy tư một chút. Chúng ta thuộc về bệnh viện tư nhân, là Thiên Địa Nhân tập đoàn dưới sự lãnh đạo Nam Thành Nhân Tâm Bệnh viện. A Lai sầm mặt lại, mắt lộ ra hàn quang. Ta xin hỏi ngươi, ngươi làm một bệnh viện viện trưởng, ngươi đứng đầu, ngươi làm được lấy người làm gốc sao? Ngươi có thể thuốc nhân tâm sao? Đường Tấn nghe xong khẩu khí này, liền biết đại sự không ổn, sắc mặt một chút tái nhật. Thầm suy nghĩ, Lôi Thiên Lai là nhầm vào mới vừa rồi Tiểu Nữ Hải phụ thân xảy ra tai nạn giao thông, bởi vì không đóng nổi tiền giải phẫu, làm trễ nải thời gian giải phẫu chết ở khám gấp phòng cấp cứu ở nơi này một sự kiện bên trên làm nhưu đồ lớn muốn nuôi chính mình hương sư vẫn tội chẳng lẽ chẳng lẽ mẹ con này hai người cùng hắn lôi thiên lai có quan hệ gì chính mình hồi báo đến bây giờ nhiều như vậy nổi bật thành tích còn có bạn học thời đại học cùng một ký túc xá bạn ngủ cảm tình đối với cái này một chút hắn hoàn toàn không để ý vậy mà một điểm tình cảm cũng không cho cũng không biết nơi đó đắc tội hắn ngược lại xem ra hắn muốn đối chính mình hạ thủ hồ không chết đồ uy ta lại có thể khoanh tay chịu chết bạn học cũ ngươi về nước ta một chút tin tức cũng không có nhận được nếu là ta biết đã sớm an bài phát động bệnh viện hết thảy mọi người nên đón Công việc của chúng ta khó tránh khỏi có dạng này, dạng như khuyết điểm, nhưng mà chúng ta sẽ biết sai liền đổi. Chúng ta nhiều năm không có gặp mặt, ngươi không thể vì một chút chút ít chuyện liền cho ta làm khó dễ à? Giang Bánh Bánh tùy tùng A Lai qua nhiều năm như vậy, đối với hắn tính tình như lòng bàn tay, có tình có nghĩa, không có khả năng bụng dạ hay hỏi. Nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện tại A Lai thái độ này càng ngày càng mạnh cứng rắn, dự cảm chẳng mấy chốc sẽ báo đổi xấu. A Lai, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa mới về nước, đối với nơi này tình huống còn không có thâm nhập hiểu rõ. Ngươi, ngươi không thể không hỏi xanh đỏ đen trắng, dối bởi phát hỏa à? a lai giận không chỗ phát tiết lập tức gọi điện thoại cho ngọc liên diệu ngọc đối với hai người phân phó lập tức đem hai mẹ con người mời đến phòng họp tiến hành dự tính a lai chờ ngọc liên diệu ngọc đem hai mẹ con người đưa vào phòng họp ở bên cạnh báo chỗ cầm tiểu nữ hải cái chết của phụ thân vong báo cáo hướng về bàn làm việc vừa để xuống đường tân ngươi tốt nhất xem thân nhân người chết mạng người quan trọng vậy mà tại trong miệng của ngươi chỉ là chuyện nhỏ ngươi một mực vì truy cầu kinh tế hiệu quả và lợi ích coi thường tính mạng con người thầy thuốc nhân tâm tại trong lòng của ngươi chỉ là treo đầu dê bán thịt chó lấy người làm gốc cái này bốn chữ lớn ngươi chỉ là dùng để mua danh chỗ tiếng lựa đời lấy tiếng một cái hôi đầu thổ kiểm nông thôn phụ nữ dẫn một cái tiểu cô nương mười mấy tuổi tại ngươi cái này bệnh viện cao quản cửa ra vào bởi vì trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi bốn vạn nguyên dự chi tiền giải phẫu vì bọn nàng thân nhân làm cấp cứu khẩn cấp giải phẫu hôm qua ban đêm một mực quỳ gối các ngươi cửa ra vào ngươi lại làm như không thấy sáu ngươi quả thực là cái máu lạnh viện trưởng nói xong đem tiểu nữ hải cái chết của phụ thân vong báo cáo cùng cứu giúp tư liệu hướng về ra ngoanh lanh trước mặt con ra chuyện gì xảy ra ngươi tốt nhất xem hỏi lại hỏi một chút ngươi bạn học cũ đường tân vánh ánh cấp tốc xem kết thúc con mắt nhìn chằm chặp đường tân đường tân thấp giọng nói râu dài ta nơi đó biết mẹ con này hai người là a lai người nào người không biết này không trách sáu vánh ánh mười phần nổi nóng ngươi là đầu heo a cũng không suy nghĩ một chút a lai hôm nay vừa về nước vừa mới đến bệnh viện đường tân cảm giác tại vánh ánh trong lòng lập tức mất đi hình tượng xem thường cố hết sức phân biệt giống như vậy sự tình thường có phát sinh bệnh viện không phải cơ quan từ thiện càng không phải là động không đáy nếu như dựa theo ngươi lộ dịch bệnh viện đã sớm đóng cửa ta đây mấy năm tân tân khổ khổ vì ngươi đánh liều đem một cái gần như sập tiệm cục diện rồi dám thuận lợi đi lên bay lên chi lộ thực hiện ngược gió là bản thấy không có người phản bác ngay sau đó nói dài nói dài phân tích tình thế bởi vì khủng hoảng tài chính gần như phá sản khốn cảnh chỗ nào cũng có sáu a lai gõ ba lần cái bản đánh gây hắn thao thao bất tuyệt khoe khoang đã nguy như thế an nói khéo léo tốt lắm ta liền đem vấn đề đặt tại trên mặt bàn tất cả mọi người tới tham dự thảo luận nói thoải mái lý phương phương mời ngươi ra tay trước bày tỏ một chút cao kiến lý phương phương tuyệt đối không ngờ rằng a lai đem cái này nghi nan tạm chứng đã cho nàng suy tính một chút sửa sang ý nghĩ một chút từ nhân tâm bệnh viện người khai sáng phụ thân của nàng lý thế nhân bắt đầu nói lên hết thể từ kinh tế lợi ích xuất phát ham bạo lợi không từ thủ đoạn phi pháp tiến hành nhân thể khí quan tới ghép làm rất nhiều tăng thiên hại lý cuối cùng đến rồi mất trí tình cảnh cuối cùng bị đem ra công lý sáu năm đó nhân tâm bệnh viện trở thành treo đầu dê bán thịt chó tại trong lòng dân chúng tạo thành ác liệt ấn tượng ném đi sơ tâm mất đi dân tâm đã là gần như phá sản đào bế nhắc nhở hiện trường đang ngồi quản lý nhất thiết phải lấy lịch sử làm gương đường tân lập tức đứng lên phản bác rào biện lý phương phương nói tình huống này cùng ta chuyện xảy ra mới vừa rồi là gió châu ngựa bất tương cung. đầu tiên ta hỏi các ngươi, ta dựa theo chương trình tiến hành, ta nơi đó phản pháp. đến rồi cửa hàng không có một khối tiền, nhân viên mậu dịch có thể cho ngươi một bình nước uống sao? vẫn là nhân viên mậu dịch lấy trước cho ngươi uống, sẽ gọi ngươi trả tiền. đạo lý đơn giản như vậy, còn muốn ở đây tiến hành thì bị luận. ta lấy kinh tế lợi ích là điều kiện tiên quyết, cho bệnh viện làm thành tích, đại gia là có mắt cùng nhìn. tại a lai bên người nam tuấn nhịn không được cầm nói chuyện, lấy người làm gốc, kinh tế lợi ích, bay lên phát triển. ngươi làm rõ ràng ba cái này quan hệ trong đó sao? ngươi nói nhảm đến bây giờ ta tại phòng làm việc ngươi cửa ra vào trông thấy ngươi giữa ban ngày ngay tại ngủ ngươi đến bây giờ đại náo trả không hết đầu a đường tan thẹn quá hóa giận ngươi một cái tiểu nha đầu ngươi là cái gì văn hóa trình độ học cái gì vậy mà nói khoác không biết ngượng theo ta tiến hành biện luận a lai lại gõ ba lần cái bàn tạm dừng ta đặc biệt nói rõ một chút chúng ta bây giờ cái này biện luận chẳng phân biệt được trình độ ta tin tưởng mọi người hợp như hợp sức tin tưởng sự tình càng biện càng rõ ra ngoánh ngươi cũng là thiên địa nhân tập đoàn người sáng lập nguyên lão cấp bậc cao quản Đường Tấn là ngươi một tay để bạn, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Giang Anh Anh không hổ là kinh nghiệm xa trường thương nghiệp tinh anh, kiến thức rộng rãi. Đường Tấn, ngươi giữa ban ngày vậy mà tại trong văn phòng ngủ ngon, ngươi cả ngày ăn chơi đàng điếm, nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên, không muốn phát triển, ngươi cho ta mất mặt xấu hổ. Ném về tận nhà, ngươi không chấp nhận đại gia phê bình, thật tốt kiểm điểm hành động của mình. Giám Hòa tập đoàn tổng giám đốc công nhân mạnh miệng, ta nhìn ngươi đã đến mức thuốc không thể cứu. 1.071 thứ 1.073 trường phân biệt chân tình giả ý Đường Tân gặp Giang Oánh Oánh trước mặt nhiều người như vậy, không cho hắn giải vây. Còn đối với hắn dạng này phát hỏa, mất mặt. Giang Oánh Oánh, ta như thế nào cho ngươi mất mặt xấu hổ? Ta làm sao lại hết có thuốc chữa? Như hôm nay tương tự như vậy sự tình quá nhiều, quá nhiều, thường thường liền phát sinh. Một khi chúng ta mở ra cái này lỗ hổng, cái kia bệnh viện sớm muộn còn không hao tổn. Trường kỳ hao tổn, bệnh viện còn phát triển cái dám, còn không đóng cửa. Các vị đang ngồi, các ngươi có ai có thể cho ta lấy ra một cái có thể thực hành phương án tới sao? Giang Ngánh ánh mặt mũi tràn đầy giận đến đỏ bừng, giận tím mặt. Chuyện như vậy, ngươi một cái đường đường thương vụ quản lý cao tài sinh, hợp lại hình chuyên nghiệp nhân tài, tại trên cương vị đã nhiều năm, còn muốn ta dạy cho ngươi? Lập tức đưa ra phương án. Xã hội hài hòa, đầu tiên lấy người làm gốc, đỡ yêu giúp đỡ trong lúc khó khăn. Thông qua mỗi cái phòng hội trận, nếu như xác định bản bệnh viện kỹ thuật, điều kiện đều có thể đổi kịp, nhất định phải trước tiên toàn lực ứng phó tiến hành cứu rút. Cùng lúc đó, ý đạo nhân viên muốn hiệp trợ hốt hoàng gia thuộc cùng cảnh sát giao thông mau chóng bắt được liên lạc, thương lượng gom gộp tương ứng tài chính. Tình huống đặc biệt phía dưới, có thể phóng động bệnh viện lãnh đạo dẫn đầu, nhân viên tham dự, truyền thông tham gia trong xã hội người hảo tâm cùng cơ quan từ thiện tiến hành quyên rút. giống như vậy sự tình về sau còn có thể cùng chỗ thượng cấp chủ quản bộ môn lãnh đạo tiến hành bàn bạc, chúng xây một cái điều trị quỹ ngân sách khẩn cấp cứu trợ quay vòng bình đại. thông qua hội trần nếu như xác định nhân tâm bệnh viện kỹ thuật, điều kiện quả thật theo không kịp, phải kịp thời cáo chi người bệnh gia thuộc, hơn nữa trợ giúp liên hệ chuyển viện đến tốt hơn bệnh viện chạy chữa. hiện trường đến hội quản lý, chuyên gia, lao giáo dạy nghe xong thành cái này một bộ đầy đủ phương án, từng cái lộ ra cặp mắt kính nghệ liên tiếp gật đầu giang oanh bánh lời nói xoay chuyển đường tân người thân là nhân tâm bệnh viện viện trưởng đối với người bệnh gia thuộc quỳ cầu đến phòng làm việc của ngươi cửa ra vào ngươi vậy mà bởi vì người bệnh gia thuộc nộp trước không dạy nổi tiền giải phẫu đem người bệnh đặt ở khám gấp phòng cấp cứu không quản không hỏi tê liệt ngươi đơn giản lanh huyết đến để cho người ta không rét mà run tập đoàn tổng giám đốc cải trang vi hành kịp thời phát hiện tính nhắm vào mà chỉ ra cá nhân của ngươi vấn đề ngươi không chỉ không biết hối cải còn bằng mọi cách quỳ biện a lai cũng là ngươi khi xưa ân nhân cứu mạng ngươi nhường hắn quá thất vọng rồi ngươi ngươi sáu sáu Giang Uyên Uyên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đỏ đến cổ, nói không được nữa. Đường Tần nghe mắt tròn vắng, A Lai mừng thầm, hết sức hài lòng gật gật đầu. Lời nhăm thay, không làm chuyện, trước tiên là người. Bệnh viện chính là trị bệnh cứu người chỗ, không có cái này căn bản, nhiều hơn nữa kinh tế lợi ích có ích lợi gì? Chuyện như vậy, không phải nghĩ không ra, mà là có người, tại bệnh viện chúng ta đảm nhiệm cao quan căn bản cũng không xem như. Thầm suy nghĩ, cùng Lão Tử cùng một chỗ mưa bom bão đạn, sờ soạn lần mò tới, người người cũng là siêu quần mặt tụy chỉ ngươi người này phẩm, còn nghĩ cô nàng, người xứng được sao? Ta thật không hiểu rõ A. Cái này giữa ban ngày đang ở phòng làm việc bên trong ngủ ngon, người đêm nay lên tới nơi đó lêu lồng đi. Gặp Đường Tân Diệu xịu đầu túi đầu, lời nói xoay chuyện. Giang Uyển Uyển, ngươi đại biểu ta tuyên bố đối với Đường Tân kết quả xử lý a. Giang Uyển Uyển ngũ vị tập trận, do dự, chính mình về nước về sau, Đường Tân liền đối với nàng đại hiến ân cần, liều mạng truy cầu, mình tại sao hạ được tay này? A Lai thấy thế, ở trên một tờ giấy viết một hàng chữ, làm lựa chọn. đệ nhất, đối với Đường Tân, tạm thời cách trước tỉnh lại, trước tiên muốn sửa đổi mình phẩm hạnh, tổ chức đi hải ngoại thiên lai tập đoàn nhâm phó khoa trường chức, bồi dưỡng một đoạn thời gian đề nghị cho rằng đường Tân chỉ là sai nhỏ, không cần cách chức. Đệ tam bỏ phiếu kín, có đề nghị tốt, đại gia viết ở phía trên đem một trang giấy này chuyền ra ngoài, nhờ đại gia làm trọng tài. Hình bầu dục bản hội nghị, đại gia từng cái ở nơi này một trang giấy, hoặc phát biểu đề nghị, đều viết ở phía trên. Một vòng kết thúc chuyền về A Lai trong tay. A Lai mỉm cười đem một trang giấy này đưa cho Giang oánh oánh. Ta không làm khó dễ ngươi, càng sẽ không khó xử Đường Tân. Chúng ta dựa theo thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc làm việc. Giang cầm, từ đầu tới đuôi xem kết thúc, lập tức tại chỗ đối với Đường Tân tiến hành tuyên bố. Đường Tấn nổi trận lôi đình, tức giận bất bình rời đi phòng học. A Lai đem tử vong chứng minh cùng tương quan tài liệu giao cho phụ nữ trung niên, phân phó Hồ Tam phái người hiệp trợ các nàng làm hậu sự. Giang Anh Anh đại biểu nhận tâm bệnh viện đối với thân nhân người chết, làm khắc sâu kiểm điểm, xin lỗi. A Lai hỏi thăm gia đình của nàng tình huống, tiểu nữ Hải đều mười hai tuổi, lại còn không có đến trường. 12 mẹ con người thương lượng, đem các nàng mẫu nữ tạm thời an bài đến lôi gia thôn. Tiểu nữ Hải tiến vào ánh dạng đồng trung học, mẫu thân của nàng ở trường học làm giáo công. Hai mẹ con người đầy miệng đáp ứng thiên ân vạn tạ một giác đường bị hồ tam gọi tới nhân viên công tác nhận ra ngoài sáu a lai tuyên bố tan họp đem hồ tam phương phương vương vánh ánh ba cái bạn nối khố lưu lại a lai tại vánh ánh trên mặt quét tới quét lui vánh ánh ta cảm giác đường tân người này tâm thuật bất chính hắn không thích hợp ngươi lý phạm người này ta ngược lại thật ra cảm giác so với hắn đáng tin cậy phương phương nghe xong cái này ý ở ngoài lời nhìn mặt mà nói chuyện đối với a lai ý tứ rõ ràng trong lòng ta cũng có đồng cảm đường tân phẩm hạnh quá kém ngươi nếu là cùng giống hắn cái này một loại người đang cùng một chỗ sinh hoạt tương lai chào ngươi không được nơi nào đây Hồ Tam đỏ thắm trên mặt lộ ra đạo kia vặn bẹo mặt sẹo ấn, thỉnh thoảng lại có quắp đến mấy lần. Bằng không, hai chúng ta đánh gục. Ta chỉ cần lược thi tiểu kế, hắn đuôi cáo xe an bám đanh cực. ta chi can luoc thi tieu ke han nuoi cao lien bả nam. A Lai mỉm cười. Hồ Tam cơm có thể đồ ăn, rượu có thể hải uống, lời cũng không thể nói bậy. Nhường Anh Anh chính nàng làm chủ, phải biết chúng ta cũng là cá nhân đề nghị. Ta thừa nhận, Đường Tân hắn là một nhân tài, nhưng mà giống như vậy nhân phẩm nhân tài, đối với chúng ta bệnh viện tương lai, ẩn mai cực lớn thai hoang am nhất định phải trị tận gốc. Anh Anh hết sức to mò. Hồ Tam. Ngươi nói một chút âm như quý kế, cho ta tham khảo một chút." Hồ Tam thần thần bí bí nói một phen. Đại gia không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Chờ ra Oánh vừa rời đi, Phương Phương nói: "A Lai, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có tâm cơ, rõ ràng là không quen nhìn đường tần truy cầu Oánh Oánh, cùng Hồ Tam chủ tính, muốn cho Lý Phạm đáp cầu dẫn mối." A Lai lúng túng nở nụ cười, hỏi lại: "Kể từ lập nghiệp bắt đầu, Oánh Oánh chính là ta thiếp thân thư ký, vì ta đi theo làm tùy tùng, Tân Tân khổ khổ nhiều năm như vậy, ta vì nàng tìm một cái phẩm hay tốt, chẳng lẽ sai lầm rồi sao?" Phương Phương trêu trong nói, trong bụng ngươi tâm địa gian dảo người khác không biết ta có thể không biết sao 6. vào lúc ban đêm đường tân hẹn hò ra ngoanh oánh ra ngoanh oánh ngươi còn tốt chứ đường tân kích động nói mỗi một lần gặp mặt ngươi cũng là một câu nói kia phản phất là một loại từ viễn cổ truyền tới tiếng trời phản phất là một cái luân hồi sau đó gặp lại thực tình nhân cần thăm hỏi tại ta thất hồn lạc phách mất hết hồn vía thời điểm nghe được càng là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng ra ngoanh trong hội nghị ngươi phải biết ta đối với ngươi thái độ quyết định bởi ngươi thái độ hy vọng ngươi tỉnh táo lý giải đường tân chẳng hề để ý Không kịp chờ đợi hỏi thăm có thể hay không tại A Lai trước mặt trả hỏi, Huỷ bỏ đối với hắn xử lý quyết định. Giang Nguyễng Nguyễng nói cho hắn biết, thực không dám giấu giếm, chính nàng sớm tại nửa tháng phía trước đã đệ trình từ trước văn bản. Đường Tân giật nảy cả mình, cái kia chẳng phải là không có hy vọng khôi phục trách nhiệm, vội vàng hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. 1072 thứ 1074 chương lãnh huyết cặn bã nam hiện hình Giang Nguyễng Nguyễng từ chế nổ trong bóp ra lấy ra một phần chứng minh kiểm tra sức khỏe báo cáo, đưa cho han biet thuc khong dam dau giem chinh nang som tai nua thang phia truoc đa đe trinh tu truoc van ban đuong tan giat nay ca minh cai kia Đường nam hien hinh giang nguyeng nguyeng tu che no trong bop ra lay ra mot phan chinh minh kiem tra suc khoe bao cao đua cho han đuong tan xem xong, từng tổ từng tổ danh tự, bóng tối, ung thư, trong đầu giống như từng phụ, đem mình cho nàng ở giữa triệt để ngăn cách chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cái này sao có thể đây là cái gì thời điểm sự tình thì có ta như thế nào trước đó không có nghe ngươi đã nói giang ánh ánh chứng trạc đàng hoàng trả lời mấy năm trước ta ở nước ngoài công tác kiểm tra sức khỏe liền phát hiện ta lập tức muốn làm trị bệnh bằng hóa chất cho nên không thể không nói cho ngươi ta đã đệ trình đơn từ trước yên tâm trị liệu đường tân thất tien tam là phách càng thêm triệt để tuyệt vọng giang ánh ánh dựa theo hồ tam cung cấp kế sách tiếp tục thăm dò đã ngươi khổ khổ theo đuổi ta nhiều năm như vậy đối với ta thể non nhạc biển ta muốn mau chóng kết hôn mặc vào áo cưới Không muốn tại sau khi chết lưu lại tương đối, ta khát vọng cử hành một cái hôn lễ nghi thức liền thỏa mãn. Đối với những thứ khác đều không cần cầu. Ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu này sao? Đường Tấn ấp đúng đạo. Hôn nhân đại sự, ta phải cùng cha mẹ ta thương lượng. Giang Uyển Uyển, tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức. Ngay sau đó mấy ngày, Giang Uyển Uyển không thấy hắn hẹn sẽ tự mình, chủ động gọi điện thoại cho hắn. Đường Tấn không thể không ngả bài. Hình thức hôn nhân chính mình đồng ý, phụ mẫu cũng không đồng ý. Nếu như cùng với nàng cử hành một cái hôn lễ nghi thức, đem đến từ mình chính là đã kết hôn năm nhân, sẽ đối với sau này mình tìm kiếm mới bạn gái mang đến rất lớn độ khó cùng bóng tối. Giang Uyển Uyển không có cam lòng, tiếp tục khóc tố dây dưa. Ngươi không phải theo ta chân tình đã bệnh, vô luận nghèo khó vẫn là giàu có, thật bệnh hay là khỏe mạnh, yêu nhau kính tặng, không rời không bỏ, vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta vẫn nhớ ngươi đã nói, ánh mắt nóng bỏng thật lâu nhìn nhau, lẫn nhau đọc hiểu đối phương không tiếng động ngôn ngữ, cảm nhận được đối phương tâm linh mạnh mẽ lên. Ngươi bây giờ lấy lý do như vậy cự tuyệt ta, ngươi biết tâm ta có bao nhiêu đau không? Ngươi tại sao muốn máu lạnh như vậy tàn nhẫn? Đường Tấn qua loa tắc trách hồi phục, tiếp này không thể cùng chung, tiếp sau lại lai nhất lên a. Giang ánh ánh lại một lần nữa thăm dò nếu như ta lập tức có thể làm cho ngươi tiếp tục lưu lại bệnh viện khôi phục trách nhiệm đâu? ngươi có thể hay không cho ta một cái trên hình thức hôn lễ? Đường Tân suy tư một hồi, nếu như ngươi có thể đủ lưu cho ta tại bệnh viện khôi phục trách nhiệm, ta có thể cân nhắc nhưng mà không thể công khai, có thể đi nước ngoài làm nghi thức. Điều kiện tiên quyết là không thể lĩnh giấy hôn thú. Giang Uyến Uyến cảm giác triệt để tuyệt vọng, đi em gái ngươi, ngươi cái này lang tâm cầu phế cặn bã nam, Nguyên like ngươi liều mạng theo đuổi ta, chính là muốn lợi dụng ta, không ngừng phải để bọn ngươi. Giang cút máy điện thoại, chạy đến A Lai văn phòng, bộ nhào tại A Lai trong ngực, là gào khóc a lai vội vàng an ủi đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người ta một mực quan sát lý phạm cảm giác hắn ngoại trừ trong công tác cẩn trọng đối với ngươi là tất cung tất kính ngoan ngoan phục tùng cơ hồ giống chuột thấy mẹo kỳ thực ta muốn hắn là thầm mến ngươi ngươi không ngại suy tính một chút giang oanh oanh tự lẩm bẩm ta biết ngươi vì ta nghĩ muốn cho ta an bài một cái kết cục tốt ta lại không phải người ngu không rõ hết thể tùy duyên a ô sáu sáu phương, phương cùng hồ tam gõ cửa đi đến hồ tam nghe xong giang đánh đánh khóc lóc kể lệ đắc ý quyền hình ta đây rượu kế cẩm nang như thế nào cái này lanh huyết cặn bã nam hiện hình đi tại ngươi thống khổ nhất thời điểm cần có nhất hắn thời điểm hắn cái gì đều phải trao đổi giá trị lợi dụng của ngươi nếu như một chút cũng không có hắn không thèm để ý ngươi lần này ngươi triệt để tuyệt vọng rồi a đường tân tạm thời cách chức còn đưa tới một loạt hiệu ứng hồ điệp ta đã tiếp vào rất nhiều quần chúng phản ứng hắn mấy năm qua này có thật nhiều vấn đề nghiêm trọng ta đang muốn hướng a lai hồi báo a lai xem hồ tam đưa tới tài liệu đưa cho giang oanh oánh giang oanh oánh xem xét đề cập tới bừa bộn vấn đề một đồng lớn lập tức đau cả đầu a lai quả quyết làm ra quyết định bãi bỏ hắn đi hải ngoại thiên lai tập đoàn nhậm chức tiếp nhận thẩm tra Đông đông đông tiếng đập cửa sáu hồ tam nghe được tiếng đập cửa mợ ra xem là người mặc thường phục chu hồng còn dẫn dắt một cái đại hán và vỡ lôi thiên lai trong lòng ngươi có ta hay không cái này hồng tỷ trở về nhiều ngày như vậy cũng không tới nhìn ta ngươi mất tích nhiều năm như vậy mặt vô âm tín chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến nơi này xử lý thủ tục khôi phục thân phận a lai vội vàng đứng lên tới ta nào dám a ta ta đây không phải vừa mới trở về đi chu hồng nhịn không được nội tâm kích động một cái tiến lên ôm ấp lấy a lai ta và cha ta ngày lễ ngày tết đều nói thầm ngươi bình thường cuối cùng hồi ức chúng ta ở chung với nhau thời gian sáu hồ tam vội vàng pha trà a lai nhìn qua bên người nàng đại hán và vỡ cái này một vị lạ chu hồng thoải mái giới thiệu để ta giới thiệu một chút hắn gọi vương dơ cao vũ là ta đồng sự lại là trượng phu ta a lai vội vàng nói chúc mừng hồng tỷ ta trở về vội vàng cái gì cũng không chuẩn bị chỉ là mang theo thổ đặc sản vương dơ cao vũ vội vàng đưa tay ra chào ngươi chu hồng cấp tốc cho a lai nhất cái ánh mắt a lai lập tức ngầm hiểu nắm chặt tay vương dơ cao vũ phản phất bị vấn tạc cợt trong nháy mắt một cái lào đảo chu hồng đắc ý đạo vương dơ cao vũ biết lợi hại chưa ngươi về sau nếu là khi dễ ta không nghe lời của ta ta gọi tiểu đệ của ta chỉ ngươi a lai vội vàng ôm quyền hành lễ thì phu có lỗi với đừng thấy lạ đừng hoàn toàn nghe ta hồng tỷ vừa rồi ta ta chỉ là muốn tại trong lòng của ngươi lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu ngay sau đó hỏi thăm chu hồng phụ thân chu hạo nhiên tình huống xấu. phương phương chờ nói chuyện uống trả khoảng cách tận dụng mọi thứ vội vàng hướng chu hồng nghe ngóng mẹ của mình lý tú cần trong tù bị tù tình huống Phương Phương hiểu được Lý Tú cần tình huống, nàng trong tù bị tù cải tạo, biểu hiện ưu dị, nhiều lần thu được khen ngợi, bởi vì nàng đã có tuổi, mắc có thật nhiều tật bệnh, trước mắt chỉ có thời gian nửa năm, liền có thể ra ngục. A Lai lập tức thỉnh cầu Chu Hồng dẫn dắt, cùng mọi người cùng nhau đi tới ngục giam thăm. Chu Hồng thông qua cùng trong ngục giam lãnh đạo câu thông, căn cứ vào Lý Tú cần biểu hiện, cùng tình huống thân thể, phù hợp nộp tiền bảo lãnh tiến hành giám bên ngoài chạy chữa, rất nhanh cho nàng làm tất cả thủ tục. Lý Tú cần ra Lai nhất gặp Phương Phương hòa a tới, nước mắt tuôn đầy mặt, đem hai người ôm nhau, gào khóc, sám hối tự mình đi tới hành động mấy người đem ly tú cần tiếp vào nhân tâm bệnh viện bắt đầu kiểm tra sức khỏe trị liệu hết thể an bài thỏa thỏa thiết tiếp hồ tam ở bên cạnh nhắc nhở a lai kế tiếp là không phải là đi xem gặp mong một chút đỉnh đỉnh hòa nàng mẫu thân dương na a lai mang theo quả tặng dẫn dắt mấy người đi tới hai mẹ con người biệt tự. gõ đại môn từ bên trong đi tới nhà các nàng bảo mẫu má ngô a lai đánh giá má ngô đã là tóc trang thơ, gặp nàng một mặt mờ mịt má ngô ta là a lai ngài không biết ta sao má ngô kinh ngạc nói không ra lời vội vàng chạy về phía phòng khách a lai đứng tại trong đình viện phản phất trở về lại quá khứ thời gian đường hầm Dương Na từ phòng khách đi ra, từ trên xuống dưới đánh giá A Lai, nhiều lần vuốt mắt. Hồ Tam nước ra miệng rộng, cười ha hà nói: Không biết ta A Lai sao? Chẳng lẽ ngươi còn không nhận biết ta Hồ Tam sao? 1073 thứ 1075 trương đoán Nam Diệu Thủ hồi xuân A Lai tất cung tất kính tiêu lên. Mẹ, ta là A Lai. Dương Na nước mắt tràn mi mà ra. Hai tử, ta đây không phải nằm mơ giữa ban ngày a. Nghe nói, ngươi không phải là bị nhân tâm bệnh viện cái kia Lý Thế Nhân, hại chết sao? Đáng thương, ta ngay cả thi thể cũng không có nhìn thấy a. Ô sáu. A Lai lôi kéo tay của nàng. Mẹ. Đây không phải mộng, ta còn sống sót. Lý Thế Nhân chỉ là một đa phủ, chân chính phía sau màn một người khác hoàn toàn. Ta đại nạn không chết, đi ngoại cảnh truy hung đi. Ân đoán tình cựu ta đã báo. Dương Na nghe xong một hồi lâu, cũng không có nghe rõ. Cao Vút, Cao Vút, A Lai đã trở về. Đại gia ôm nhau đến rồi phòng khách. Cao Vút từ gian phòng đi tới, nhìn thấy A Lai, cả người một bộ thất thần biểu tình lạnh nhạt. A Lai từ trên xuống dưới giò xét quan sát nàng, lôi tha lôi thôi, khuôn mặt tiểu tụy, biến hóa này nhường hắn giật nảy cả mình. Dương Na lôi kéo Cao Vút tay, không ngừng phải lay động. Là A Lai, hắn còn sống giờ này khắc này cao vút trong hốc mắt rớt xuống hai giọt nước mắt lắc đầu ta a hắn đi ta hỏi qua hắn hắn nói cũng sẽ không trở lại nữa hắn nói hắn mệt mỏi hắn cũng không tiếp tục nghĩ để ý tới ta hắn nói ta lừa gạt hắn hắn rất thương tâm rất thương tâm sáu hắn nói ta kém một chút hại chết hắn hắn rất khó chịu rất khó chịu sáu a càng ngày càng cảm giác ánh mắt này không thích hợp vội vàng hỏi tham dương na cao vút đây là làm sao rồi dương na khổ sở nói cho a kể từ a mất tích về sau nàng ma bắt đầu thần hồn đi đảo một rảnh rỗi, liền một người, trong miệng nói lải nhải a lai tên, cho tới bây giờ sáu. Mã Ngô bưng trà rót nước, chen vào nói nước nợ nói, ta nhìn cao vút cái dạng này, ta, trong lòng ta liền khổ sợ, len lén rơi nước mắt, em đẹp một cái đại cô nương, làm sao lại sáu? Diệu Ngọc chen vào nói, A Di, ngươi như thế nào không mang theo nàng đi bệnh viện nhìn bác sĩ? Dương Na thật sâu thở dài một hơi. Lần thứ nhất, ta mang nàng đi, nàng và bác sĩ kia không hài lòng, một cái miệng rộng liền đem bác sĩ kia miệng đều đánh sưng ta vội vàng ngăn ở ở giữa, bác sĩ kia mới lộn nhào chạy ra ngoài. Lần thứ hai, ta mang nàng đi Treo chuyên gia phòng khám bệnh, ai từng lường trước, nàng và cái kia đầu chọc chuyên gia lại là không hài lòng, nàng bị chọc giận, một cước đem hắn bản làm việc bộ ra, lại là ta liều mạng lôi kéo nàng, chuyên gia mới chạy ra cửa phòng. Về sau, chuyện này, tại bệnh viện chuyên gia, ta lại lĩnh nàng đi, bác sĩ, chuyên gia nhìn thấy nàng, giống như chuột thấy mèo, cả đám đều chạy không có ảnh. Ngọc Liên, ai đây dám cho nàng xem bệnh? Nam Tuấn, công phu này thật lợi hại, thật là khủng khiếp a. Diệu Ngọc nghe choáng váng, cũng không dám chính diện nhìn cao vuốt một mắt, chính mình phát bệnh cũng không khả năng đến nàng tình trạng này a sáu. Dương Na lại sâu sắc thở dài một hơi mỗi một lần mua về thuốc nàng cũng đổ đến thùng rác sáu đang nói cao vút đã trở về gian phòng của nàng đối với người cả phòng làm như không thấy hồ tam phân phối những người khác ở tại phòng khách không muốn lớn tiếng ồn nào. a lai đơn độc một người đi vào ngắm nhìn một phía phát hiện một kiện nam nhân áo sơ mi trắng trong đầu hiện ra từng màn trắng cảnh chính mình hà hoa hồ bờ gặp nàng rơi xuống nước trong nước liệu mạng dãy ruộng hởi cái này áo sơ mi trắng phấn đấu quên mình nhảy xuống cứu nàng sáu nàng toàn thân trên dưới run dày đem chính mình cái này háo sơ mi trắng cho nàng thay đổi sáu về sau nàng run ray đem chinh minh mình cùng một chỗ hoa mấy ngàn nguyên tiền cho mua trọn vẹn quần áo thay đổi đã biết một kiện áo sơ mi trắng làm mãi mãi chân tảng dương na đi tới nói kể từ ngươi mất tích về sau cao vút nàng thường thường đem cái này áo sơ mi trắng lấy ra xem xét chính là mấy giờ a lai nghĩ tiếp cận nàng ánh mắt của nàng chừng một cái mắt lộ ra hung quang diện mục giữ tợn biểu lộ đột nhiên giơ tay lên hướng về phía a lai chính là một cái miệng rộng phiến đi qua a lai nhanh như sấm xét một cái vững vàng bắt giữ cổ tay của nàng cùng nhấc lên bên trong đan điền mùi hoa quê xuối hóa vào một cỗ kéo dài hương khí từ trong miệng phun về phía nàng cao vút lập tức bị cái này từng trận sông vào mũi hương thơm trấn trụ nàng bất chi bất giác tiến vào tĩnh khí ninh thần cảnh giới kinh ngạc đánh giá a lai sáu từng sợi thấm lòng người bia hương khí còn có một tia ti thanh lương vị tràn ngập trong không khí ra đại gia ở phòng khách bên ngoài đều ngửi được cái này kỳ dị mùi hoa quế từng cái kinh nha không dám phát ra âm thanh sáu cỗ này hương khí lệnh cao vút nàng nhớ thương sáu a lai an ủi cao vút cảm xúc phân phó nàng ngồi xuống để bàn tay tâm huyền không đặt ở đỉnh đầu của nàng huyện bách hội bên trên bắt đầu làm xoay tròn hoạch vòng động tác bất chi bất giác trong miệng phát ra ứ mani bá mễ phủ thanh âm này càng ngày càng cường đại trong phòng quanh quẩn phản phất là một loại vô hình từ trường bao phủ nàng nàng rất nhanh liền sinh ra cường liệt từ trường cộng hưởng hiệu ứng trường kỳ đọc lại bế tắc kỳ kinh bắt mạch rất nhanh bị ký tự xông mở cao vút lập tức thần thanh khí sảng nhận ra trước mặt a lai lệ như suối trảo. bổ nhào tại a lai trong ngực hoa một tiếng một khi gào khóc sáu cao vút khóc một hồi lâu mới buông tay ra ngẩng đầu lên a lai thực sự là ngươi sao a lai gật gật đầu hôn chán của nàng dương na kích động đến không biết làm sao a lai nàng cuối cùng nhận ra ngươi ô sáu Diệu Ngọc Vội Vàng đưa cho Khản giấy, an ủi. Đại gia đứng trong phòng khách thấy cảnh này, đều cuối cùng thở dài một hơi. A Lai lôi kéo tay của nàng, đem nàng lĩnh đến phòng khách, cho nàng nhất nhất giới thiệu. Đinh Đinh Hòa Nam Tuấn, Ngọc Liên, Diệu Ngọc Nhiệt huyết ôm, hướng về phía Hồ Tam Ôn quyền hành lễ. Khi hiểu rõ đến Nam Tuấn là A Lai thân muội muội, hai mẹ con người kích động đến thay phiên hỏi thăm Nam Tuấn, hỏi cái này hỏi cái kia sáu. Dương Na vội vàng Vân Phò mang lo chuẩn bị xếp đặt bữa tiệc. Ngọc Liên cùng Diệu Ngọc, Vội Vàng đi cùng phòng bếp, hiệp trợ Mán Ô. Chỉ chốc lát công phu, đại gia đoàn tụ cùng một chô nâng ly cạn chén sáu. Dương Na hỏi thăm A Lai kế tiếp có cái kia một chút chút bài. A Lai đưa ánh mắt chuyển rời đến Diệu Ngọc trên mặt. Diệu Ngọc suy tư một hồi, nàng căn cứ vào Phương Phương cung cấp tình huống, cho rằng Ngô Tung Sư phó tại nhân tâm bệnh viện trị liệu đạt đến 15 ngày, đầy một đợt điều trị liền có thể ngồi xe lan, có thể dẫn dắt hắn đi tứ hợp viện. A Lai gật gật đầu, quyết định qua cái này đợt trị liệu, liền dẫn mọi người trở về tứ hợp viện. ăn một bữa cơm, Đại gia tại Dương Na cùng cao vút dẫn đầu dưới đi tới Hùng Phong võ quán. Vương Phong nhận được tin tức, lập tức dẫn dắt toàn thể vận động viên lên đón. A Lai cùng Đại gia từng cái nắm chặt tay. Vương Phong dẫn dắt A Lai nhất người đi đường tham quan. Mấy năm qua này hùng phong võ quán biến hóa, A Lai hết sức vui mừng, cùng mọi người cùng nhau chụp ảnh chung. 6. kế tiếp tại Ngọc Liên cùng Diệu Ngọc hai cái thư ký an bài xuống, tiến vào trạm tiếp theo, Nam Thành Đại học, thăm hỏi Lý Giáo Dạy Lý Đức Thành. Lý Giáo Dạy nhận được tin tức, mừng rỡ lập tức hồi báo cho trường ở học lãnh đạo. A Lai đã từng quên tặng giúp học tập tài chính, trong trường học phát huy rất tốt tác dụng, quyên tiền giúp học tập việc thiện, đã sớm viết trong trường học trong hồ sơ chữ nd học lãnh đạo nghe xong a lai còn ngoài ý muốn sống sót quay về sân trường cao độ coi trọng lập tức tổ chức dẫn dắt người đang cửa trường học nên đón lý giáo dạy nhìn thấy a lai vui đến phát khóc vội vàng cho a lai nhất đón lấy tu sửa nhậm chức chữ nd học lãnh đạo a lai cùng đại gia từng cái năm tay tiến vào nam thành đại học trong sân trường chuyện xưa như sương khói từng màn trang cảnh hiện lên ở trong đầu nhớ tới hòa hàm hàm ở chung với nhau thời gian đường hầm tham quan tới trường học quán thể dục thời điểm a -Lai phát hiện so trước kia như cũ còn muốn kém chữ nd học lãnh đạo vội vàng giàn giải điều kiện vẫn là như cũ nguyên nhân là bởi vì cải tạo tài chính khó khăn sáu Hồ Tam cùng Giang Úy Úy ở một bên bàn bạc lập tức đề nghị thu mua nhận đầu cải tạo sáu lấy A Lai tên mệnh danh đổi tên là ngày qua tiệm tập thể hình A Lai lập tức đồng ý tuyên bố được hiệu quả và lợi ích bộ phận toàn bộ dùng giúp học tập tài chính dùng cái tiêu một chút nghèo khó sinh đặc biệt vây khó sinh đồng thời quyên tặng ba văn nguyên dùng cải thiện trong sân trường cơ sở thiết thi cải tạo nhường trong sân trường hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên mấy cái chưa nờ dây học lãnh đạo thảo luận một chút đây là cầu còn không được sự tình tốt liền chờ mong chuyện này lập tức hiện trường làm thủ tục tương quan thủ tục kết thúc, A Lai cùng đại gia tụ tập cùng một chỗ chụp ảnh chung về sau. Ngay sau đó tiến vào cái tiếp theo hành trình 6. 1.074 thứ 1.076 trường xuân về hoa nở đại kết cục một tháng bất tri bất giác liền đi qua. Núi Hàn Thủy lạnh mùa đông dần dần biến mất, xuân về hoa nở mùa xuân lặng lẽ đi tới. Nô tung bệnh tình thời gian dần qua khá hơn, ngồi lên xe lăn. Buổi sáng, Nô ảnh phụ giúp hắn đi tới ngoài trời hoạt động. A Lai ngồi ở trên ghế dài, nhìn qua hạnh phúc hai người. Mùa xuân đúng lúc đến, tâm của ngươi cửa sổ đánh không có mở ra, hướng về phía trời xanh hứa cái tâm nguyện 6 nam tuấn không biết lúc nào học xong xuân về hoa nở một ca khúc này hát lên sáu ngọc liên cười nhẹ nhàng nói a lai muội muội của ngươi tiểu nam là hát cho ngươi nghe đừng ngẫn người chúng ta dựa theo sắp xếp hành trình hẳn là đi nhà ngươi tứ hợp viện Diệu ngọc phụ hòa nói đúng vậy à ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia một gốc thần kỳ cây quế hoa a lai thở dài một hơi theo nói ta ở đây động tĩnh lớn như vậy ta trở về nước tin tức hẳn là chuyển tứ hợp viện có thể vậy mà không ai nổ gọi điện thoại di động của ta cũng không có ai tới nam thành đón ta về nhà kỳ quái Các người giúp đỡ từ nhiều góc độ phân tích một chút, có phải hay không Hàm Hàm hòa hiểu lôi quan hệ của hai người, còn không có nhận được giải quyết. Diệu Ngọc trả lời, cái này Hàm Hàm dù cho nhận tổ quy tông, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi là lôi ra ra báo dưỡng, Hoa Hàm Hàm không có một chút quan hệ máu mủ. Hàm Hàm nàng thật vất vả thiên tân vạn khổ chờ đến ngươi, nếu như ngươi không tuyển chọn nàng, ta đoán chừng nàng sẽ thương tâm muốn chết xấu. Dù sao ngươi Hòa Hàm Hàm mới là hoạn nạn gặp chân tình, không có năm đó Hàm Hàm trợ giúp, á lai ngươi có thể không có hiện tại thành thiệu. Ta cảm thấy hiểu lôi hẳn là lễ nhượng, mới là. Ngọc Liên phản biện, hôn nhân là muốn đang đối với thời gian gặp phải đúng người chỉ có thể nói là hàm hàm bỏ lỡ bị hiểu lôi gặp huống hồ hàm hàm một khi nhận tổ quy tông nàng chính là a lai muội muội. từ xã hội từ nơi đó phong tục tập quán tới nói hàm hàm không thể hòa a tới kết hôn nếu không sẽ bị chỉ trích bị nước bọt chết đuoi cho nên ta cho rằng hàm hàm hẳn là thông cảm lý giải a lai ca nội khổ tâm trong lòng mới là nam tuấn lấy xuống một bó hoa đi đến a lai bên người nghịch ngầm hát hướng về phía trời xanh hứa cái tâm nguyện dương quang liền sẽ đi tới sáu a lai nhịn không được oán giận nói tiểu nam ngươi có thể không thể đường phiền ta ngươi không có cảm giác đến ta bây giờ thật là phiền tâm sao nam tuấn dứt khoát che lấy a lai mắt chớ phiền ta cho ngươi mang đến đại biến người sống kiên trì một hồi một hồi liền tốt ta từ mới bắt đầu đến ngược a lai đĩnh một hơi phải để các ngươi giày vò a mười chín tám bảy sáu năm bốn cuối cùng mấy người đồng thời để cho đứng lên ba hai một a lai bị thả ra con mắt trước mắt mơ mơ hồ hồ đứng hai bóng người xoa xoa con mắt không thể tin được ha ha hàm hàm hòa hiệu lôi hai người đồng thời tháo kính dâm xuống khẩu trang đứng tại chính mình trước mắt các ngươi đến đây lúc nào hai người cười không đáp nam tuấn đắc ý đạo là ta đã sớm thông chi hai người bọn họ tới các nàng ngay tại phía sau ngươi buồn hoa ngồi sáu hiểu lôi mỉm cười gật gật đầu a lai ca các ngươi lời mới vừa nói ta hỏa hàm hàm đều nghe hàm hàm từ một cái nước mắt như mưa làm người thương yêu nha đầu lột vỏ thành sán lạn như hoa đảo tràn ngập thanh xuân sức sống có khí chất đại cô đương là ba cái ra ra gọi chúng ta hai người đón các ngươi đại gia trở về tứ hợp viện chờ ngươi tham gia ta và ba của ta nhận tổ quy tông nghi thức hôm nay thời tiết rất tốt bây giờ liền lên đường a a lai lập tức đi tới ngô tung xe lăn trước mặt cùng ngô ảnh thương lượng hai người hạnh phúc gật gật đầu. Ngọc Liên cùng Diệu Ngọc lập tức bắt đầu thông tri ăn bài. Hồ Tam lái một chiếc dồn dập sở phện Tuấn phía trước mở đường. Dương Na cùng Cao Vút, Ván Anh cùng Lý Phạm, Tiểu Lôi hòa Hàm Hàm tất cả lái một chiếc xe BMW đút ở giữa. Nam Tuấn mở ra cao cấp xe ản phạt bên trên, ngồi trên xe Ngô Tùng, Ngô Anh, còn có Phương Phương dẫn theo hai cái kinh nghiệm phong phú tiểu hộ sĩ. A Lai dẫn theo Ngọc Liên cùng Diệu Ngọc mở ra cao cấp lao vụ xe sang trọng đi theo xuất phát sáu. Mấy giờ về sau, đại gia đến rồi tứ hợp viện. Lôi ra ra gặp một lần A Lai, liền không kịp chờ đợi nói cho hắn biết, ngày mai là ngày hoàn đạo. Phân phó A Lai đem nơi đó thôn hương lãnh đạo chủ yếu, ánh dạng đông thôn trưởng bối đều mời đến chứng kiến. Ở một bên bán tiên nhìn thấy A Lai, mừng rỡ như điên kéo một cái A Lai tay, "Ta cùng ngươi đi thông chi. A-lai chỉ có thể ngỡ không ngừng vó câu bận rộn đứng lên sáu. Ngày thứ hai, triệu minh viễn ngay trước mặt mọi người, lấy ra quyền uy giờ nở A Lai chỉ có thể ngượng không ngừng vò câu bận rộn đứng lên sáu. Ngày thứ hai, Triệu Minh viễn ngay trước mặt mọi người, lấy ra quyền uy giờ nờ A thân tử giấy giám định, đặt ở bàn bên trên, nhường đại gia từng cái xem qua. Có lôi ra già chờ đem hắn lĩnh đến tổ tông bài vị trước mặt. Thôn hương lãnh đạo chủ yếu, phát biểu một phen nói chuyện, tuyên bố nhận tổ quy tông nghi thức bắt đầu. Pháo Tế Minh, Thỉnh bổn tộc trưởng giả đại biểu, Thỉnh gia phả Bài hương án tế tự tổ tiên. Tạ Mộ. Triệu Minh Viễn, sửa họ Lôi Minh Viễn, con gái hắn Nhi Triệu Hàm Hàm, đổi thành Lôi Hàm Hàm, nhận tổ quy tông bên trên ra phả ghi chép, ngay tại lúc đó, nhạc ban tấu nhạc. A Lai đem toàn thôn nam nam nữ, nữ già trẻ lớn bé đều mời tới, tại tứ hợp trong nội viện, xếp đặt buổi tiệc, cùng liên hoan uống vui mừng rượu, cùng ăn mừng nhận tổ thành công. Nghi thức kết thúc, Minh Viễn một nhà ba người chân chính xem như nhận tổ quy tông. A Lai đem toàn bộ nghi thức an bài là có đầu không lộn xộn, mười phần long trọng, chính thức. Hàm Hàm như cái tiểu thiên sứ một ngụm một tiếng kêu lấy ra ra, nhìn thấy A Lai nhất phó dáng vẻ tâm sự nặng nghề đây nếu là chân chính tiêu caca vậy sau này quan hệ với hán chỉ có thể dừng ở đây rồi buổi tối tứ hợp trong nội viện tiếng đàn du dương một hồi như lũ sợi hương hoa phất qua nhân tâm một hồi giống như chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ chạy qua nội tâm một hồi như từng trận gió nhẹ an ủi linh hồn một hồi như từng tia từng tia mưa phùn nói ra chân tình một hồi giống điểm điểm tinh quang rót vào suy nghĩ nhường đại gia nghe là như si như say sáng sớm thạch gia dẫn dắt đêm mãi mãi lôi ra ra cái này tứ hợp trong viện tại cây quế hoa phía dưới làm bài tập thể dục buổi sáng trong đình viện giấy mực phiêu hương đêm mãi mãi cùng lôi ra ra hai người vẫy mực sắt thủy múa bút thư pháp dẫn tới tứ hợp viện tất cả nhân viên vây xem nam tuấn ngọc liên diệu ngọc ba người lần đầu tiên tới ở đây đều quấn lấy a lai dẫn dắt các nàng đi khắp nơi đi hiểu lôi lập tức hướng a lai hồi báo tập đoàn tại phụ cận khai phát một mảnh rừng quả phong cảnh không tệ a lai thầm suy nghĩ nhân loại bản tính là su cắt tị hùng kết hôn không chỉ là chuyện cá nhân hôn nhân còn dính đến gia đình luân lý cũng mang ý nghĩa càng nhiều trách nhiệm hơn hiểu lôi đến bây giờ đều biểu hiện chấn tính tự nhiên vẫn không có không kịp chờ đợi hướng mình hồi báo đoạn thời gian này nàng hòa hàm hàm quan hệ. Nàng và mình hôn nhân quan hệ, ba cái lao nhân là thế nào phép bản? Trong nội tâm nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hảm hảm hòa nàng một dạng, cũng là im lặng không nói, phản phát chuyện này, còn không có nói tới một bước này xấu. Ba cái ra ra cùng tất cả tương quan nhân viên, từng cái cũng đều không để cập tới, kỳ quái. Chẳng lẽ đem cái này bóng ra lại đã trở về cho mình, không phải bảo ta tự mình xử lý? Giống như đây chính là mình sự tình, mình sự tình tự mình giải quyết. Chẳng lẽ sớm đã kết luận, vẫn là cởi chung phải do người buộc chung. Đều ở đây cố ý cùng tự mua cái nút ta. Nghĩ tới đây, hướng về phía hiểu lôi mỉm cười giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật gật đầu linh cơ động một cái cho bồ đề kim cương bốn người nổ gọi điện thoại để bọn hắn mang bạn gái cùng tới vui vẻ vui vẻ chỉ chốc lát công phu a để dẫn theo bạn gái a man a bồ dẫn theo bạn gái huệ nhược a kim dẫn theo bạn gái kim Hội. a vừa dẫn theo bạn gái lan thu có đôi có cặp lái xe vội vàng tới dọc theo đường đi đại gia tại hiệu lôi dẫn đầu dưới tiến nhập rừng quả nhìn xem vạn mẫu vườn lê hoa lên nợ thả trắng như tuyết một mảnh phủ lên đầu cảnh bị hấp dẫn tiến vào rừng quả chỗ sâu liền tiên mệnh mọi mạch hoa lê như tuyết trắng mê mang giống như mịt mở khói nhẹ sáu. 1.075 thứ 1.077 trường viên ngoại a lai lôi kéo hàm hàm tay, dạo bước tại hoa lê trong bụi rậm, bồi hồi tại cây lê phía dưới, lặng lẽ nói: ta lần đầu tiên thấy ngươi, liền nhớ lại tới nước mắt như mưa bốn chữ này. hàm hàm mỉm cười nói: lúc đó, ta cũng cảm giác để cho ngươi chịu mến, cho nên một ngụm một tiếng, kêu ngươi ca ca nghị không ra còn vô ý thức dừng lại chủ đề. a lai giống gã con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. hiểu lôi đi tới, đi mau, các ngươi đã là đội, xuyên qua cái này một mảnh hoa lê viên, phía trước chính là rừng đảo, nơi đó thì càng đẹp, đi nhanh đi. Một trận gió thổi qua, toàn bộ rừng đào, cái tiên nở đầy hoa đào gì rào nhau nhau mà rơi, nụ hoa theo gió chập chờn, đại ra vẫy vùng trong đó, tâm thần thanh thản. A Lai không ngừng phải gọi Hàm Hàm bày đủ loại tờ dùng di động cho nàng chụp ảnh, một hồi đem Hàm Hàm, Diệp Minh Châu, Lôi Minh Viễn kéo cùng một chỗ chụp ảnh, một hồi đem lôi ra ra, đêm mãi mãi lôi kéo cùng một chỗ chụp ảnh, một hồi đem Ngô Tung cùng Ngô Ảnh kéo cùng một chỗ tiến hành chụp ảnh 6. Diệp Ngọc cầm hạng sang camera, không ngừng phải quay chụp, ghi chép cái này thời gian tốt đẹp. Bồ Đề Kim Cương bốn người, vội vàng cùng mình bạn gái chụp ảnh lưu niệm. A Lai tìm kiếm một khối rộng rãi chỗ Phân phó diệu Ngọc Lai Nhất Trường tập thể chụp ảnh chung sáu. Hiểu Lôi ở một bên, lo lắng, yên lặng tính toán. Hạm Hạm hòa A Lai ở giữa cảm tình nếu như không xử lý tốt, A Lai Nhất trời cũng không vui, nhìn ở trong mắt gấp gáp ở trong lòng. Cố hết sức cho Hạm Hạm hòa A Lai sáng tạo đơn độc ở chung với nhau cơ hội. Giới thiệu nói, cái này một mảnh vườn trái cây còn có một chỗ cực kỳ tốt phong cảnh, ta lính đi. Tuyết tựa như hanh hoa, hương khí có thể đem người thấm ướt, thật nhiều người chạm đến cây hạnh, hoặc tựa vào thân cây hợp cái ảnh, hoặc ở trên nhánh cây phủ lên tấm vải đỏ, hy vọng có thể cho chính mình mang đến hảo vận sáu. Hạm Hạm lặng lẽ lôi kéo A Lai tay tiến vào một cái tĩnh lặng chỗ, cây hạnh phía dưới, hằm hằm nhìn chăm chăm A Lai mắt, A Lai trong lòng thầm suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi phải cho ta run bao phục. Hằm hằm chân tình tỏ tình, gặp phải ngươi là của ta may mắn, là ta người một nhà may mắn. Ngươi không chỉ cứu ta tính mệnh, còn đã cứu ta nãi mãi cha mẹ tính mệnh sáu. Giờ đi ngươi vô số ban đêm, ta đầy trong đầu đều là ngươi dáng vẻ, lặng lặng suy nghĩ ngươi, yên lặng niệm tình ngươi. Lúc đó, ta tin tưởng vững chắc sinh thời, nhất định có thể trở lại tứ hợp viện, nhất định có thể gặp ngươi, nhất định có thể cùng với ngươi sáu a lai trong mối cảm xúc ngột ngang thường xuyên hoài niệm tình cơ huyết tưởng đều được nhỏ vụn quang ảnh miên man bất định tiến vào cùng với nàng thời gian đường hầm sáu nam tuấn lặng lẽ liền giấu ở hai người 6. lưng gặp hàm hàm nước mắt rừng rừng khóc lóc kể lệ phải hào hào thương tâm gần chết nhịn không được đi ra hàm hàm ta hiểu ngươi khó mà dứt bỏ một phần kia tình cảm ta muốn, một ngày kia tại bệnh viện trong hoa viên ngọc liên cùng diệu ngọc vì ngươi hòa a tới hiệu lôi ba ở giữa cảm tình làm một fan phân tích ngươi là nghe được chúng ta có thể gặp phải a -lai, đối với chúng ta tới nói cũng là hạnh phúc lớn nhất a cả là của chúng ta thân nhân chúng ta hẳn là hảo hảo mà yêu hắn. chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là để cho ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ tốt ta. hàm hàm thật sâu biết nam tuấn y tứ, máu mủ tình thân một nhà thân, nàng là che chở ca ca của nàng. thâm tình nhìn qua a lai, ngũ vị tập trận. ca là duyên định, duyên định cả đời, nguyên lai like như thế. xem ra, có một loại tình cảm chỉ có thể dụng tâm chứa. a lai lôi kéo hai người để tay cùng một chỗ, các ngươi là mội muội của ta, là phóng lên trời đối với chúng ta ban ơn, là ta chí thân yêu nhất thân nhân. Trạng vào tối núi cao trên đỉnh, a lai, hàm hàm, hiểu lôi, thạch ra bận rộn đồ nướng mỹ thực. Má Ngô đẩy xe lăn lên, Ngô Tùng ngắm phong cảnh. Đêm mãi mãi cùng lôi ra ra lão lương khẩu như hình với bóng gắn bó, phản phất trở lại đại học đồng môn thời đại, mọi người xem năm màu rực rỡ dáng chiều, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, chìm đắm trong thời gian trong đường hầm sáu. Diệp Minh Châu cùng đi Chu Minh xa hướng Phương Phương thỉnh giáo. Phương Phương không sợ người khác làm phiền giảng giải, Thông qua phương pháp chính xác, tránh khỏi trị liệu chỗ nhầm lẫn, bệnh tình đã chiếm được khống chế, chú ý không nên vô cùng mệt ngọc, cấm uống rượu, không muốn ăn liệu tổn hại dược vật, uống nhiều thủy ăn nhiều rau quả hoa quả sáu. A Lai nhìn qua hiểu lôi cùng thạch suối ra ra, thạch bắc cùng một chỗ, đi tới thạch suối Gia Gia cười ha hả vấn đạo a lai nhìn ngươi lông mày bày ra nhất định là giải quyết vấn đề không sai biệt lắm a lai đáp ta đây mấy ngày đều tròn váng ta cho là trở về có thể ngồi mát ăn bắt vàng nghĩ không ra vẫn là gọi ta tự mình giải quyết thạch bác ra ra mỉm cười nói đau lòng còn phải tâm dược ý, ý ấy, ở chung còn cần người buộc chung đi làm một nam nhân nhất định muốn biết được đảm được a hiểu lôi cười nhẹ nhàng lôi kéo a lai tay ngươi đại học danh tiếng cao tài sinh đi qua như thế năm qua lịch luyện đã sớm là tình cảm chuyên gia ta và Gia Gia về sau liền dựa vào ngươi ngươi chính là nhất gia tri chủ ngươi không quyết định ai cầm Nam Tuấn Hòa hàm hàm tay cầm tay đi tới, hai người lôi kéo hiểu lôi tay, trong miệng một lời thân thiết kêu tẩu tử. Hiểu lôi vui đến phát khóc, ôm ấp lấy hai người. Chào hai vị muội muội, cảm ơn các ngươi thành toàn ta hòa a tới. Ngọc Liên cùng Diệu Ngọc hai người thấy thế, không mất cơ hội cơ, yêu cầu lai like nhất cái đại đoàn viên chụp ảnh chung. Lựa chọn kỹ càng bối cảnh, bày ra hảo máy quay phim, đem tất cả cùng một chỗ kêu tới, gia nhập vào đại đoàn viên. Hết thẻ hương cao thải liệt đều. Nam, bốn, ba, hai, một. Qua cả sáu, bất chi bất giác một ngày cứ như vậy đi qua sáu. Đến rồi ngày thứ hai. A Lai cầm từ ngoại cảnh truy hồi kim hoa bốn cỗ mười hai vòng tích trưởng tại bồ đề kim cương bốn người hộ giá hộ tông phía dưới cùng đại gia đi tới lôi ấm tự chân chủ trì dẫn dắt di sinh, di nhạc cùng chúng tăng lên đón A Lai bị đơn độc tiếp vào mật thất ở khoảng không phật cốt phía trước hương. chân chấp tay trước ngực đạo A Lai hắn không phụ ủy thác sứ mệnh nhất định đạt chuyên tới để cáo chi đem bị lấy trộm kim hoa bốn cỗ mười hai vòng tích trưởng từ ngoại cảnh truy hồi quay về đến ta lôi ấn tự hoàn thành sứ mệnh của ngươi sáu dân hương kết thúc A Lai đi ra bí thất dẫn mọi người thành kính lễ phật hàm hàm Hiểu lôi phương phương cao vuốt oanh oánh, Ngọc Liên cùng Diệu Ngọc đồng loạt đi tới quan âm bố tát Phật tượng trước mặt, thành kính lễ Phật, hứa hẹn tương lai của mình sáu. A Lai Sa Sa mong đại gia tại tháp hương bái Phật, suy nghĩ bay lên, bụi núi mai thôi. Tuế Nguyệt nhận đang tự hỏi, nhân sinh lịch luyện chân tình, nhìn lại đã biết sao nhiều năm qua hành động quá trình, bận rộn mà nội dung phong phú, kinh lịch khúc chết mà kết quả vui mừng, hoàn thành từng cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, cảm thấy tự hào sáu. Ngay sau đó dẫn dắt các nàng khắp nơi tham quan, bởi vì Ngọc Liên cùng Diệu Ngọc hai người các nàng là lần đầu tiên tới đây, nhấm nháp mỹ thực, du sơn mật thủy, quên cả trời đất sáu. Qua mấy ngày, đại gia tại tứ hợp trong nội viện, tiếp thu ý kiến của chúng, chủ bị A-Lai hòa hiệu lôi hôn lễ. A-Lai trưng cầu bồ đề kim cương 4 người ý tứ, chuẩn bị tổ chức tập thể hôn lễ, bồ đề kim cương lập tức hưởng ứng. Đại gia đi qua thảo luận, để cho tiện tập đoàn tại ngoại cảnh mấy nơi nhân viên, cùng ăn mừng, quyết định hôn lễ ở trong nước cử hành, rượu mừng, phân biệt lựa chọn ở trong nước cùng ngoại cảnh nhiều cái chỗ, đồng thời tiến hành, lợi dụng viễn trình video 6.